hắn cũng là từ cố lập xuân trên người biết có lãnh đạo chẳng những sẽ không áp chế cấp dưới năng lực cùng nổi bật còn lôi kéo ngươi cùng nhau tháng trước bởi vì nhân ra năng lực cũng đủ cường không sợ cạnh tranh hắn là đầu góc có bệnh mới có thể từ bỏ cố lập xuân như vậy một cái có năng lực có quyết đoán co tiền đồ chịu đề bạt cấp dưới lại không lay động cái giá hiện lãnh đạo đi theo ghét hiền ghen tài buồn bực thất bại trước lãnh đạo lão lương làm người cẩn thận hắn tự tin phía chính mình ra không được đừng rẽ nhưng vẫn không yên tâm thể khoa liền nhắc nhở cố lập xuân Chúng ta nông mục khoa bên này các mặt đều phải chú ý, tề khoa ở chúng ta khoa đã nhiều năm, đối chúng ta phòng rõ rành rành, nhận thức người lại nhiều, vạn nhất hắn từ nơi khác xuống tay cũng là cái phiền thoái. Cố Lập Xuân ở trong đầu đem nông mục khoa người bay nhanh mà lọc một lần, trong văn phòng tề khoa không có biện pháp nhúng tay, muốn nhúng tay cũng là từ phía dưới công nhân viên trước mở ra chỗ hổng. Heo chàng cùng thủy sản nuôi dưỡng bên kia là trọng điểm, mau ăn tết, đại gia đối heo chàng cùng cá chàng đều tràn ngập chờ mong. nếu ở cái này thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề năm chàng công nhân viên chức kỳ vọng thất bại sẽ đại đại tổn hại cố lập xuân danh vọng còn sẽ ảnh hưởng tổng chàng lãnh đạo đối hắn cái nhìn nghĩ đến đây cố lập xuân cảm kích mà đối lao lương nói lao lương may mắn ngươi nhắc nhở ta ta đây liền đi nói cho heo chàng cùng đầm lầy bên kia người làm cho bọn họ cần phải tiểu tâm cẩn thận cố lập xuân nói xong một trận gió mà đi ra ngoài hắn cưỡi lên xe đạp tới trước heo chàng đem mạnh niệm quần cùng tiểu khang đám người kêu lên tới Phân phó bọn họ nằm trước nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, đặc biệt là thức ăn chăn nuôi cùng y thực phương diện này nhất định phải nghiêm khắc chấn cửa ải. Hai người biết rõ việc này trọng đại, miệng đầy đáp ứng nhất định sẽ tiểu tâm cẩn thận. Cố lập xuân vẫn là không yên tâm, suy xét trong chốc lát, liền cấp lao viên, mạnh an kinh cùng quan giáo thụ thay đổi cái công tác, làm cho bọn họ ba cái đi heo chàng uy heo, đầm lầy bên kia cũng làm tương ứng ăn bài. Cố lập xuân cảm giác sâu sắc nhân thủ không đủ dùng, hắn tâm phúc không nhiều lắm, hơn nữa có thể diện chính người quá ít. hiện tại tôn hậu ngọc miễn cưỡng có thể độc chắn một mặt giống triệu cao tiểu khang là chấp hành năng lực có thể nhưng còn không thể độc chắn một mặt nô béo càng không cần đề mạnh niệm quần đảo còn hành nhưng bởi vì thân phận vấn đề chịu hạn chế quá nhiều hắn yêu cầu một đám đầu vóc hảo sử minh hữu lãnh tụ dạy dỗ quá làm đấu tranh chính là đem người một nhà làm đến nhiều hơn đem địch nhân làm đến thiếu thiếu như vậy nghĩ cố lập xuân chủ bị nông nghiệp nghiên cứu khoa học tiểu tổ tốc độ cũng nhanh hơn hạn chế định mấy cái đơn giản tiêu chuẩn Trước làm người đem tin tức thả ra đi Nhận người tiêu chuẩn liền ba cái Biết chữ, đam mê học tập, chịu nghiên cứu, thiệt tình đam mê nông nghiệp Còn lại, tuổi không hạ, bằng cấp không hạ, giới tính càng không hạ Tin tức một thả ra đi, cái thứ nhất tới hỏi người lại là lâm giáo thụ Hắn mở miệng liền hỏi, cố trưởng khoa, ta như vậy người thu sao Cố Lập Xuân cười khổ nói, lâm giáo thụ, ta nói thật ngươi như vậy tiêu chuẩn, chúng ta là cầu mà không được Bất quá hiện tại chàng tình thế không tốt Ngươi ở chúng ta tiểu tổ trên danh nghĩa là đánh tạp cùng làm việc, có thể tiếp thu sao? Lâm giáo thủ gật đầu, chỉ cần có thể làm ta tiếp tục làm nghiên cứu, ta làm gì đều được. Cái thứ hai báo danh chính là Quách Hồng Mai Hảo bằng hưu chương phán, chương phán tính tình an tĩnh, có chút quái gở, ngày thường thích đọc sách xem báo. Cô nương này quá an tĩnh, không gây chuyện không sinh sự cũng không yêu làm nổi bật, cố lập xuân cơ hồ không chú ý tới hắn nàng. Chương phán nói, cố trưởng khoa, ta cao trung tốt nghiệp, bình thường thích đọc sách xem báo. Nếu không phải bởi vì thi đại học hủy bỏ, ta nguyên bản là tính toán ghi danh nông đại, ngươi để ba cái yêu cầu ta đều phù hợp. Cố Lập Xuân hỏi vài câu, phát hiện cô nương này thật đúng là cái bảo tàng, liền sung sướng mà tiếp thu cái này tổ viên. Cái thứ ba tới báo danh nhưng thật ra ra ngoài Cố Lập Xuân đoán trước, là Ngô Béo. Cố Lập Xuân nhìn Ngô Béo, ngươi nhanh như vậy liền thay đổi lý tưởng của chính mình. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng tiến thực đường sao. Ngô Béo nói, hại, kia không phải tuổi còn nhỏ chưa hiểu việc đời sao. hiện tại nhà ăn mời ta đi, ta đều không hiếm lạ. Cố Lập Xuân, vậy ngươi vì cái gì muốn gia nhập nông nghiệp nghiên cứu khoa học tiểu tổ? Nô béo là có bị mà đến, ta cảm thấy ta rất phù hợp yêu cầu, ta biết chữ, chịu nghiên cứu, thiệt tình đam mê nông nghiệp, muốn vì xã hội chủ nghĩa nông nghiệp sáng lên nóng lên. Cố Lập Xuân hỏi ngược lại, ngươi xác định ngươi chịu nghiên cứu, còn thật lòng đam mê nông nghiệp? Nô béo phồng lên đôi mắt nói, ta như thế nào không chịu nghiên cứu? Ngươi đã quên dưa ngoài ruộng dưa là ai loại? Ai tới thủy? Ta thích ăn cơm, cơm như thế nào tới? Nguyên vật liệu đều là từ trong đất mọc ra tới. Cho nên đam mê ăn cơm chính là đam mê nông nghiệp. Này lo dịp giống như cũng không có gì vấn đề. Cố lập xuân nghĩ ngô béo người này làm nghiên cứu đầu vóc khẳng định không đủ dùng, nhưng bọn hắn tiểu tổ cũng không rời đi cu ly, cũng hấp thu vào đi. Kế ngô béo lúc sau, tôn hậu ngọc tiểu khang mạnh niệm quần đám người cũng lần lượt gia nhập, còn có lục tinh tĩnh, ngô béo đi đâu, nàng liền theo tới chỗ nào. đương nhiên nàng cùng mạnh niệm quần chỉ có thể làm nhân viên ngoài biên chế ngay cả trần khiết cũng tới xem náo nhiệt cố lập xuân đem nhận người sự giao cho trần khiết cùng trương phán phụ trách trừ bỏ thỏa mãn ba điều tiêu chuẩn ngoại còn có một cái nhân phẩm cùng tính cách yêu cầu cái này trong lén lút sàng chọn là được nông nghiệp nghiên cứu khoa học tiểu tổ sự có chuyên gia phụ trách sau cố lập xuân đi vội lệch nước sự hắn trước dẫn người đi thô sơ giản lược khảo sát một chút năm tràng địa lý điều kiện năm tràng không thiếu thủy trừ bỏ đầm lầy kia một tảng lớn thủy vực ngoại còn có mấy cái sông nhỏ, nông trường nam diện mấy km chỗ, còn có một cái rộng lớn sông lớn, Lam Hà. Tham dò một phen sau, cố lập xuân trong lòng có cái thô giáp ý tưởng, nhưng còn cần lý luận luận chứng cùng kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch. Hắn tạm thời ấn xuống không nói, tính toán chờ suy xét thành thục sau lại lấy ra tới thảo luận. Bất quá, đối với triệu trí quân muốn dẫn hắn mẹ đi tỉnh thành sự, hắn cũng có kết luận, triệu thúc, chúng ta năm chàng nông nhàn là đến làm một ít cơ sở xây dựng, chỉ là kế hoạch còn không có định hảo. Ta yêu cầu thời gian sửa sang lại một chút, còn phải hướng đặng chẳng xin, một chốc một lát lộng không xong. Nếu không như vậy, các ngươi đi trước tỉnh thành thăm người thân, chờ trở về lại nói. Triệu Chí quân tự nhiên đồng ý, chỉ là đến phiên điền tam hồng khi, nàng không cấm có chút dối rắm Lập Xuân, ta thỉnh thời gian dài như vậy giả hảo sao. Cố Lập Xuân nói, không có việc gì, nông trường người đều như vậy, nông nhàn khi đều sẽ thỉnh cái mấy ngày giả đi thăm người thân làm việc. Người bình thường lại không thường xin nghỉ. Điền Tam Hồng thuận miệng cảm khai nói, lại nói tiếp, ta đừng nói là tỉnh thành, liền huyện thành đều rất ít đi. Triệu trí quân khuyên nhủ, vậy càng hẳn là đi. Hai người thương lượng hảo, cùng đi xin nghỉ, hậu cần khoa niệm hai người bọn họ kết hôn khi cũng chưa nghỉ phép, liền cấp hai người phê bảy ngày kỳ nghỉ. Thuận lợi thỉnh đến giả sau, Điền Tam Hồng lại lo lắng trong nhà nhất bang hải tử, triệu Chí quân bất đắc dĩ mà nói, ngươi chính là cái nhọc lòng mệnh. Bọn nhỏ ở nông trường thực an toàn, ăn cơm có nhà ăn. Làm cho bọn họ đại chiếu cô tiểu nhân, khẳng định không thành vấn đề. nhị mãi mãi ở bên cạnh cười nói, tam hồng, ngươi cứ yên tâm đi thôi, trong nhà còn có ta cùng lập xuân đâu. Tà chân hảo, nhị mãi mãi thương không nặng, đi vào nông trường sau, cố lập xuân lại mang nàng đi chàng bộ bệnh viện nhìn một chút, đại phu cấp khai thuốc mỡ, mỗi ngày đúng hạn bôi mát xa. Trong nhà thức căn hảo, nhịn mãi mãi cả ngày bị bọn nhỏ vây quanh, tâm tình cũng hảo, khôi phục thật sự mau, lại quá mấy ngày liền có thể bình thường đi đường. Điền Tam Hồng rốt cuộc kiên tâm bắt đầu thu thập hành lý. Trước khi đi, Triệu Chí Quân còn cố ý cấp Điền Tam Hồng thêm hai thân tân y để phục, hoa hắn nửa tháng tiền lương. Điền Tam Hồng đã đau lòng lại cao hứng. Hai người muốn đi Triệu Chí Quân các đệ đệ muội muội, còn tiện đường đi xem chiến hữu, muốn chuẩn bị lễ vật rất nhiều. Chỉ là trao tương ớt, thịt vụn liền chuẩn bị hơn 20 bình. Tuy rằng Triệu Chí Quân không có nói rõ, nhưng cố lập Xuân suy đoán đến hắn lần này tỉnh thành hành trình, nhiều ít cùng chính mình có điểm quan hệ. ủy hội sự làm triệu trí quân cảm giác được uy hiếp hắn đại khái là mượn lần này cơ hội đi ra ngoài tìm xem quan hệ cố lập xuân cũng không theo kiệt đem diệp bắc lâm gửi cho chính mình long giang đặc sản làm mục nhĩ nấm đầu khỉ nấm linh tinh còn có hải thành hà văn dũng gửi đồ hộp chocolate hơn nữa chính mình từ trong không gian lấy ra tới quả táo quả lê đều lấy ra tới làm cho bọn họ mang lên triệu trí quân nhìn mấy thứ này nói này nhưng đều là hiếm lạ vật ta đều không bỏ được đưa ra đi cố lập xuân nói Nên hào phóng khi phải hào phóng, mấy thứ này về sau còn có đâu. Triệu trí quân cùng Điền Tam Hồng muốn đi xa, đặng chàng cũng sắp ra ngoài học tập, hai người một thương lượng, liền tính toán cùng nhau ăn một bữa cơm, xem như cấp lẫn nhau tiến đưa. Triệu Chí quân trước tiên nói cho Cố Lập Xuân, trước khi đi, lão đặng cùng ngươi lục đại gia muốn tới nhà ta ăn cơm. Cố Lập Xuân gật đầu, hành, ta đã biết, các ngươi muốn ăn cái gì, trước tiên cho ta nói. Chúng ta đều không chọn, tùy tiện an bài là được. Bọn nhỏ vừa nghe nói trong nhà lại muốn mời khách, đều hưng phấn lên, tranh nhau phát biểu ý kiến. Có nói muốn ăn nướng thịt dê xuyến, có muốn ăn mà nổi gà, có muốn ăn cá nướng, có càng tham, tưởng mỗi dạng đều ăn. Cố lập xuân bị các đệ đệ mội mội ồn ào đến nao nhân đau, xua xua tay nói, ta là lao đại, ta làm chủ, lần này liền ăn mà nổi gà cùng cá nướng, bất quá ở trong nhà không có phương tiện, theo chàng bên kia tân lộng giản dị nhà ăn, các ngươi muốn hay không đi thử thử một lần. Muốn... Sáu cái hài tử chăm miệng một lời mà cùng nhau kêu, thiếu chút nữa đem nóc nhà cấp ném đi. Bọn họ khách còn không có tới kịp thỉnh, chàng lại đã xảy ra một sự kiện, Tôn Hậu Ngọc chạy tới nói cho Cố Lập Xuân nói, Tổng trang bên kia đưa tới một đám tân tội phạm lao động cải tạo, làm hắn qua đi nhìn xem. 132, mươi 132 như cá gặp nước. Cố Lập Xuân tới lao động cải tạo đội nơi sân thời điểm, chàng làm nhân viên công tác đã rời đi. Không ra đón trước. Này phê tội phạm lao động cải tạo cũng không mấy cái thân thể khỏe mạnh người, lão nhược bệnh chiếm đa số. Cố Lập Xuân nhìn một vòng, không thấy trần vũ người một nhà, hỏi, người đều đến đông đủ. Liên nay đó, triệu cao hắn ca triệu kiến lập nói, còn có ba cái, hai lão một thiếu, gần nhất đã bị nâng tiên, ký túc xá. Cố ca ngươi nói nhóm người này không biết xấu hổ sao. Bệnh nhược đều hướng chúng ta nơi này đưa. Cố Lập Xuân chẳng hề để ý mà nói, chúng ta năm chàng công nhân viên chức tư tưởng hồng, giác nộ cao. Vì chàng phân ưu giải nạn. Triệu Kiến Lập cười khổ nói, "Đúng vậy, chúng ta giác ngộ cao." Cố Lập Xuân đi vào Nam Ký túc xá, vừa thấy Trần Vũ đang nằm ở trên giường, sắc mặt so lần trước còn khó coi, hơi thở mong manh, trần ra ra ở một khắc trương trên giường nằm, khí sắc cũng cực kém. Trần Bình cùng Lục Tĩnh Tĩnh chính thủ Trần Vũ, hai người vành mắt đỏ hồng, như là mới vừa đã khóc. Lục Tĩnh Tĩnh vừa thấy đến Cố Lập Xuân, liền mang theo khóc nức nở nhỏ giọng nói, "Cố ca, tiểu ngư hắn mau tắt thở." trần bình lôi kéo lục tĩnh tĩnh ý bảo nàng không cần nói chuyện lục tĩnh tĩnh chạy nhanh câm miệng không nói chỉ là yên lặng rất nước mắt cố lập xuân kêu lên mạnh niệm quần nói người đi cấp người bệnh nấu điểm dễ tiêu hóa cháo loãng mạnh niệm quần chạy vội đi ra ngoài qua 10 tới phút hắn bưng một chén đường đỏ cháo lại đây trần bình tiếp nhận chén cảm kích mà đối hai người nói cảm ơn cố trưởng khoa cùng tiểu mạnh nàng nhẹ nhàng mà gọi trần vũ tên chờ đến trần vũ chậm rãi thức tỉnh lại đây Cầm lấy cái muỗng một muỗng một muỗng mà uy hắn uống cháo. Cố Lập Xuân chú ý tới Trần Vũ so mấy ngày hôm trước lại gầy không ít, một đôi mắt có vẻ lớn hơn nữa, càng càng tiêm, sắc mặt bạch trung mang thanh. Gia hỏa này diễn đến có chút quá mức rồi đi, sẽ không sợ thân thể ra vấn đề. Thấy Trần Vũ đã tỉnh, Cố Lập Xuân dùng việc công xử theo phép công ngự khi nói, "Ngươi kêu Trần Vũ đúng không? Ngươi loại này thân thể trạng huống tạm thời ra không được công, cũng may hiện tại nông nhàn, ta nhiều cho ngươi mấy ngày giả." Ngươi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, lại cho ngươi an bài công tác. Về sau phải hảo hảo cải tạo, một lần nữa là người. Trần Vũ nén cười, ra vẻ cung kính mà đáp, tốt, cố trưởng khoa, chờ ta thân thể khôi phục, ta nhất định tích cực lao động, hảo hảo cải tạo. Cố lập xuân lại đi xem mặt khác vài người, lo lắng sốt ruột mà nói, như vậy thân thể như thế nào xuất công. Tiểu mạnh, ta cho ngươi phá cái lệ, mấy ngày nay ngươi phụ trách cấp này mấy cái sinh bệnh làm cơm cho bệnh nhân. mọi người thừa dịp nông nhàn chạy nhanh dưỡng hảo thân thể, quá xong năm vụ xuân cày bừa vụ xuân ai cũng không chuẩn rất dây xích. những người khác là tập mãi thành thói quen, mới tới những người đó nghe được bọn họ đã có ngày nghỉ còn có cơm cho bệnh nhân, đều là vẻ mặt kinh ngạc. cố lập xuân cũng không để ý tới bọn họ, phân phó xong liền rời đi. cố lập xuân vừa ly khai, trong ký túc xá những người khác đều chủ động tự giác mà tránh đi, đem không gian để lại cho trần bình trần vũ người một nhà nói chuyện. chờ đến mọi người vừa ly khai. Trần Bình rốt cuộc kìm nén không được, nước mắt tràn mi mà ra, khóc không thành tiếng nói, "Ba, Tiểu Vũ, ta mỗi ngày ngóng trông nhìn thấy các ngươi, nhưng không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến các ngươi." Trần Gia Gia cũng là lão lệ tung hoành, lục tinh tĩnh khóc đến càng hung. Trần Vũ đầu tiên là giúp cô cô sát nước mắt, lại giúp Gia Gia sát, cuối cùng bất đắc dĩ khuyên đủ, "Được rồi được rồi, đều đừng khóc. Chúng ta người một nhà khó khăn đoàn tụ, đều cao hứng điểm." Trần Gia Gia không yên tâm bạn già, muốn đi nữ ký túc xá nhìn xem. lại cảm thấy không có phương tiện liền thúc giục trần bình chạy nhanh trở về nhìn xem trần bình nói mới vừa cấp mẹ ăn dược nàng ngủ rồi trần mãi mãi từ trần vũ bị bắt đi sau bệnh tình lại tăng thêm lại một đường bị áp giải đến nông trường mỏi mệnh bất ham, nhìn thấy nữ nhi cùng ngoại tôn nữ sau tâm tình kích động lại khóc một hồi thật sự duy trì không được liền đã ngủ mạnh niệm quân được cố lập xuân phân phó mỗi ngày dụng tâm mà cấp này đó người bị bệnh chuẩn bị cơm cho bệnh nhân đồ ăn mỗi ngày đều có tân đa dạng cháo rau thịt nạc cháo cháo cá lát cốt mì nước không riêng người bệnh ăn những người khác cũng có thể đi theo phân một ly canh trần vũ vốn dĩ liền không bệnh chỉ là đói hơn nữa hắn tuổi tác tiểu khôi phục năng lực cường ăn một lần cơm no là có thể khôi phục hơn phân nửa bởi vì trần bình quan hệ đại gia đối trần vũ một nhà thập phần chiếu cố cùng ký túc xá lao viên mạnh thế kinh cùng lâm giáo thụ đối trần gia gia cũng tương đương hữu hảo la lão đầu cho rằng trần vũ một nhà là mới tới liền rất nhiệt tình mà cho bọn hắn học bù Trước kia đại gia lẫn nhau phòng bị, lời nói cũng không dám nhiều lời. Từ đi vào năm tràng sau, hoàn cảnh rộng thùng thình, quản lý nhân tính hóa, những cái đó ai tố giác cử báo phần tử tích cực cũng không có dùng võ nơi. Đại gia tâm cảnh cũng đi theo thả lòng lên, thường thường mà trò chuyện một chút đánh cái thú. La lão đầu đối Trần gia ra, ra nói, lão Trần, tính ngươi có phúc khí, gần nhất liền phân đến năm tràng, ngươi nếu là đi mặt khác phân tràng, ngươi này thân thể chỉ sợ chịu không nổi. Trần Vũ làm bộ không biết, cố ý lớn tiếng hỏi. Lão đại gia, này năm phần chẳng thật sự thực hảo sao? Lão La Đầu vừa nghe vấn đề này, không cấm có chút sinh khí, ngươi đứa nhỏ này, cũng chính là nhìn qua thông minh. Ngươi tới hai ngày này cũng chưa cảm giác được sao? Nhân gia cố trưởng khoa không cho các ngươi làm công, còn làm tiểu mạnh cho các ngươi chuẩn bị cơm cho bệnh nhân, phóng tới địa phương khác, ai quản ngươi chết sống. Chỉ cần có khẩu khí ở phải làm việc. Trần Vũ còn tiếp tục không ánh mắt mà vấn đề, cái kia cố trưởng khoa liền như vậy hảo. Các ngươi nhìn qua đều thực kính trọng hắn. La láo đầu gân cổ lên tiếp tục cấp Trần Vũ nói cố lập Xuân Hảo, cố trưởng khoa người này là không thể chê, thông minh thiện tâm còn vững chắc. Nghe nói hắn tên hiệu kêu cố tiểu đao, ai chọc hắn, liền xoát xoát địa ném dao nhỏ. Nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là kêu cố Xuân Phong, xua tan giết lạnh, làm người như tắm mình trong gió Xuân. Trần Vũ rũ xuống đôi mắt nghiêm túc mà lắng nghe, khỏe miệng dương tươi cười, cũng không biết vì cái gì, nghe người khác khen cố lập Xuân, so khen chính hắn cao hứng, dù sao liền đặc biệt thích nghe. Trần Vũ cùng la lao đầu, một cái ái nói một cái thích nghe, hai người thực mau thành bạn vong nhiên. Hai người một cái không ngừng vấn đề, một cái lớn tiếng giải đáp vấn đề, đảo thành trong ký túc xá một đạo cảnh quan. Vì cái gì Trần Vũ không hỏi những người khác, chuyên môn hỏi la lao đầu. Bởi vì hắn phát hiện trong ký túc xá những người khác đều thực nội liễm, không giống la Lão đầu như vậy nhiệt tình rào rạng. Kỳ thật la Lão đầu bất quá là tịch mình tôi rốt cuộc hắn lô thai không hảo xử, cùng hắn nói chuyện phiếm lao lực, thời gian dài. đại gia cũng không yêu cùng hắn liều, hiện tại tới cái trần vũ đảo cũng khá tốt đại gia lẫn nhau quen thuộc về sau trần vũ cũng tưởng cùng mạnh an kinh lôi kéo làm quen nhưng mạnh an kinh đối với trần vũ tới gần thập phần cảnh giác lời nói chưa bao giờ nhiều lời đặc biệt là đề cập đến cố lập xuân sự tình hắn càng là thập phần cẩn thận trần vũ vô chán thở dài phỏng chừng là hắn tổng biến đổi pháp nhi về phía la lao đầu hỏi vòng vèo cố lập xuân tin tức khiến cho mạnh an kinh cảnh giác hắn không thể không thu liễm chính mình hành vi đại thân thể một khôi phục hắn lại bắt đầu cùng tôn hậu ngọc cùng triệu kiến lập hai người lôi kéo làm quen hai người đều biết trần vũ là cố lập xuân bằng hưu đối hắn cũng phá lệ chiếu cố hơn nữa trần vũ cùng triệu cao ngô béo đám người đã sớm nhận thức hắn thực mau liền ở năm tràng hôn đến như cá gặp nước hắn lại giỏi về tìm hiểu tin tức không qua mấy ngày liền đem cố lập xuân tin tức sưu tập đến thất thất bát bát cũng đối hắn hiện trạng rất là hiểu biết hắn công tác còn không có an bài xuống dưới nhưng hắn đã bắt đầu ở heo tràng cùng bếp ban đánh tạp Hơn nữa gần nhất liền lập một công, là hắn ở cơm heo phát hiện manh mối, đại gia cẩn thận một kiểm tra, không cấm hoảng sợ, nguyên lai like có người đem cái đinh đặt ở cơm heo, này nếu là không cẩn thận bị heo nhóm nuốt vào, phiền toái liền lớn. Chuyện này khiến cho mọi người độ cao coi trọng, thực mau liền báo danh cố lập xuân nơi đó. Trần Vũ làm cái thứ nhất phát hiện việc này người, cũng bị kêu đi vào hỏi chuyện. Trần Vũ vừa tiến đến, liền nhịn không được thở dài một tiếng, người ở nông trường nhìn như hôn đến hô mưa gọi gió. chính là sau lưng lại nguy cơ thật mạnh cố tình bên người lại không mấy cái đầu góc hảo xử giúp đỡ cố lập xuân không có theo hắn nói trực tiếp hỏi ngươi là như thế nào phát hiện cơm heo có vấn đề có hay không phát hiện khả nghi người trần vũ lắc đầu ta không phát hiện khả nghi người tiểu khang tiểu tôn bọn họ nói ngươi gần nhất đặc biệt chú ý heo tràng an toàn ta liền giúp đỡ ngươi kiểm tra kiểm tra bất quá ta cảm thấy ngươi như vậy không thể được có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp cố lập xuân nói Ta cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là chứng cứ còn không đầy đủ, ta đã có an bài. Trần Vũ vội nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi có an bài, ta có một cái thành thục đề xuất nhỏ, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Cố Lập Xuân. Nguyện nghe kỹ càng. Trần Vũ cùng Cố Lập Xuân nhất nhất phân tích nói, ta tuy rằng tới năm chàng thời gian không dài, chính là ta đã nhiều mặt hỏi tham qua. Đối với ngươi sự tình cùng hiện trạng đã có một cái đại khái hiểu biết. Ta cảm thấy, ngươi đỉnh đầu sự tình quá nhiều, như vậy sẽ đem ngươi mệt chết. Ta kiến nghị ngươi phân một bộ phận ra tới cho ta. Giống loại này đối phó người sự, ta so ngươi am hiểu. Đối với cái này cách nói, cố lập xuân là nhận đồng. Lúc ấy hắn tiếp cận Trần Vũ, chính là nhìn chúng đối phương là cái vai ác mầm. Hắn cẩn thận tưởng tượng, Trần Vũ có một chút nói đúng, hắn đỉnh đầu sự tình sắc thật quá nhiều. Đặc biệt là đặng chàng vừa đi, nam chàng lượng công việc cũng đẻ ở trên người hắn, nông trường, trong nhà, còn có này một đám đối thủ, ngàn đầu văn tự, cái nào đều không thể ra sai lầm. nếu có thể có cái đáng tin cậy người giúp hắn chia sẻ một chút đảo cũng khá tốt. Trần Vũ là hắn Minh Hiếu, có thủ đoạn có đầu óc, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Cố Lập Xuân tưởng tượng minh bạch, trong lòng rộng mở thông suốt, liền nói: ngươi lại đây, ta cho ngươi xem một thứ. Hắn nói liền đem siêu tập về cách ủy hội kia mấy người tư liệu đưa cho Trần Vũ xem. Trần Vũ một bên xem, một bên cầm lấy bút làm bút ký. Ngươi này chứng cứ đều siêu tập như vậy đầy đủ hết, còn nói không đầy đủ. Cố Lập Xuân nói: xác thật còn không đầy đủ. như nói cái kia lý tổ trưởng tàng đồ vật hầm đến bây giờ còn không có tìm được. Trần Vũ nói, ngươi vấn đề này cũng không khó, như vậy, ngươi giao cho ta thử xem. Hai người nhanh chóng đạt thành chung nhận thức, Cố Lập Xuân xua xua tay, được rồi, nói chuyện kết thúc, ngươi có thể đi trở về. Trần Vũ cọ sát, từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa, đây là nhà ngươi chìa khóa, ta trước tiên thu thập hảo, nhà ngươi bảo trì nguyên dạng. Cố Lập Xuân tiếp nhận chìa khóa, tùy ý hướng trên bàn một phóng. Vào lúc ban đêm. cố lập xuân trong lén lút đem trần vũ dẫn kiến cấp kim phát vương thiết hai người làm cho bọn họ phối hợp với nhau kim phát cùng vương thiết không rõ cô ca vì cái gì như vậy coi trọng trần vũ gia hỏa này trừ bỏ lớn lên đẹp không gì đặc thù địa phương hai người trong lòng tuy rằng không phục chính là bọn họ phục cố lập xuân mặt ngoài cũng không dám nói cái gì trần vũ hỏi vương thiết hầm sự tiến triển đến chỗ nào rồi vương thiết nhẫn mại tính tình trả lời chúng ta tỏa định lý tổ trưởng tàng đồ vật địa phương hẳn là ở thượng hà thôn chính là có thể tìm địa phương đều tìm chính là tìm không thấy trần vũ suy nghĩ trong chốc lát nói như vậy kim phát ngươi buổi tối đi theo lý tổ trưởng mách Lẹo, liền nói có người ở cái kia thôn phủ cận đào ra một kiện đồ cổ liền hỏi lý tổ trưởng muốn hay không phái người đi nhìn chằm chằm ta trong chốc lát cho ngươi tìm một kiện giả đồ vật đương đạo cụ lý tổ trưởng vừa nghe khẳng định sẽ lo lắng cho mình tàng đồ vật bại lộ hắn hẳn là sẽ chịu thời gian đi xem xét tình huống chúng ta người liền giấu ở chung quanh như vậy manh mối không phải có Vương Thiết nghi hoặc hỏi, vạn nhất Lý Tổ trưởng không đi xem xét đâu. Trần Vũ chắc chắn mà nói, hắn khẳng định sẽ đi xem xét, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Cái này ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, ngươi có biện pháp đem ta làm ra nông trường sao? Có thể nói, ta và các ngươi cùng đi ngồi canh. Kim Phát cùng Vương Thiết đương nhiên là có biện pháp đem Trần Vũ làm ra đi. Bởi vì năm chàng muốn đào lệnh nước, chuẩn bị từ Lam Hà dẫn thủy đến nông trường, yêu cầu thăm dò đường bộ, đây là cái cực hảo lý do. hơn nữa trông coi cửa nam chính là lục đại gia hắn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt căn bản không can thiệp bọn họ hành động trần vũ đi theo kim phát cùng vương thiết hai người mang theo lương khô là ngày ngủ đêm ra giấu ở thượng hà thôn phụ cận ôm cây lợi thỏ bên này triệu trí quân cùng điền tam hồng đánh hảo ra cửa thư giới thiệu đổi hảo phiếu gạo hết thể chuẩn bị công tác ổn thỏa liền mời đặng tràng cùng lục đại gia cùng nhau ăn cơm đặng tràng tới trước hắn ăn mặc mùa đông thường xuyên quân áo khoác chắp tay sau lưng ở heo chàng chuyển động đem một chúng công nhân viên trước sợ tới mức quá sức. Đặng Tràng đi vào bếp núc ban giản dị nhà ăn sau, không cấm nhìn nhiều hai mắt. Phòng ở xác thật giản dị, là dùng đầu gỗ dựng nhà gỗ, tổng cộng hai đại gian, tạo hình tương đương độc đáo. Phòng rộng mở sáng ngời. Bên ngoài một gian là nhà ăn, nhà ở trung ương bãi năm bài bàn ghế, có thể đồng thời cất chứa mấy chục người ăn cơm. Bên trong kia gian là phòng bếp, trung gian dùng màn trúc ngăn cách. Lúc này mảnh bị sốc lên, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bên trong bài trí. Dựa tường bãi hai trường thật giải thớt, trên tường treo các tiểu đồ làm bếp, trên mặt đất xây một lưu nồi và bếp, đại trung tiểu táo mỗi dạng mấy cái. Còn có mấy chỉ sắt lá bếp lò, trong phòng nóng hôi hổi, ấm áp như xuân. Đặng trắng hỏi, này phòng ở khi nào cái? Cố lập xuân áp, liền gần nhất, heo chàng công nhân dùng kiến phòng vật liệu thừa cái. Trước kia heo chàng là không có nhà ăn, chỉ là bởi vì nuôi heo công tác đặc thu tính, cần phải có nồi và bếp nấu cơm heo, trong viện có mấy khẩu nồi to cố lập xuân tới heo chàng sau liền cùng ngô béo triệu cao chính bọn họ nấu cơm dần dần mà liền có người cùng phòng cũng bắt đầu chính mình nấu cơm chờ đến trần khiết cùng mạnh nghiệm quần chờ nhất bang chủ nghệ tốt gia nhập sau liền hình thành một cái bếp núp ban bọn họ là nghĩa vụ lao động không có thêm vào tiền lương nhiều lắm đại gia bồi thường cho bọn hắn một chút lương thực phiếu gạo linh tinh từ bọn họ tới sau heo tràng công nhân rất ít đi nhà ăn ăn cơm trực tiếp đem phiếu gạo giao cho trần khiết cùng mạnh nghiệm quần, một ngày tam cơm đều ở bếp núc ban an ai ngờ cải thiện sinh hoạt, liền chính mình chuẩn bị đồ vật, làm đầu bếp hỗ trợ làm. Mới đầu bếp lúc ban một chút cũng không quy phạm. Theo thanh niên trí thức nhóm đã đến, tới ăn cơm người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, phòng bếp cùng nhà ăn rõ ràng không đủ dùng. Đại gia liền thương lượng cùng nhau dựng phòng ở. Đây là công nhân viên chức tự phát chủ hoạch kiến lập nhà ăn nhỏ, chàng lại không chi ngân sách, bọn họ chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, nương xây dựng khoa xây nhà đồng phòng, đi lâm trường kéo chút tuổi gỗ, gò gò đánh đánh, cái nổi lên hai đại gian nhà gỗ. đặng tràng đang ở hỏi chuyện lục đại gia cùng triệu trí quân bọn họ cùng nhau vào được nhịn mãi mãi cũng bị triệu trí quân dùng xe đạp đẩy tới bốn cái hải tử bảy hải tử bọn nhỏ đều có chút sợ đặng tràng trốn đến rất xa duy độc tiểu mãn không sợ nàng chẳng những không sợ còn dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở phụ cận nghiêm túc mà nghe bọn hắn nói chuyện không cần phải nói nàng đây là ở hướng cán bộ học tập bọn họ muốn ăn mà nổi gà ăn cơm địa điểm trực tiếp An bài đến phòng bếp đại gia chia làm hai bàn điền tam hồng mang theo hải tử ngồi một bàn cố lập xuân đặng tràng lục đại bọn họ một bàn đại trời lạnh đại gia vây quanh ấm áp dễ chịu nổi và bếp ngồi xuống lại thoải mái bất quá trần khiết cùng mạnh niệm còn là chú bếp tôn hậu ngọc là giúp việc bếp núc điền tam hồng cùng nhị mãi mãi muốn đi hỗ trợ bị trần khiết tấn ngồi xuống hôm nay chúng ta bốn cái là chú bếp ai cũng không chuẩn đoạt nói nữa cố ca chính là cấp đủ phiếu gạo cùng báo đáp nhị mãi mãi cười đáp hành liền nghe các ngươi an bài tiểu trần ngươi nhìn có thể so trước kia tinh thần nhiều trần khiết hào phóng mà cười cười cùng các nàng nhàn tự vài câu xoay người lại đi bận rộn nhị mãi mãi nhìn trần khiết thân ảnh cô nương này hào phóng sang sảng còn cân mẫn thập phần nhận người thích nàng lại xem một cái cố lập xuân không khỏi có chút tiếp nối hai người tuổi tác chênh lệch có điểm đại bất quá thật cũng không phải không được nhị mãi mãi đem ý tưởng kiềm chế đi xuống tính toán về sau hỏi lại nhị mãi mãi đang nghĩ ngợi tới vừa nhấc mắt liền thấy bưng thức ăn trần vũ Cố gia đại nhân cùng hài tử sớm được cố lập xuân dặn dò, bọn họ nhìn đến Trần Vũ, cũng không biểu hiện ra đặc biệt quen thuộc bộ dáng. Trần Vũ trải qua bọn họ bên người khi, chỉ là lễ phép mà hướng bọn họ cười cười, liền đi bếp thượng bận rộn. Đặng Trang là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Vũ, chỉ biết hắn là mới tới, liền tùy ý đánh giá hắn liếc mắt một cái, cũng không có hỏi nhiều. Trần Vũ một bên làm việc, một bên dựng lên lỗ thai nghe bọn hắn nói chuyện, nghe nghe hắn liền phân biệt rõ ra không giống nhau hương vị tới. Cái này Đặng Tràng thực coi trọng Cố Lập Xuân, không giống bình thường coi trọng. Hắn nhìn không được trộm quan sát đến Đặng Tràng, cứ việc Trần Vũ che giấu rất khá, nhưng vẫn là bị Đặng Tràng phát hiện. Đặng Tràng mắt phong đảo qua, Trần Vũ làm bộ đã chịu kinh hách, chạy nhanh túi đầu ngoan ngoan an tĩnh mà làm việc. Một lát sau, thịt gà hầm chín, nắp nồi một hiên khai, một cổ nóng hầm hập hơi nước tràn ngập mở ra, tùy theo mà đến còn có thịt gà mùi hương. Trong nồi khoai tây nấm cải trắng miến, đầy đủ hấp thu thịt gà mùi hương, khoai tây mềm mại ngấm hương nụt, miến ngân nói sảng hoạt, bánh bột ngô là dùng mặt khác nổi lạc, bởi vì không tẩm tiếp nước hơi, ăn lên càng tô hương vàng và giòn. nay xương thịt gà ăn đến chính đã quyển, bên kia lại bưng tới một đại bàn nhan sắc đẹp, mùi hương nồng đậm cá nướng. Bọn nhỏ nhịn không được hoan hô lên. Cá nướng thơm quá, nếu là mỗi ngày ăn thì tốt rồi. Bọn nhỏ ngươi một câu ta một câu mà thảo luận lên. Đặng Trang chỉ cảm thấy bên thai ảo ngọng, hắn dùng dư quang đảo qua, tam gia bảy hải tử, sang năm liền tám. Nhiều như vậy ăn ngon, tự nhiên không thể thiếu rượu, rượu gạo rượu trắng đều có. Cố Lập Xuân chỉ uống rượu gạo, triệu Chí quân cùng đặng tràng khai một lọ trúc diệp thanh. Đặng tràng chủ động mời, tiểu cố, ngươi cũng cùng nhau uống, ta nhìn xem chúng ta ba cái ai trước ngã xuống. Cố Lập Xuân, đây là cái gì yêu thích? Hắn xin miệng thư cho kẻ bất tài, ta tiểu lượng không tốt, vừa uống liền đảo. Các ngươi uống đi. Triệu Chí quân ở bên cạnh thế hắn nói chuyện, đừng làm cho hắn uống lên, ảnh hưởng trường cái. Đặng Trang chỉ phải gật đầu, "Hành đi." Hắn đối trưởng cái rất chấp nhất. Đặng Trang chuyên tâm mà cùng Triệu Chí Quân đua rượu, hai người vừa uống rượu, lời nói rõ ràng mà biến nhiều. Triệu Chí Quân nhìn một bản hài tử, lại nhìn nhìn điển Tam Hồng trong bụng cái kia, thỏa thuê đắc ý mà nói, lao đặng, nhìn sông thèm cá không bằng về nhà đâm lưới, ngươi cũng đến nắm chặt chút." Đặng Trang túi đầu nhấp một ngụm rượu, nghe bên thai ong ong tiếng ồn ào, nói thật, hắn một chút cũng không hâm mộ Triệu Chí Quân. Cũng không đúng, vẫn là có điểm hâm mộ. Rốt cuộc trong nhà có tiểu cố như vậy nhi tử, vẫn là không đúng, hắn nhưng không nghĩ có một cái cố lập xuân như vậy nhi tử, dù sao cảm xúc liền rất phức tạp. Lần này là triệu trí quân cùng đặng tràng buổi biểu diễn chuyên đề, hai người đều là bụng rông ra trận, xem tình hình là đặng chàng rõ ràng càng tốt hơn. Một lọ rượu không đủ để làm hai người ngã xuống, vốn dĩ bọn họ còn muốn lại khai một lọ, rượu bị lục đại gia thu hồi tới. Lục đại gia một bộ ghét bỏ ngữ khí, vừa thấy liền sẽ không uống, sao có thể như vậy ngư uống. Không phải lãng phí rượu ngon sao. Uống rượu phải chén nhỏ chấm trước, tinh tế phẩm vị. Cố Lập Xuân cảm thấy vẫn là lục đại gia nhất hợp hắn tính tình. Hai người một bên nói chuyện phía một bên xem hai người chê cười. Đặng Trang cùng triệu Chí quân đều là say chuyến chóng không say, nói chuyện cũng so thường lui tới bung ra rất nhiều. Đặng Trang trừng mắt triệu trí quân nói, người giúp ta cấp trí vinh mang điểm đồ vật, làm hắn có rảnh lăn trở về tới một chuyến, đã nhiều năm không đã trở lại. Triệu Chí vinh chính là triệu Chí quân đệ đệ, đặng Trang đồng học. triệu trí quân nói ngươi nói ta khẳng định đưa tới rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị cố lập xuân thừa dịp mạnh niệm quần thượng đồ ăn khi đối hắn nói vất vả các ngươi chạy nhanh đi ăn cơm đi mạnh niệm quần cười nói yên tâm đói không chúng ta đầu bếp mạnh niệm quần mới vừa đi xuống trần vũ lại bưng một chậu trẻ đi lên bọn nhỏ lại là một trận hoan hô bưng lên canh sau trần vũ lại riêng cấp cố lập xuân thịnh thượng một chén nhỏ giọng nói ngươi nếm thử đây là ta làm cố lập xuân nếm một ngụm. khen một câu khá tốt uống ngươi có tiềm lực hào hào học trần vũ tươi sáng cười hắn vốn định nhiều ở cố lập xuân bên người ngốc trong chốc lát bất đắc dĩ trên bàn còn có người khác đặc biệt là cái kia đặng chàng ánh mắt sắc bén trần vũ đành phải thong dong lui ra cơm nước xong sau lục đại gia đẩy xe đạp đem nhị mãi mãi đưa trở về lập hạ cùng triệu minh quang nâng triệu Chí quân cố lập xuân đi đưa đặng chàng lần trước là hai người đều uống đến say chuyên choáng quản không được miệng mới lẫn nhau ném lưới dao lần này cố lập xuân là thanh tỉnh này một đường hai người nhưng thật ra đều hòa bình mau về đến nhà đặng trang đột nhiên dừng lại bước chân nhìn cố lập xuân nói hôm nay mới tới cái kia gọi là gì tới cố lập xuân bất động thanh sắc hỏi ngươi nói chính là trần vũ sao đặng trang gật đầu đúng vậy chính là hắn ta xem hắn người này có chút tà tính ngươi chú ý nhìn chằm chằm hắn cố lập xuân đành phải đáp ứng nói hảo ta sẽ chú ý đặng trang lại bổ sung một câu Tiểu tâm đừng bị hắn mượn sức ăn mòn. Cố lập xuân nhịn không được nói, đặng tràng, ta theo sát ngươi bước chân, cách mạng ý chí kiên cường, vô dục tắc cương, người bình thường chờ ăn mòn không được. Đặng tràng sâu kín nói, kia nhưng chưa chắc, liền ta đều mau bị ăn mòn. Nói xong, hắn xoay người, xài bước mà rời đi. Cố lập xuân tại chỗ phát ốc, đặng đại đao chính là đặng đại đao, không chém người hổ thẹn với hắn danh hảo. Đặng tràng ngày hôm sau cùng triệu chí quân cùng Điền Tam Hồng cùng nhau xuất phát đi trong huyện. cố lập xuân vốn đang tính toán đưa điểm đồ vật cho hắn tưởng tượng đến hắn kia phiên lời nói toại từ bỏ đỡ phải nhân ra cảm thấy chính mình bị ăn mòn bất quá hắn không nghĩ tới hắn không tiễn không đại biểu mẹ nó không tiễn hai bên cùng xe lửa phân biệt khi điền tam hồng đem thức ăn phân ra một phần ba cấp đặng tràng đặng tràng sảng khoái mà nhận lấy khách khí mà nói tiểu cấu nghĩ đến thực chú đáo ngươi dưỡng cái hảo nhi tử điền tam hồng lại khó mà nói đây là nàng chính mình đưa lập xuân cũng chưa để nảy cha nàng chỉ có thể cười mà không nói. 133, chương 133 đến từ nhân dân thẩm phán. đặng trang rời đi sau, cố lập xuân vị này đại lý phó tràng trường đi nhậm chức. hắn không tính toán đem chính mình mà chết, tự nhiên đến giúp đỡ chia sẻ. hàng ngày sự vụ liền giao cho bạch đại tỷ, trương trưởng khoa cùng lao lương phụ trách. này ba người đều là nông trường lão nhân, công tác nghiêm túc phụ trách, giao cho bọn họ cũng yên tâm. xây dựng khoa công tác chủ yếu từ triệu trí quân phó thủ lão kim phụ trách. đến nỗi lữ tiến bộ chỉ cần hắn không gây chuyện cố lập xuân liền không phản ứng hắn một nhảy nhót liền đem hắn ấn đi xuống trang sự an bài hảo trong nhà sự cũng từ nhịn mãi mãi giúp ăn trống nhịn mãi mãi chân thương đã khôi phục cố lập xuân cùng đệ đệ mội mội có rảnh cũng đi theo làm một trận việc nhà hai nhà mấy cái hài tử làm việc làm quán đều thực độc lập triệu minh lượng càng là như thế chính là minh hoa cùng tiểu vũ hai cái tiểu nhân mới đầu hai ngày có chút không thích ứng bất quá cũng có thể khắc phục đem công tác cùng sinh hoạt an bài hảo Cố lập Xuân cùng hắn trung tâm đoàn đội bắt đầu đem chủ yếu tinh lực đặt ở cách ủy hội ba người trên người, sưu tập, sửa sang lại chứng cứ, tìm kiếm tương quan nhân chứng vật chứng, sửa sang lại tư liệu, gõ định phương pháp. Mỗi loại đều thực tốn thời gian cố sức. Càng là siêu tập chứng cứ, đại gia quyết tâm càng kiên quyết. Này ba người không trừ, chẳng khó có an bình. Vô luận là tất chủ nhiệm vẫn là trương phó chủ nhiệm cùng lý tổ trưởng, ba người đó là nợ máu chống chất. Này còn chỉ là băng sơn một góc, còn có rất nhiều bọn họ không tra được chứng cứ phạm tội. Triệu Cao cũng nghiến răng nghiến lợi mà nói, cố ca, lần này chúng ta nhất định phải xử lý bọn họ, đây là vì dân trừ hại. Những người khác cũng là thâm chấp nhận. Kim Phát cùng Vương Thiết nhìn đến đại gia hỏa này phó nghiến răng nghiến lợi, cùng chung kẻ địch bộ dáng, đã trột dạ lại may mắn, may mắn bọn họ đảo hướng cố ca bên này. Bằng không? Hai người mang theo loại này mâu thuẫn phức tạp tâm tình, công tác lên càng thêm ra sức. Trải qua Minh Trang ngầm hỏi, cơm heo ném cái đinh sử cũng có một ít manh mối, chứng cứ thẳng chỉ tề khoa. bọn họ heo tràng một bộ phận cám mì là tổng trang bắt xuống dưới lúc ấy quân vác cám mì khi tề khoa tiểu cảnh bọn người thuận tay rút cái vội hắn có động thủ cơ hội cũng có cái này hiềm nghi đương nhiên muốn định tội còn cần càng sung túc chứng cứ nhưng là cố lập xuân đã lười đến tìm hắn đã tính toán ở đối phó cách ủy hội ba người thời điểm thuận tiện đem tề khoa cũng thu thập đỡ phải hắn tổng ở Đảng kia nhảy nhót nhìn phiên lòng. hôm nay buổi tối tan tầm sau đại gia tụ tập ở cố lập xuân trong văn phòng thương lượng sự tình bên ngoài gió lạnh gào thét trần vũ cùng mạnh niệm quần ở trong phòng sinh bếp lò đại gia vây lò mà ngồi một bên nướng đậu phộng cùng màn thầu phiến một bên thương lượng đối sách trần vũ ngồi ở bên tay phải đĩnh đạc mà nói hắn không giống mạnh niệm quần sẽ bởi vì chính mình thân phận phá lệ khắc chế thu liễm rất nhiều thời điểm hắn căn bản không đem chính mình đương cái tội phạm lao động cải tạo đại gia tựa hồ cũng đã quên chỉ có kim phát cùng vương thiết đối hắn rất có phê bình kín đáo trần vũ nướng đồ vật tay nghề rõ ràng so người khác cao hắn nướng một phen đậu phộng tùy tay lột hảo thực tự nhiên mà đưa tới cố lập xuân trong tay xem đến một bên ngô béo thẳng đỏ mắt nói ngươi cũng cho ta nướng một phen trần vũ trắng ngô béo liếc mắt một cái chính mình nướng tôn hậu ngọc cười nướng một phen đậu phộng phân cho ngô béo hắn một bên lột đậu phộng một bên nói cố ca này cách ủy hội trước kia không thiếu chỉ người ngươi nói chúng ta muốn hay không trong lén lút đi liên lạc những cái đó ai quá trình công nhân viên trước đại gia cùng nhau đoàn kết lên đấu bọn họ cố lập xuân suy nghĩ trong chốc lát Lát đầu, ta sợ liên lạc không thành, sẽ bại lộ chúng ta. Trần Vũ cũng nói, ta cũng không tán thành, những người này đại đa số đều bị chỉnh sợ, tựa như chim sợ cánh quang. Ở tình thế không rõ phía trước, bọn họ là sẽ không dễ dàng đứng thành hàng. Những người này không phải không thể đoàn kết, chỉ là đến ở chúng ta lấy được sau khi thắng lợi. Sự tình thực mau liền có tiến triển, ở Kim Phát đem thượng Hà Thôn phụ cận đảo ra đồ cổ giao cho Lý Tổ trưởng sau ngày thứ ba, ở một cái nguyệt hát phong cao ban đêm. Lý Tổ trưởng rốt cuộc xuất hiện ở thượng hà thôn kia chỗ trong tiểu viện, đây là hắn thân thích lưu lại phòng trống. Trong phòng không có trụ người, chỉ dưỡng hai điều hung ác đại cầu, mỗi ngày có một cái thôn dân tới vi cầu. Trần Vũ cùng Kim Phát Vương thiết đám người đã nhìn chằm chằm cái này sân vài thiên. Lý Tổ trưởng ở trong tiểu viện ngây người nửa giờ liền lặng lẽ rời đi. Hắn rời đi sau một giờ, Trần Vũ đi chung quanh đứng gác canh gác, hắn đem chuẩn bị tốt mang theo mê dược thịt chín ném tới trong viện, xác định cầu ăn thịt, chờ 15 phút. Lại ném tảng đá đi vào giò đường, không có động tĩnh, không có tiếng kêu, hai điều cậu đã ngủ say. Trần Vũ lưu lại vương thiết canh gác, hắn cùng kim phát tay chân nhẹ nhàng mà đánh đèn tin tiến viện, cha tìm lý tổ trưởng lưu lại dấu vết để lại. Hai người tìm kiếm hơn nửa giờ, cuối cùng là Trần Vũ chú ý tới nồi và bếp có chút không tầm thường, đào khai vừa thấy, quả nhiên có tình huống. Cố lập xuân ngày hôm sau sáng sớm mới được đến tin tức, vẫn là năm chàng đi thăm dò lộ tuyến công nhân chạy về tới nói cho hắn Những cái đó công nhân chẳng những nói cho cố lập xuân, cũng giống đại loa dường như nói cho người khác. Thượng hà thôn một đống trong phòng đào ra rất nhiều đồ cổ hòa hảo đồ vật, còn có một thương cùng tay, lưu, đạ, đại gia mau đi xem. Cái này, toàn bộ nông trường đều sôi trào lên. Đại gia cưới lên xe đạp kết bè kết đội mà đi xem náo nhiệt, bởi vì xuất hiện vũ khí, nông trường bảo vệ khoa người cũng phải đi chấp hành nhiệm vụ. Tôn hậu ngọc đám người cũng đi theo đám người đi xem náo nhiệt, hắn trên cổ còn treo cố lập xuân camera. chuẩn bị chụp ảnh lưu chứng. Đi xem náo nhiệt nông trường công nhân viên chức ở hiện trường thấy được mấy thứ quen mắt đồ vật, đó là nhà mình mấy năm trước bị xét nhà khi sao đi, thực mau, cũng có người khác phát hiện quen mắt đồ vật. Nhà ta đồ vật như thế nào lại ở chỗ này? Đây là ai ra phòng ở? Sau khi nghe ngóng mới biết được đây là cách ủy hội lý tổ trưởng gia thân thích phòng ở, hết thể đều rõ ràng minh bạch. Cũng không biết là ai mở đầu, có người la lớn, "Lý Hán, Lý tổ trưởng là dấu ở cách mạng đội ngũ trung phản đồ." nhà hắn tư tàng vũ khí thanh em rơi xuống lập tức có người phụ họa đồng ý lý hắn là phản đồ là địch nhân chúng ta yêu cầu rửa sạch giai cấp đội ngũ nghiêm trị phản đồ nay từng tiếng giống giận như là giọt nước tiến sôi trào trong chảo dầu đám người tức khắc nổ tung nổi có người đề nghị tiến trong viện tiếp tục lục soát liền tính là đảo ba thước đất cũng phải tìm ra càng nhiều chứng cứ đám người như thủy Triều giống nhau thế không thể đỡ mà ùa vào trong viện tới bảo hộ hiện trường thượng hà thôn dân binh nhóm muốn ngăn cũng ngăn không được Bọn họ chỉ có thể xúc ở một bên vây xem. Đại gia đoạt lấy thăm dò đội trong tay sẻng bắt đầu đào đất. Nhân dân quần chúng lực lượng là vô cùng, đôi mắt là sáng như tuyết. Một người tiếp một người tin chiến thắng truyền ra tới. Có tình huống, đồ ăn hầm đồ vật. Phát hiện đấu tranh giai cấp tân hướng đi, nơi này xem không hiểu ngoại quốc tự. Nơi này có một bó hành tây, không biết là cái gì ngụ ý. Bảo vệ khoa sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, bọn họ thu được một đài cũ radio tam phong ngoại văn thư tín. Lấy về đi làm lao động cải tạo trong đội hiểu ngoại văn vừa thấy, kết quả làm người khiếp sợ, nguyên lai like đây là tiếng Nga. Bảo vệ khoa không dám đại ý, lập tức gọi điện thoại hướng tổng tràng báo cáo. Cái này phát hiện không thua gì một tiếng tiếng sấm. Mọi người nghị luận sôi nổi, nguyên lai, like, họ lý thật là tô tu đặc vụ, thật là đáng sợ. Chúng ta tiểu cố đồng chí đã sớm nhìn rõ mọi việc, phát hiện họ lý chính là đặc vụ. Cố đồng chí người đâu? Như thế nào không nhìn thấy hắn? Nhân gia hiện tại là phó trang trưởng công tác một đông lớn làm sao có thời giờ xem náo nhiệt nghị luận song cố lập xuân đại gia vẫn đem trọng điểm phóng tới trước mắt sự thượng chủ nghĩa đế quốc vong tà chi tâm bất tử người này che giấu đến đủ thâm tổng trang trang làm cảm giác việc này trọng đại đang chuẩn bị gọi điện thoại cấp trong huyện cách thủy hội cùng cục công an đột nhiên trong đám người có người hô to chúng ta phải đối hắn tiến hành chuyên chính vô sản phải đối bọn họ tiến hành thẩm phán đúng vậy thẩm phán cần thiết thẩm phán đại gia hô to khẩu hiệu Nâng này đó chứng cứ chiều nông trường đi đến. Chờ vào nông trường, có nhiều hơn người gia nhập đến bọn họ trung gian. Mới đầu đoàn người đều ở quan vọng, nhưng những cái đó đã từng bị xét nhà bị mạc danh thẩm phán quá công nhân viên chức cùng người nhà, vừa thấy báo thủ cơ hội tới, cắn răng một cái cũng gia nhập tiến vào. người, càng tụ càng nhiều, khẩu hiệu càng kêu càng văng dội. quả thực có sơn hô hải khiếu, đất dung núi chuyển giá thức. Này đó kích động, phẫn nộ quần chúng nhằm phía Lý Tổ trưởng cùng trương phó chủ nhậm ra. tất chủ nhiệm được đến tiếng gió, trốn đi. Trương phó chủ nhiệm cùng Lý tổ trưởng chưa kịp chạy, bị quân chúng bắt được tới, trực tiếp hiện trường phê đấu. Đại gia hỏa còn để cử ra chuyên nghiệp nhân sĩ, Kim Phát cùng Vương Thiết. Hai người nhìn đen nhìn ngịt đám người, không khỏi trong lòng run sợ. Hai người gánh này trọng trách, không dám chậm trễ. Thẩm phán chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, Lý tổ trưởng cùng Trương phó chủ nhiệm có nhận biết hay không tội không quan trọng, bọn họ như thế nào biện giải không quan trọng, quan trọng là mặt sau bước đi. tuyên bố tội trạng cùng cuối cùng thẩm phán. trải qua nửa giờ thẩm phán, vương thiết cầm loa lớn tiếng tuyên bố, trương lộ là phản đồ, tô tu đặc vụ, tập đoàn đầu lĩnh, lý hán là phản đồ, đặc vụ, tập đoàn đầu lĩnh. chứng cứ như sau, trong nhà có đói công văn tin tam phòng, có vũ khí, có radio, mật mã vốn đã kinh bị hắn tiêu hủy, mặt khác còn ở nhà hắn hầm trung tra ra một bó hành tây, các ngươi biết đây là cái gì sao? đây là hướng thẳng, thuyết minh lý hán không ngừng là một quốc gia gián điệp. May mắn chúng ta phát hiện đến sớm, nếu không đem đối quốc gia cùng tổ chức tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Vương Thiết nói âm rơi xuống, ở đây mọi người liền cùng kêu lên hô to nói, đả đảo phản đồ, đả đảo đặc vụ. Bảo vệ xã hội chủ nghĩa Giang Sơn. Đại gia bắt đầu đi phía trước tế, có người chiều hai người ném cục đá, có người rội nước lã, còn có người trực tiếp thượng thủ. Hai người kêu thảm thiết liền biên, lớn tiếng kêu khóc, ta oan uổng, ta không phải đặc vụ, không phải gián điệp. Đại gia lửa giận càng tăng lên. Bọn họ kêu đến càng vàng đại gia xuống tay liền càng nặng, bởi vì năm đó bọn họ chính là như vậy đối đại chàng công nhân viên trước. Thiên Lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Thẩm phán sẽ tiến hành hơn một giờ, nếu không phải nông trường bảo vệ khoa người ra tới ngăn trở, còn phải tiếp tục đi xuống. Chờ đến bảo vệ khoa người đem trương lộ cùng Lý Hán nâng ra tới khi, hai người đã bị đấu đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng sự tình còn không có xong. Trần Vũ ngầm sai sử kim phát cùng Vương Thiết nắm chặt thời gian đột kích thẩm vấn, tranh thủ bắt được càng nhiều đồng lõa. Thẩm vấn áp dụng chính là cách thủy hội thẩm vấn quy củ, một người cùng, nghe, hai người cùng, tin, ba người cùng, định án. Ở thẩm vấn nhân viên dưới sự nỗ lực, hai người công đạo hiểu rõ mười mấy đồng lõa danh sách, trong đó liền có tất chủ nhiệm, tề khoa cùng Lý Khoan hắn ba đám người. Bọn họ mới vừa thẩm phán xong, huyện cách thủy hội liền tới người, bọn họ cường thế tiếp nhận hết thảy. Kim Phát cùng Vương Thiết chạy nhanh trở về hỏi Cố Lập Xuân cùng Trần Vũ. Kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Lập Xuân nói: Trước án binh bất động, tận lực đừng đắc tội huyện cách thủy hội người. Võ đấu xong việc, kế tiếp nên văn đấu. Huyện cách thủy hội ở tạm nông trường thẩm án tử, tất chủ nhiệm cũng rốt cuộc dám ra đây. Kim Phát cùng Vương Thiết làm trợ thủ hiệp trợ bọn họ tra án. Ở bọn họ tiến hành tra án thời điểm, nông trường các đại nhà ăn, trung tâm trấn dạp chiếu phim trên tường, nơi nơi đều là báo chữ to. Đề mục hoa huệ loại loẹn loẹ, cách mạng không phải mời khách ăn cơm nông trường chiến sĩ dơ lên cao phản tu kỳ đem cách mạng tiến hành rốt cuộc báo chữ to rộng khắp mà khắc sâu mà vạch trần cách ủy hội hành vi phạm tội nói có sách mách có chứng có thật hóa này phong một khai đại gia lập tức đổi kịp mặt sau báo chữ to tấn hiện nhân dân quần chúng ngôn ngữ phong phú đa dạng tính dầu chiên ly hán hỏa nướng trương lộ ở toàn trường công nhân viên trước tiến hành hừng hực khí thế cách mạng đấu tranh khi triệu trí quân cùng điển tam hồng từ tỉnh thành đã trở lại hai người bao lớn bao nhỏ mà ngồi máy kéo trở lại nông trường cố lập xuân tiến lên giúp đỡ giỏ sách điền tam hồng thần sắc khẩn trương hỏi ta vừa trở về liền cảm giác không thích hợp nơi nơi đều là báo chữ to không ngươi chuyện gì đi cố lập xuân cười nói ta là cái người thành thật có thể có chuyện gì triệu Chí quân nói tiếp ân ngươi yên tâm lập xuân là đứa bé ngoan điền tam hồng bán tín bán nghi còn tưởng hỏi lại cái gì triệu trí quân nói ngươi không phải mệt mỏi sao chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi Ta cùng Lập Xuân tâm sự công tác thượng sự. Điền Tam Hồng đành phải về phòng nghỉ ngơi. Nàng vừa ly khai, triệu chí quân liền cao mày, liếc cố Lập Xuân, nói, tiểu tử ngươi là gan thật đủ phì, ta cùng lao đặng đều không ở, ngươi liền dám đơn độc hành động, sẽ không sợ đối phương phản công. Cố Lập Xuân bất đắc dĩ nói, phỏng trừng đối phương chính là xem các ngươi đều không ở, mới tưởng nhanh lên hành động, ta không động thủ trước, bọn họ khẳng định đến động thủ, kim phát thẩm lý tổ trưởng khi hỏi ra tới. Bọn họ tính toán trực tiếp đem ta bắt lại đột kích thẩm vấn. Triệu chí quân cái này không nói cái gì, ngược lại tán một câu, vậy ngươi làm tốt lắm, ta vốn đang tính toán quá xong năm lại nói đâu. Cố lập xuân nói, quét rất con dẹp quá cái hảo năm sao. Triệu chí quân trầm ngâm trong chốc lát, nói, việc này đến cùng lão đặng thông cái khí, ta trong chốc lát cho hắn gọi điện thoại, hắn đem nhà khách điện thoại để lại cho ta. Triệu chí quân nói xong, lập tức cưới lên xe đạp đi chẳng làm gọi điện thoại. Nửa giờ sau Triệu Chí quân trở về nói cho Cố Lập Xuân, Lão đặng làm ta chuyển cáo ngươi, kế tiếp sự tình đừng nhúng tay, thân phận của ngươi là đại lý phó trang trưởng, rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi, không thể lưu lại quá rõ ràng dấu vết, minh bạch sao? Cố Lập Xuân đương nhiên minh bạch. kỳ thật sự tình tiến triển đến nơi đây, đã không cần hắn lại nhúng tay, hắn chỉ cần tĩnh xem này biến, ở thích hợp thời điểm lại quạt gió thêm tuổi một chút liền có thể. Bất quá, sự tình phát triển ra ngoài Cố Lập Xuân đoán trước, cũng ra ngoài đại gia dự kiến. 134, chứ 134 ngoài dự đoán mọi người. Lý Tổ trưởng có phải hay không đặc vụ cùng gián điệp việc này, cố lập xuân cùng hắn đoàn đội trong lòng biết rõ ràng. Kia phá ra đi ôn là Trần Vũ không biết từ chỗ nào hạt làm ra, hơn nữa là lắp ráp. Tiếng Nga thư tử, chỉ có tiếng Nga là thật sự. Lao động cải tạo trong đội hiểu tiếng Nga có vài cái, Trần Vũ ra ra cũng hiểu. Nhưng là đương huyện cách ủy hội người tiếp nhận án kiện lúc sau, trải qua tầng tầng kéo tơ lột kén lúc sau. đến ra một cái kinh người kết luận nông trường cách ủy hội thật sự có gián điệp còn không ngừng một cái vẫn là bất đồng quốc gia lý tổ trưởng đã chứng thực xác thật là trương phó chủ nhiệm có hiểm nghi một cái khác trọng đại hiểm nghi người là cách ủy hội tiểu chu hắn cùng kim phát vương thiết một cái cấp bậc là bên trong nhất nhát gan nhất an tính nhất không chớp mắt cố lập xuân cơ hồ không chú ý tới hắn nhưng huyện cách ủy hội càng thẩm càng phát hiện người này có vấn đề người này có thể là phía đông mô quốc gián điệp tiểu chu đã bị khống chế lên Kim Phát cùng Vương Thiết chạy heo tràng văn phòng tới tìm Cố Lập Xuân. Kim Phát vẻ mặt đưa đám nói, Cố ca, mặt trên người hỏi ta là như thế nào phát hiện chúng ta cách thủy hội có gián điệp. Hỏi ta sao biết hướng thẳng? Ta nào biết đâu rằng? Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là như thế nào phát hiện? Cố Lập Xuân, ta nói thật cho ngươi biết, ta chính là nhìn đến bó hành dây thừng, thuần miệng nói bậy. Mọi người! Kim Phát há hốc mồm, ta mà ơi, Cố ca ngươi cùng sao cũng lừa dối người. Ta còn tưởng rằng ngươi tìm được chứng cứ đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này chứng cứ liên như thế nào viên? Không ngừng kim phát sầu, đại gia hỏa cũng đi theo phát sầu. Có thể nói là nói bậy nhất thời sảng, tìm chứng cứ hỏa tăng tràng. Đại gia trầm tư suy nghĩ, vắt hết bóc, vẫn là hết đường xoay sở. Cuối cùng vẫn là Cố Lập Xuân cùng Trần Vũ hơi có chút ý tưởng, hai người cơ hồ đồng thời muốn mở miệng. Cố Lập Xuân xua tay, ngươi nói trước. Trần Vũ hướng hắn cười, chợt mở miệng nói. Lão Kim, theo ta thấy, ngươi lập công cơ hội tới. Ngươi liền nói, bởi vì địch nhân quá giảo hoặc ngươi cũng không có nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ, nhưng ngươi có một viên cảnh giác hùng tâm, ngươi dùng ngươi giai cấp vô sản giai cấp cách mạng quần chúng kinh nghiệm cùng trực giác, phát giác cái này không thích hợp. Mặt sau chính ngươi phát huy, dù sao đừng hoảng hốt, nhất định phải ổn định. Ngươi học học cố ca, khi nào đều thực ổn. Kim phát vẻ mặt cười khổ, tâm nói ta nếu có thể giống các ngươi nhị vị, ta còn sợ cái gì nha? Trần Vũ kinh này một trận chiến, nhanh chóng xác lập hắn ở tiểu đoàn thể trung địa vị, đó chính là một người dưới, mọi người phía trên. Trần Vũ nói xong nhìn về phía Cố Lập Xuân, ý bảo hắn nói. Cố Lập Xuân uống lên khẩu trà nóng, giải khát, nói, Trần Vũ nói không sai, ta bổ sung hai câu. Ta cá nhân cho rằng hiểm nghi người làm gián điệp, ở bình thường công tác trong sinh hoạt khẳng định thực đặc thu chỗ, ngươi thử từ nhỏ chu sinh hoạt thói quen cùng chi tiết thượng vào tay, như thế như vậy mà trình thám một phen. Chính là từ kết quả đảo đẩy nguyên nhân Hiểu chưa Kim Phát vô đuổi, cố ca, ta hiểu được Ta tìm được điểm đột phá Thật là nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm Vương Thiết, giá hỏa này vớt mông ngừa công phu đại trướng Cố Lập Xuân nói Ngươi tìm được điểm đột phá liền hảo Ngươi trước đem lo dịp cùng chi tiết bàn một chút Biết rõ ràng, làm được lo trước khỏi họa Ngươi muốn học học chân vũ Hắn có thể mặt không đổi sắc mà nói hoảng Có thể đem giả biến thành thật sự Kim Phát liên tiếp gật đầu Ta đã hiểu, ta hướng các ngươi nhị vị học tập. Kim Phát không hề khiếp đảm, tin tưởng tràn đầy mà hướng đi cách ủy hội thanh tra tổ báo cáo. Kết quả thực khả quan. Kim Phát mặt mày hớn hở mà ra tới, đồng thời lại có chút dối dám cùng bất an, hắn lại vào cố lập xuân văn phòng, thành khẩn mà nói, Cố ca, thanh tra tổ tổ trưởng khen ngợi ta, còn nói phải cho ta thăng trước, chỉ là này hướng thẳng là ngươi phát hiện, câu nói kế tiếp cũng là ngươi cùng tiểu trần dạy ta, ta như vậy, có tính không trộm cướp thành quả thắng lợi. cố lập xuân buồn cười nay liền tính thành quả thắng lợi kim phát gãi gãi đầu ra cười hắt hắc cố lập xuân nghiêm mặt nói kim phát ngươi hiện tại trên vai nhiệm vụ thực trọng kim phát cũng trở nên nghiêm túc lên nghiêm túc nghe cố lập xuân chậm rãi nói chúng ta đến tận đây đã cùng cách ủy hội ba người hoàn toàn sẽ rách mặt không có cứu vãn đường sống không phải đông phong áp đảo gió tây chính là gió tây áp đảo đông phong tục ngữ nói đánh giá bất tử át gặp này hại kế tiếp chúng ta cần thiết hoàn toàn đem bọn họ áp xuống đi Ngươi cùng Vương Thiết muốn tận lực đoàn kết cách thủy hội mặt khác thành viên, cùng chết cắn này ba người không bỏ. Bọn họ một chút tới, chúng ta liền tìm cái thích hợp cơ hội đem ngươi đẩy thượng cách thủy hội chủ nhiệm vị trí. Kim Phát nghe được mặt sau câu này hoảng sợ, lại là xua tay lại là lắc đầu. cố ca, cái kia vị trí ta liền tưởng cũng không dám tưởng, liền lấy ta này chỉ số thông minh sao có thể lên làm chủ nhiệm. Cố lập xuân hận sắc không thành thép mà nói, như thế nào không thể. Họ tất họ trương cái loại này người đều có thể, vì cái gì người không thể ngươi không có nghe nói qua thông minh tuyệt đỉnh cái này từ sao đầu của ngươi quang thuyết minh ngươi thông minh chỉ số thông minh tuyệt đối đủ dùng kim phát cố lập xuân hai ngày này vẫn luôn ở suy xét nông trường cách ủy hội hay không tiếp tục tồn tại vấn đề hắn đương nhiên tưởng nhất cử đem cái này tổ chức hoàn toàn tạp lạn mới hả giận chính là vận động còn không có kết thúc cách thủy hội khẳng định còn phải tồn tại hai năm hắn đem cái này tạp vạn nhất mặt trên lại phái người tới ai biết phái chính là miêu vẫn là cầu cùng với như vậy còn không bằng làm kim phát cùng vương thiết cầm giữ cách thủy hội kim phát ở cố lập xuân cổ vũ hạ dần dần tăng cường lòng tự tin Trần vũ cùng cố lập xuân còn không chê phiền lụy mà dạy hắn mấy ngày kế tiếp kim phát là toàn lực tích cực mà phối hợp thanh tra tổ nhân viên tra án không chỉ có như thế hắn cùng vương thiết bồi ăn buổi chơi một con rồng phục vụ hôm nay thỉnh đốn mà nồi gà ngày mai thỉnh ăn cái cá nướng hậu thiên ăn nướng chân dê rượu ngon hảo yên hảo anh em đối phương người còn chưa đi này hai người đã đem nông trường đặc sản đều chuẩn bị tốt. thanh tra tổ người đối hai người biểu hiện thập phần vừa lòng, tự nhiên không keo kiệt thế bọn họ nói tốt. huyện cách ủy hội lãnh đạo vừa thấy này hai người lại nghe lời lại đáng tin cậy, xuất thân trong sạch, lần này lại lập công lớn, vì thế sảng khoái mà quyết định đề bạn Kim Phát vì nông trường cách ủy hội chủ nhiệm, Vương Thiết vì cách ủy hội phó chủ nhiệm, còn lại nhân viên bọn họ nhưng tự hành lựa chọn. Kim Phát ở cố lập Xuân chỉ thị hạ, đem nguyên lai like cách ủy hội chung làm chuyện xấu ít, còn có cơ bản nhân tính. nghe lời nhát gan lưu dụng còn lại lấy rửa sạch giai cấp đội ngũ vì lấy cớ đem có nợ máu làm chuyện xấu quá nhiều cùng nhau giao cho huyện cách ủy hội xử lý cố lập xuân còn đưa ra trọng tổ cách ủy hội mấy năm trước nông trường mới vừa thành lập cách ủy hội khi là dựa theo lão trung thanh tam đại nhân viên tiêu chuẩn thành lập bên trong có lão cán bộ lão công nhân thanh niên học sinh cùng tạo phản phái nhưng là tất chủ nhiệm này giúp tạo phản phái cuối cùng chiếm thượng phong đem lão cán bộ lão công nhân xa lánh đi rồi thanh niên học sinh đấu đi rồi cuối cùng chỉ còn lại có tạo phản phái. hiện tại hết thể lại khôi phục đến lúc mới bắt đầu như vậy kim phát cùng vương thiết thỉnh ra một hồi lao cán bộ đỗ công cùng năm trạng về hưu công nhân lão hồ đỗ công làm người chính trực có hy vọng lão hồ là trưởng đội sản xuất hồ đại hoa đại gia nông trưởng lão một thế hệ chiến sĩ thi đua khai hoang công ở công nhân trung nhân khí rất cao đại gia đối cái này cách làm là vỗ tay trầm trồ khen ngợi đối hiện tại cách ủy hội cũng lượt có đổi mới cố lập xuân đối kim phát nói từ nay về sau Ngươi không hề là từ trước Kim Phát, ngươi là thuộc về Nhân dân Cách mạng Ủy ban Chủ nhiệm. Ngươi muốn thời khắc chú ý chính mình hình tượng, muốn toàn tâm toàn ý vì Nhân dân phục vụ, vì Cách mạng phục vụ. Công tác khi nghiêm túc nên đóng dấu khi đóng dấu, đường tạm làm được công bằng công chính, kiên quyết không làm ác sự, muốn tích cực cùng thượng cấp đánh hảo quan hệ, vì nông trường công nhân viên chức nhiều phúc lợi. Hộ hảo nông trường, nơi này là ngươi căn cứ địa, lao bà ngươi ngươi về sau Hải Tử đều ở chỗ này cắm dễ. Kim Phát tâm tình còn tại kích động. Hắn kích động mà nói, cố ca, ta tức phụ nói, ta có thể có hôm nay, toàn dựa ngươi dịu dắt. Lời hay ta sẽ không nói, chỉ có một câu, về sau ngươi chỉ nào ta đánh chỗ nào. cố Lập Xuân vừa lòng mà cười nói, đại gia giúp đỡ cho nhau, cộng đồng tiến bộ. Trải qua thanh tra tổ đột kích thẩm vấn, án tử cơ bản trần ai lạc định, bọn họ muốn đem người mang về trong huyện, lại định tội. cố Lập Xuân sợ này ba người lại nhảy ra cái gì sóng gió tới, đang ở do dự như thế nào nhúng tay khi... Đột nhiên thu được Kim Phát truyền đến tin tức, trương phó chủ nhiệm cùng Lý Tổ trưởng sợ tội tự sát, trương phó chủ nhiệm là thác cổ, Lý Tổ trưởng cả người đảo thượng dầu hỏa, tự, đốt người vong. Cố Lập Xuân nghe vậy đầu tiên là khiếp sợ, lại chính là cảm thấy kỳ quặc Trần Vũ sau khi nghe được, thấy nhiều không trách, ta xem này hai người không giống như là sợ tội tự sát, là bị người tự sát. Cố Lập Xuân cũng có khuynh hương cái này cách nói, đến nỗi là ai, lớn nhất hiểm nghi người là tất chủ nhiệm, này hai người biết được quá nhiều. Chính là tất chủ nhiệm cũng bị giam giữ, như vậy lại là ai giúp hắn làm những việc này. Cố Lập Xuân đang ở do dự muốn hay không tiếp tục truy tra, triệu chí quân lại tới tìm hắn nói chuyện. Triệu chí quân thần sắc nghiêm túc, lời ít mà ý nhiều, Lập Xuân, việc này dừng ở đây, dù sao chúng ta mục đích đặt tới. Cố Lập Xuân hỏi ngược lại, triệu thúc, ngươi biết nhiều ít. Triệu chí quân mặt mang mỉm cười, ta biết được không nhiều lắm, ta chỉ biết ngóng trông mấy người này chết người quá nhiều, này ba người năm đó chính là nợ máu chồng chết. Thanh tra tổ trong văn phòng mỗi ngày đều nhét vào tới rất nhiều cử báo tin, ngươi biết vì cái gì hai người bọn họ sẽ lựa chọn này hai loại cách chết sao. Cố Lập Xuân lắc đầu, triệu Chí quân ngữ khí trầm trọng, mấy năm trước cũng có người lựa chọn loại này cách chết, thắt cổ có ba cái, dùng xăng thiêu chết chính mình có một cái. Cố Lập Xuân sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ cảm thấy ngực đổ đến khó chịu. Triệu trí quân cười lạnh nói, đây là trừng phạt đúng tội, chúng ta không cần quản quá trình, chỉ cần kết quả liền hảo. Cố Lập Xuân gật đầu. Ngươi nói đúng, chúng ta chỉ cần kết quả. Ta không hề truy tra, việc này không liên quan gì tới ta. Thanh tra tổ người cảm thấy này hai người tự sát đến kỳ quặc, bọn họ truy tra một phen, lại không có nắm giữ thiết thực chứng cứ, cuối cùng không giải quyết được gì, dù sao này hai người chết sống không ảnh hưởng bọn họ là công. Trương lý hai người chết ở Hồng Hà Nông Trường khiến cho thật lớn oanh động. Mọi người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, đều nói đây là báo ứng, nghe nói còn có người phóng pháo chúc mừng. Những cái đó năm đó bị bọn họ ham hại quá người cũng là hỉ cực mà khóc. Trương gia cùng lý gia người nhà tự nhiên cũng đã chịu liên lụy, bất quá, nông trường công nhân cũng không có quá khó xử bọn họ ra quyến, bọn họ giống năm đó hai người sao nhà người khác như vậy, sao hai người ra, người nhà bị đuổi ra nông trường, điều về hồi nguyên quán. Đã chịu liên lụy còn có tề khoa cùng lý khoan một nhà, đồng dạng là bị điều về hồi nguyên quán. Đến nôi tất chủ nhiệm cùng tiểu chu bởi vì tình huống đặc thù, hai người bị huyện cách thủy hội mang đi. hướng đi không rõ đối với tất chủ nhiệm này cá lọt lưới Trần Vũ cùng mạnh niệm còn vẫn luôn tâm tổn lo lắng âm thầm lo lắng hắn sẽ hướng cách thủy hội công đạo bất lợi với cố lập xuân sự chính là người này thập phần dảo hoạt xảy ra chuyện khi hắn núp vào bị thẩm khi cũng là dùng hết biện pháp làm thành tra tổ phái người nhìn hắn nếu không phải hắn như thế tiểu tâm cẩn thận lấy hắn mấy năm nay hành động khẳng định đến đi theo hai người cùng nhau lên đường cố lập xuân tuy có lo lắng nhưng cũng rất lạc quan yên tâm binh tới đem chán thủy tới thổ yêm Đến lúc đó chúng ta đều có biện pháp. Đường địch nhân còn không có đánh tới, chúng ta trước rối loạn đầu trận tuyến. Mạnh niệm còn không yên tâm mà dặn dò nói, ta ba cũng cho ta nói cho ngươi, nếu có một ngày bọn họ nắm giữ chứng cứ, ngươi vô pháp phủ nhận chính mình thân thế, liền thành thật thừa nhận. Thừa nhận lúc sau lại cùng chúng ta phân rõ giới hạn, ngươi ở bần nông và trung nông trong gia đình lớn lên, lại cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Trên cơ bản bọn họ sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ngươi yên tâm, nhà chúng ta không ai hoán ngươi. chúng ta đều lý giải ngươi cố lập xuân đạm đạm cười nói các ngươi lý giải đó là các ngươi sự nhưng ta có chính mình hành sự chuẩn tắc nếu ai khiêu chiến đến ta điểm mấu chốt liền một câu sinh tử xem đạm không phục liền làm mạnh niệm quần đầy mặt chấn động hồi lâu lúc sau mới ngập ngừng nói ngươi so với ta dũng cảm nhiều cố lập xuân an ủi nói ngươi cùng ta không giống nhau ngươi có ngươi cách sinh tồn chỉ cần kết quả là tốt không cần để ý quá trình chuyện này rốt cuộc hạ màn Nông trường lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Cố Lập Xuân cũng tiếp tục mỗi ngày cần cù chăm chỉ mà công tác. Bởi vì việc này liên lụy phạm vi đại, lại ra mạng người, thì nông khẩn cục bên kia đều đã biết. Dương Dương Ái Quốc cố ý gọi điện thoại tới dò hỏi. Lập Xuân, các ngươi không có gì sự đi. Cố Lập Xuân chắc chắn mà đáp, yên tâm đi. Dượng, chúng ta một chút việc không có. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Dương Ái Quốc nghe được Cố Lập Xuân một nhà đều không có việc gì, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lựa khí cũng trở nên nhẹ nhàng lên, chúng ta đều thực hảo, Châu Châu còn không có nghỉ đâu, liền nhớ thương phải đi về. Cố Lập Xuân hỏi, vậy các ngươi năm nay ăn Tết trở về sao? Dương Ái Quốc không xác định mà nói, nhìn xem đến lúc đó có thể hay không xin nghỉ, bất quá, ta cũng đã nhiều năm không hồi ta quê quán, thời gian không đủ dùng a. Dương Ái Quốc quê quán ở cách Vách huyện thành. Hai người nhàn tự trong chốc lát, Dương Ái Quốc cuối cùng lại bổ sung một cái tin tức tốt, kia cái gì? Ta gần nhất thực chịu lãnh đạo trọng dụng. năm sau hẳn là có thể thăng cái trước việc này còn phải đa tạ ngươi niên cục đối với ngươi vẫn luôn là nhớ mãi không quên để qua ngươi vài lần ngươi hảo hảo làm về sau tưởng tiến nông khẩn cục hẳn là không là vấn đề cố lập xuân hiện tại còn không nghĩ tiến nông khẩn cục đương cái có địa bàn có quần chúng cơ sở tràng trường không hương sao bất quá mặc dù không nghĩ tiến cũng không thể ăn ngay nói thật hắn nói có thể tiến nông khẩn cục là không thể tốt hơn có thể đi theo các ngươi học được rất nhiều bất quá Ta cảm thấy ta hẳn là thừa dịp tuổi trẻ ở sinh sản tuyến đầu nhiều rèn luyện mấy năm. Dương Ai Quốc thâm chấp nhận, người nói được có đạo lý, học hỏi kinh nghiệm cũng hảo. Khoài xong điện thoại, Cố Lập Xuân tiếp tục vùi đầu công tác. Hắn hiện tại liền ở đặng tràng văn phòng công tác, chẳng những muốn xử lý hàng ngày công tác, còn phải tiếp một ít công tác điện thoại. Cái gì huynh đệ nông trường, tỉnh bộ sữa chàng, còn có tổng chàng chẳng làm, đủ loại kiểu dáng đều có. Việc nhỏ Cố Lập Xuân chính mình là có thể xử lý. lưỡng lự liền trước nhớ kỹ đối phương đơn vị tên số điện thoại cùng với sự tình lược thuật trọng điểm chờ đặng tràng trở về lại xử lý buổi sáng hôm nay cố lập xuân mới vừa đi làm đặng tràng điện thoại liền đánh vào được đặng tràng thanh âm mặc dù cách hơn ngàn dặm cũng vẫn cứ mang theo ánh đao cố tiểu đao ngươi rất năng lực a ta mới vừa đi mấy ngày ngươi liền chỉnh ra như vậy đại động tĩnh ta không phải đã nói với ngươi trước đừng nhúc đích, chờ ta trở lại lại nói sao cố lập xuân thẳng hô hoan uổng đặng tràng ta thể trận chiến tranh này không phải ta chủ động khơi mạo là địch nhân quá giảo hoạt quá hung tàn ngươi này tôn trấn yêu bảo tháp vừa ly khai bọn họ liền bắt đầu điên cuồng phản công bên ta ở quảng đại nhân dân quần chúng dưới sự trợ giúp mới miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn kinh ở cách mạng khảo nghiệm đặng trang căn bản không tin cố lập xuân cũng không nhiều lắm giải thích chạy nhanh nói sang chuyện khác quan tâm hỏi đặng trang ngươi ở bên kia còn thích đứng sao? nghe nói bên kia thực lãnh đặng trang ngữ khí bình đạm còn hành Ta đến nơi nào đều có thể thích ứng. Đề tài thành công rời đi, Cố Lập Xuân lại tiếp theo xin chỉ thị công tác thượng sự tình. Hết thể hội báo xong, Cố Lập Xuân liền nói, Đặng tràng công tác hội báo xong. Đường dài rất quý, vì quốc gia tiết kiệm điểm tài nguyên, nếu không chúng ta liền cho tới nơi này. Đặng tràng hành, liền đến nơi này đi. Lại quá nửa tháng ta liền trở về. ân, cho ngươi mang đỉnh ngũ lông chó. Cắt đứt điện thoại, Cố Lập Xuân sờ sơ đầu. Thật sự khó có thể tưởng tượng hắn mang lên mũ lông chó là bộ dáng gì. Cố Lập Xuân đang muốn đến nhập thần, cửa văn phòng bị gõ vang lên. Cố Lập Xuân nói xin "Tiến", Trần Khiết đẩy cửa mà vào, nói: "Cố ca, ta tìm ngươi có chút việc." 135, chương 135 phân thịt. Cố Lập Xuân vội hỏi Trần Khiết chuyện gì, Trần Khiết nói nàng tưởng thỉnh cái thăm người thân giả, nàng đã hai nhiều năm không về nhà. Cố Lập Xuân xem xét một chút quy định, cấp Trần Khiết khai 20 thiên kỳ nghỉ. Từ một nguyệt mười hào bắt đầu đến cuối tháng. Năm nay ăn tết sớm, một nguyệt số 22 trừ tịch, vừa lúc quá xong năm lại trở về. Trần Khiết không nghĩ tới có thể khai nhiều như vậy thiên kỳ nghỉ, không khỏi vui mừng khôn xiết. Cố Lập Xuân nhớ tới Trần Khiết còn có trực thuộc cấp trên, liền hỏi nàng có hay không được đến Thư Ký Chu cho phép. Trần Khiết cười đáp, Thư Ký Chu cũng đồng ý. Cố Lập Xuân cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Trần Khiết lại hỏi, ngươi nhưng có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sự? Ta hồi kinh cùng nhau giúp ngươi làm. Cố Lập Xuân suy nghĩ một chút, nói, giang Ngục sự ngươi lại hỏi thăm hỏi thăm, xem hắn gần nhất có hay không cái gì tân hướng đi. Trần Khiết đáp ứng nói, tốt. Còn có chính là Cố Lập Xuân trần chờ một chút, vẫn là nói mạnh ra sự, ngươi hỏi thăm hỏi thăm mạnh niệm quần hắn đại ba sự, hắn đại ba kêu mạnh an hoa. Nhìn xem tình huống ra sao, phương tiện liền hỏi thăm, không có phương tiện liền tính. Trần Khiết nói, hỏi thăm một chút tin tức mà thôi, cũng không có cái gì không có phương tiện. Trần Khiết thỉnh song giả cũng không thể lập tức liền đi. còn muốn giao tiếp một chút công tác, khai ra tỉnh thư giới thiệu, đổi cả nước phiếu gạo. Cách ủy hội trận này phong ba một quá, nam chàng công nhân viên trước sinh hoạt lại lần nữa trở lại quỹ đạo. Cố lập xuân cùng triệu trí quân thương lượng đào lệch nước sự, cái này công trình khó khăn không lớn, nhưng lượng công việc không nhỏ. Nam chàng công nhân viên trước năm nay vẫn luôn không nhàn rỗi, cho dù là đến bây giờ, phòng ở sự cũng còn không có vội xong. Cố lập xuân như vậy sự triệu tập cán bộ cùng công nhân viên trước đại biểu mở họp. đồng thời cũng trưng cầu một chút công nhân viên chức cùng người nhà ý kiến xét thượng cố lập xuân đi thẳng vào vấn đề mà nói năm nay gặt lúa mạch sự đại gia còn nhớ rõ đi gặt lúa mạch đương thời mưa liên tục may mắn chúng ta năm chẳng thu hoạch đến sớm cuối cùng mới không ảnh hưởng thu hoạch nhưng địa phương khác bị thai nghe nói có huynh đệ nông trường bởi vì gặp thai họa nghiêm trọng không thể không ăn quốc gia bán lại lương ngươi nói chúng ta chính là quốc doanh nông trường xã hội chủ nghĩa đại nông nghiệp làm mẫu đơn vị tuy nói sự ra có nguyên nhân Nhưng liền chính mình đồ ăn cũng chưa tránh đủ, ngẫm lại cũng cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta muốn lấy làm cảnh giới. Thời tiết này tình huống, tựa như tiểu hài tử mặt, thay đổi bất thường. Chúng ta tuy rằng không thể chuẩn xác đoán trước, nhưng cũng có đại thể dự đánh giá. Năm nay mùa hè hồng úng, sang năm nói không chừng chính là khô hạn, đương nhiên cũng có khả năng tiếp tục hồng úng. Ta tưởng, mặc kệ hồng úng cũng hảo, khô hạn cũng hảo, chúng ta nhiều kiến công trình thủy lợi chuẩn không sai, úng có thể bài thủy, hạn có thể tưới. không biết đại gia ý kiến như thế nào. Đại gia nhớ tới Cố Lập Xuân năm nay gặt lúa mạch khi đối thời tiết thần đoán trước, liền có người hỏi, Cố Trường Khoa, các ngươi thôn lão Nhân kia lại nói gì không có. Cố Lập Xuân nói, lão Nhân ra khi tinh thần khi hồ đồ, ta cũng không thể toàn tin. Chúng ta không phải chú ý khoa học làm rộn sao, ta còn làm người đi hỏi nông trường khí tượng trạm đồng chí. Nhân gia nói, sang năm phát sinh nạn hạn hán sát suất là 33. Đại gia mồm năm miệng mười mà nghị luận nói, 33, kia cũng không thấp. Nếu không, chúng ta tiếp tục làm thủy lợi xây dựng, dù sao mỗi năm cũng đều làm. Lữ tiến bộ tiếp nhận nói nói, cố đồng chí, thời tiết này cơ bản cũng liền ba loại tình huống, hồng úng, khô hạn, mưa thuận gió hòa, đừng nói là khí tượng trạng, liền ta đều có thể phỏng đoán ra tới. Cố lập xuân cười ngâm ngâm nói, lữ đồng chí nói được có đạo lý, chính là năm nay gặt lúa mạch khi ngươi như thế nào không đoán trước ra tới. Lữ tiến bộ bị đổ đến á khẩu không trả lời được. hắn thở phi phi mà nói. Dù sao ta không tán đồng, ta cảm thấy không cần thiết vì một cái buồn cười sát xuất, đi lãng phí lớn như vậy nhân lực đi đào lạnh nước. Bạch Đại Tỷ nói, ta đảo không phản đối, chỉ là chúng ta công nhân viên trước phòng còn không có làm xong, lại đào lạnh nước, sợ nhân thủ không đủ. Triệu Chí quân nói, mọi việc dự tắc lập, không dự tắt phế. Nhiều làm chuẩn bị không sai. Ta kiến nghị rút ra một bộ phận nhân thủ đầu nhập cơ sở xây dựng phương diện. Toàn trường cán bộ chung, có một phần ba tán thành, một phần ba minh xác phản đối. dư lại tỏ vẻ trầm mặc. năm cái đội sản xuất chung, có hai cái minh xác tỏ thái độ duy trì, thanh niên trí thức đại biểu cũng tỏ vẻ duy trì. Cố lập xuân nhìn xem những người này, cảm thấy cũng đủ rồi. Hắn thủi hạ còn có heo tràng công nhân viên trước cùng lao động cải tạo đội đâu, những người này hoàn toàn nghe hắn chỉ huy. Lộ tuyến mấy ngày trước đã thăm dò hảo, họp xong, liền có thể bắt đầu thi công. Lần này là tự nguyện tham dự, tham gia đảo kênh công nhân viên trước cùng người nhà tổng cộng 300 nhiều người. Triệu trí quân đem bọn họ chia làm hai cái thi công đội, một đội dọc theo cánh đồng đem phía trước đào các đoạn lạch nước cấp liên tiếp lên, một khác đội từ nông trường phía ngoại đảo vẫn luôn đảo đến Lam Hà Biên, còn muốn ở bờ sông kiến tạo một cái giản dị miệng cống. Đào mương mang thuộc về trọng thể lực sống, thời tiết lánh, mặt đất lạnh, đào khởi mà tới rất lao lực. Tuy rằng vất vả, nhưng đại gia nhiệt tình đào rất cao. Bởi vì bọn họ tín nhiệm cố lập xuân, dù sao mỗi một lần chỉ cần là cố lập xuân làm làm sự, cơ bản là không sai được Số lần một nhiều, đại gia liền có chút vô điều kiện mà tin tưởng hắn. Chẳng sợ không biết vì cái gì làm như vậy, dù sao đi theo làm là được rồi. Công trường thượng nam nữ già trẻ đều có, trường học phóng nghỉ đông xót so sớm, đám học sinh này cũng tới xem náo nhiệt. Cố lập xuân thấy đại gia vất vả như vậy, khiến cho triệu cao cùng tôn hậu ngọc đi vớt mười mấy con cá đưa đến nhà ăn thêm cơm. Thứ thi công bắt đầu, nhà ăn thức ăn cũng biến hảo. Có khi là có thịt thỏ, có khi có vị hoang thịt, lâu lâu mà cải thiện cải thiện sinh hoạt. công trường thượng cả ngày vô cùng náo nhiệt đại gia hỏa một bên làm việc một bên ca hát nói nói chuyện cười một ngày thời gian thực mau liền quá vì ủng hộ đại gia hỏa cố lập xuân còn giao cho này lạch nước trọng đại ý nghĩa đây là chúng ta rửa sạch giai cấp đội ngũ sau đảo điều thứ nhất lạch nước chúng ta phải dùng nó rửa sạch cũ dơ bẩn nên đón tân một năm đại gia cùng kêu lên khen cố trưởng khoa nói rất đúng liền dùng nó rửa sạch dơ bẩn nên đón tân niên đoàn người nghĩ cách ủy hội kêu bang nhân rốt cuộc ngã xuống ra khí Về sau cũng không cần như vậy nơm nớp lo sợ, tâm tình sảng khoái vô cùng, nhiệt tình căng đủ, công trình tiến độ rõ ràng nhanh hơn. Triệu trí quân tới xem xét công tác tiến độ, không khỏi rất là bội phục. Hắn ngầm đối Điền Tam Hùng nói, lập xuân đứa nhỏ này cổ động người phương diện thiên phú dị bẩm, may ngươi giáo dục đến hảo, không chứng oai, hắn nếu là đường tạo phản phái, kia tạo thành nguy hại liền lớn. Điền Tam Hùng nói, đứa nhỏ này từ nhỏ liên ngoan, đều không cần người quản, ta cũng chưa sao giáo dục quá. Triệu trí quân không biết nói cái gì hảo, chỉ phải nói, ân, thực ngoan. Trong nháy mắt liền đến nguyên đán, Cố Lập Xuân cho đại gia thả một ngày giả. Đoàn người thương lượng làm cái nguyên đán Tết tối, thực mau lại có người nói ra, năm nay ăn Tết sớm, dứt khoát nguyên đán cùng Tết âm lịch liên hoan hội cùng nhau làm. Nam chàng cán bộ tưởng tượng cảm thấy có đạo lý, đơn giản từ từ lại làm. Một đầu tháng, Cố Lập Xuân đi lãnh tiền lương. Trần Vũ vừa tới, còn không có lao động cải tạo hảo, tạm thời không có tiền lương. lục tĩnh Tĩnh đem chính mình tiền lương phân hắn một nửa từ bọn họ một nhà đoàn tụ sau lục tĩnh Tĩnh cùng trần bình trên mặt tươi cười nhiều lên mạnh niệm quần lánh đến tiền lương sau ở nông trường mua một đám cũ áo đông quần đông nông trường công nhân viên trước sinh hoạt điều kiện tương đối dư giả quần áo xuyên mấy năm không phá không hư nhưng chính là không nghĩ xuyên ném không bỏ được liền có người lặng lẽ bán đi đổi thân cố lập xuân lúc trước mới vừa tiến nông trường khi cũng mua quá cũ áo đông trắng đông đương nhiên hiện tại không cần mạnh niệm còn lưu lại vài món cấp phụ thân cùng chính minh xuyên dư lại toàn bộ gửi đi ra ngoài cố lập xuân lại tài trợ hắn một số tiền làm hắn nhiều gửi chút ăn quá khứ cố lập xuân gần nhất thu bao vây thu đến mọi tay có diệp bắc lâm gửi tới long giang tỉnh thổ sản vùng núi hải thành hà văn dũng gửi đồ ăn vật đặc sản thư tịch thành phố cô cô gửi tới còn có lúc trước tới nông trường tham quan học tập người gửi tới cố lập xuân thu được đồ vật nhất nhất hồi âm cũng hồi gửi bản địa đặc sản lễ thượng vãng lai sao ở mọi người bao vây chung, thế nhưng còn có một cái Bắc Hà tỉnh, đồ vật rất ít, chỉ có mấy bao đậu phộng cùng ớt khô, là vị kia chưa từng gặp mặt nhị đường ca gửi tới. Cố lập Xuân nhìn cái này keo kiệt bao vây đã phát trong chốc lát ngốc nhi, quay đầu đối mạnh niệm còn nói, cho hắn gửi điểm ăn tết đồ vật, áo đông quần đông ăn đều gửi, còn có bút cùng vở Cố lập Xuân lại trường cao một đoạn, năm trước quần áo có điểm nhỏ, hắn lưu lại vài món cấp lập đông lập hạ, cũng thuận tiện cho Trần Vũ hai kiện. Trần Vũ như đạt được trí bảo, vì sợ xuyên phá. Hắn làm người hỗ trợ trước tiên bổ thượng một vá. Trần Vũ ở Nam chàng Nhật Tử thập phần dễ chịu, đặc biệt là cách ủy hội bị Kim Phát cùng Vương Thiết tiếp nhận sau, không ai dám thị Nam Tràng. Nam Tràng rừng cây diện tích rộng lớn, hắn lại có một thân đi săn bản lĩnh, không có việc gì liền lánh Ngô Béo triệu cao bọn họ toàn cánh rừng thiết bấy dập, đánh thỏ hoang, bắt gà rừng, bắt được vị hoang, tôn hậu ngọc cùng triệu cao trộm mà cầm con ngồi đi huyện thành bán. Vài người hầu bao càng ngày càng cổ, thỉnh thoảng mà thỉnh đại gia tìm đồ ăn ngon. nhất bang người ăn đến mặt mày hồng hào, không thiếu mập lên đặc biệt là trần vũ biến hóa lớn nhất sơ tới khi một bộ muốn chết không sống bộ dáng hiện giờ là sắc mặt hồng nhuận ánh mắt sáng ngời vóc dáng cũng bắt đầu manh thoán. trần vũ là kẻ tới sau cư thượng gia nhập tiểu đoàn thể nhất vãn địa vị bay lên thật sự mau mới đầu còn có người bất mãn theo hắn bản lĩnh triển lãm đầu tiên là ở cơm heo chúng phát hiện cái đinh tiếp theo là đấu đảo cách thủy hội hiện tại lại mang theo đại gia làm giàu mọi người đối hắn bất mãn dần dần không có trong lén lút còn có người kêu hắn trần ca. Trần Vũ đối này thực vừa lòng, nhưng vẫn không thỏa mãn. Đúng vậy, hắn phi thường mà không thỏa mãn, đặc biệt là nhìn đến cố lập Xuân Châu Ngọc ở đằng trước, hắn có một loại mạc danh mà gấp gáp cảm cùng cảm giác tự ti. Bình thường, hắn trừ bỏ làm hảo bản chức công tác, còn thừa thời gian liền nỗ lực học tập, đi theo ra giàn mãi mãi cùng cô cô học, có khi cũng đi theo lao động cải tạo đội những người khác học tập. Hắn đầu óc thông minh, học tập năng lực cường, tiến bộ cực nhanh Trần Gia Gia nhìn đến tôn tử như vậy, trong lòng kia khối cự thạch buông xuống một nửa. đứa nhỏ này ở hướng dương sinh trưởng, chẳng sợ có thiên bọn họ hai vợ chồng già không còn nữa, hắn hẳn là cũng sẽ không đi lên đường ta đạo. Trần Gia Gia trong lén lút dặn do Trần Vũ, tiểu cố đồng chí đối chúng ta một nhà ân tình, ta cùng ngươi mãi mãi không năng lực cũng không cơ hội báo đáp, chỉ có thể giữa ngươi. ngươi phải hảo hảo học tập, an tĩnh mà ngủ đông, chờ đợi thời cơ. Tương lai, phàm là tiểu cố cùng nhà hắn người hữu dụng đến ngươi địa phương. Nhất định phải dốc hết sức lực Trần Vũ đương nhiên mà nói gia Ra ra, ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy Trong nháy mắt liền đến một nguyệt mười Hào, Trần Khiết bắt đầu hưu nghỉ đông Về nhà công việc sớm trước tiên chuẩn bị tốt Nàng chuẩn bị hôm nay hồi kinh Bếp lúc ban đồng chí nghe nói Trần Khiết phải về nhà thăm người thân Đều có chút không tha Trần Khiết thân phận ở tiểu đoàn thể thân phận thực đặc thù Mới đầu đại gia cho rằng nàng cùng cố lập xuân Có thể là một đôi sau lại phát hiện không phải Sau đó lại phát hiện mạnh niệm quần đối nàng có ý tứ, nhưng xét thấy thân phận của hắn vấn đề, mạnh niệm quần vẫn luôn không chọn phá cửa sổ hộ giấy, trần khiết tạm thời không phát hiện, đại gia hỏa cũng không chọc phá. Hiện tại chỉ đem nàng trở thành anh em ở chung, đại gia hi hi ha ha mà cùng nhau lao động cùng nhau làm tốt ăn, mỗi ngày ngốc vui vẻ. Hiện giờ anh em phải về quê quán, bọn họ những người này như thế nào cũng đến tỏ vẻ tỏ vẻ. Tôn Hậu Ngọc tặng nàng một con hông gió con thỏ, triệu cao tặng một cái hơn thịt. nô béo tặng một đại bao đồ ăn vặt cố lập xuân thấy mọi người đều tặng hắn cũng tặng trần khiết hai bình bản địa rượu trắng cùng mẹ nó làm trao tư ớt mạnh niệm quân nhất nghèo không có lấy đến ra tay lễ vật vì thế hắn liền mua nguyên vật liệu chính mình động thủ làm cái gì tạc khoai lang đỏ điều mùi lạ đậu hàng tô đậu tàm tay rắt thì khô hạch đào tô di sa ca rít đậu phượng hương tô tạc giòn rác từ từ đồ vật ăn ngon mới lạ còn xinh đẹp người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không hắn như vậy một lộng không riêng trần khiết khiếp sợ đoàn người cũng chấn động trần khiết nhìn trước mặt xếp thành tiểu sơn lễ vật cười nói các ngươi đưa nhiều như vậy lễ vật làm ta đều có chút ngượng ngủng tôn hậu ngọc cười hì hì nói ngươi không cần ngượng ngủng dù sao chúng ta bình thường cũng không ăn ít ngươi làm cơm nô béo nói được thực dứt khoát ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn trở về liền nhiều mang điểm đặc sản cho chúng ta đại gia không lời gì để nói dù sao đối cái này nhị hóa sớm thành thói quen trần khiết sảng khoái mà đáp ứng nói hay Các ngươi chờ, ta khẳng định đến nhiều điểm ăn. Trần Khiết thu thập hảo hành lý chuẩn bị xuất phát, Tôn Hậu Ngọc cùng Ngô Béo đưa nàng đi huyện thành Bến Xe. Trần Khiết đi rồi, lại có mấy cái thanh niên trí thức tới thỉnh thăm người thân giả, Cố Lập Xuân cũng không khó xử, cơ bản đều chuẩn giả. Kim Phát cũng hỏi Quách Hồng Mai muốn hay không trở về thăm người thân, Quách Hồng Mai lắc đầu, trở về làm gì? Liên chỗ ở đều không có. Không trở về. Nàng kết hôn, trong nhà thứ gì đều không có. nàng mẹ còn nói bóng nói gió hỏi nàng có hay không lễ hỏi Quách hồng mai liền tin cũng chưa hồi từ cỏ ăn một lần mạnh niệm quần làm đồ ăn vặt sau tôn hậu ngọc là nhớ mãi không quên hắn tâm tư nhất sống vì thế hắn linh cơ vừa động trước tiên cấp mạnh niệm quần tặng một phần năm lễ mạnh niệm quần thu được lễ vật ngượng ngùng không trở về cũng hồi đưa hắn một phần chính mình làm đồ ăn vặt đại gia vừa thấy lập tức bừng tỉnh đại ngộ sôi nổi theo vào năm còn chưa tới mạnh niệm quần liền thu được một đống lớn năm lễ Hắn lấy ra một ít tốt Chuyên môn để lại cho cố lập xuân, còn lại toàn bộ gửi đi. Năm nay hẳn là mạnh ra gần mấy năm quá đến phong phú nhất một cái năm. Mắt thấy cửa hải cuối năm sắp tới, bạch đại tỷ đám người cùng cố lập xuân thương lượng giết heo phân cá sự. Cái này vẫn án năm quy củ làm, gia lan heo một bộ phận nộp lên tổng tràng, một bộ phận lưu lại làm công nhân năm lễ. Thừa nhiều hơn phân, thừa thiếu thiếu phân. Năm nay heo dưỡng đến so năm trước còn hảo còn phì, đại gia đã sớm chờ đợi ngày này. Phân thịt heo ngày đó là toàn trường đều tới xem náo nhiệt, đại nhân hải tử trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Năm nay thừa thịt nhiều, chính thức công nhân viên trước mỗi người 5 cân, lâm thời công 3 cân, khoa viên mỗi người 8 cân, khoa cấp cán bộ mỗi người 10 cân, tràng cấp cán bộ 15 cân. Cố Lập Xuân phân đến 15 cân, Triệu Chí Quân 10 cân, hơn nữa điển tam hồng 5 cân, nhà bọn họ tổng cộng phân 30 cân thịt. Bọn nhỏ kích động đến không được, Lập Đông thậm chí còn phiên hai cái té ngã lấy kỳ chúc mừng. Phân xong thịt Từng nhà trong phòng bếp đều bay mùi thịt, nấu nấu dầu chiên mọi thứ tới điểm, hầm xương cốt, thịt tẩm bột chiên giòn, tạc thịt viên. Năm nay đồ vật nhiều, người nhiều, chuẩn bị hàng Tết so năm trước còn phong phú. Phân xong thịt heo không mấy ngày, lại bắt đầu phân cá. Lại phi lại đại cá, một vong vong mà vớt đi lên, đại gia xếp thành hàng, mấy cái mấy cái mà hướng ra sách, một đám trên mặt cười nở hoa. Phân cá là ấn hộ phân, mỗi nhà ba điều cá lớn, tiểu nhân tiếp tục ném trong nước dưỡng. Đồ vật đều phân xong rồi, đặng chàng người còn không có trở về. Bạch Đại Tỷ nghĩ nghĩ, liền thế hắn trước đem đồ vật lánh, giao cho Cố Lập Xuân, làm nhà hắn hỗ trợ gia công. Cố Lập Xuân vừa hỏi Bạch Đại Tỷ, mới biết được đặng chàng nương đi đại nhi tử chỗ đó đi. Hiện tại trong nhà chỉ có hắn một người, cũng không phải, còn có một con chó, này cầu trước mắt ở hàng xóm gia dưỡng. Cố Lập Xuân đem 15 cân thịt cùng 3 điều cá lớn xách về nhà, làm mẹ nó cùng nhị nãi nãi hỗ trợ làm. Một nguyệt 18 hào hôm nay. rời đi nông trường hơn một tháng đặng tràng rốt cuộc đã trở lại lần này rất khó đến còn đã trở lại lễ vật triệu chí quân thu được hai bình rượu cố lập xuân thật sự thu được đỉnh đầu mũ lông chó lãnh đạo đưa lễ liền tính không thích hợp cũng đến tỏ vẻ tỏ vẻ vì thế ngày hôm sau đi làm cố lập xuân liền mang lên cái mũ này bởi vì thời tiết không tính quá lãnh cố lập xuân liền đem thai mũ vừa lần tùy ý lại kiêu ngạo địa chi lăng mọi người xem hắn cười không ngừng này mũ hắn mang không khó coi rốt cuộc người lớn lên đẹp Mang cái gì đều không khó coi, nhưng chính là nhìn liền muốn cười. Đặng Trang nhìn cũng nhìn không được hơi hơi mỉm cười. Trần Vũ nhìn đến Cố Lập Xuân trên đầu kia chiếc mũ, lắc đầu, này mũ thật không thích hợp người, chọn lựa mũ người ánh mắt không tốt lắm. Ta cho ngươi lộng đỉnh đầu lông thỏ. Cố Lập Xuân nói, không cần, mùa đông đều qua một nửa. Hắn nói không cần, Trần Vũ lại một hơi tặng tam chiếc mũ, lông thỏ, nguyên, còn có đỉnh đầu con mũ. 136 mươi 136 ngươi không nghị khiêu chiến một chút chính mình sao. Tới gần ăn Tết, năm chàng là hỷ sự liên tục. Đầu tiên là phân thịt lại là phân cá, tiếp theo là đệ nhất đống công nhân viên trước lâu làm xong. Đây là đại gia góp vốn kiến tạo đệ nhất đống lâu, ý nghĩa có thể nói trọng đại. Ngày nay là pháo tề minh, chiến chống văng trời. Đại gia mặc chỉnh tề, dịu già dắt trẻ tới xem náo nhiệt, không chỉ có là năm chàng công nhân viên trước người nhà, bốn chàng tam chàng thậm chí còn có một hồi nhị chàng người đều tới. có kỵ xe đạp tới còn có mở ra máy kéo tới nhà lầu trước tế đến chật như nêm tối tân lâu là 6 tầng bản lâu tạo hình giản lược đại khí nhà lầu tường ngoài là gạch màu đỏ cùng nông trường mặt khác kiến trúc ở chỉnh thể phong cách bảo trì nhất trí phòng ở là đơn nguyên phòng mỗi tầng ba hộ đơn nguyên phòng so nhà ngang thoải mái tính cùng riêng tư tính muốn hảo rất nhiều không cần xài chung phòng bếp cũng không cần như vậy trên trúc đại gia hỏa đều tưởng thấy trước mới thích liệu mạng hướng trong tế. bởi vì người quá nhiều Kim phát đám người không được ra tới duy trì trật tự, làm đại gia thay phiên tiến lâu tham quan. Cố lập xuân cũng không cùng người đi tễ, về sau còn sầu không cơ hội xem sao. Hắn chưa tiến vào, nô béo cùng triệu cao ỉ vào cao to, chen vào đi. Ra tới sau, triệu cao là khen không dứt miệng, cố ca, này phòng ở tạo đến hảo, lại rộng mở lại sáng ngời, nam bắc đều có cửa sổ lớn hộ, đi vào trong lòng liền sáng trưng. Nô béo cũng nói, phòng bếp thật đại, phòng khách cũng đại, nấu cơm ăn cơm thực phương tiện. Mặt sau ra tới người so với bọn hắn hai cái kích động nhiều, bọn họ một kích động liền đem cố lập xuân bao quanh vây quanh, cố trường khoa, các ngươi thương lượng hảo này phòng ở sao phân sao. Đúng vậy đúng vậy, là ấn báo danh trình tự phân vẫn là rút tham phân. Người càng vây càng nhiều, cố lập xuân bị vây quanh ở trung gian, thiếu chút nữa hô hấp không thuận. Hắn chạy nhanh nói, đại gia đừng tễ, ta phải trở về thương lượng thương lượng. Mặt sau phòng ở năm sau là có thể làm xong, không nên gấp gáp. Nơi này không thể ngây người. Chạy nhanh lui lại, cố lập xuân lấy cớ còn có công tác, chạy nhanh bước ra rời đi. Hắn còn chưa đi vài bước, bốn chàng công nhân viên trước lại đem hắn lấp kín, cố đồng chí, chúng ta đều là hồng hà nông trường, ngươi có thể hay không cũng thay chúng ta ngẫm lại biện pháp, chúng ta chàng công nhân viên trước nhà ở so các ngươi năm chàng còn khẩn trương. Bốn chàng công nhân viên trước một phát ôn, những người khác không làm, "Uy, chúng ta tam chàng nhà ở điều kiện càng khẩn trương được không? Muốn nói khẩn trương... Các người này đó tân kiến phân chàng có thể so sánh chúng ta nhị chẳng khẩn trương, chúng ta người nhiều phòng ở thiếu. Đại gia cho nhau so thảm, ai cũng không chịu nhường nhịn. Cuối cùng là một hồi công nhân viên trước đại biểu ra tới tổng kết trận này tương đối, đều đừng nói nữa, luận tư cách các ngươi có có thể cùng chúng ta một hồi so. Chúng ta lão công nhân nhiều nhất, cán bộ nhiều nhất, phòng ở chẳng những thiếu còn phá. Lại nói tiếp đều là nước mắt. Mặt khác phân tràng công nhân viên trước tưởng tượng thật đúng là, trận này là có tiếng cán bộ nhiều láo công nhân nhiều. nếu bàn về phân phòng tư cách không biết muốn bài bao lâu mới có thể đến phiên bọn họ này đó bình thường công nhân viên trước. quan trọng nhất chính là nhân ra năm chàng đều phải trụ thượng tân phòng bọn họ liền phòng ở bóng dáng còn không có thấy đại gia càng nghĩ càng khó chịu càng nghĩ càng kích động cố lập xuân vừa thấy tình huống không đúng một bên chấn an bọn họ một bên lui lại chúng ta năm chàng là thí điểm nếu là phân phòng công tác tiến triển thuận lợi về sau sẽ lục tục đến phiên của các ngươi đại gia không cần sốt ruột kiên nhẫn chờ đợi Ta có cơ hội sẽ cho các ngươi cán bộ phản ánh các ngươi tình huống cùng tố cầu. Hôm nay liền trước như vậy, đặng chàng còn chờ ta trở về hội báo công tác, không thể trì hoãn. Đại gia vừa nghe đặng chàng tên, cảm xúc chầm rãi bình tĩnh trở lại. Đặng chàng công tác như thế nào có thể trì hoãn? Ai quan thượng như vậy một cái nghiêm khắc lãnh đạo, tiểu cố đồng chí cũng không dễ dàng. Cố lập xuân rốt cuộc có thể thuận lợi chạy ra hiện trường. Ra tới lúc sau, cố lập xuân hung hăng mà hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Hắn phát hiện. Hắn thân thể này một khi ở không khí không lưu sướng địa phương liền có rõ ràng bệnh trạng, tỉ như ngực khó chịu, chóng váng đầu từ tử. Hắn hoài nghi thân thể hắn trừ bỏ trái tim không hảo ngoại, còn có khác tật xấu. Trách không được nguyên thư chung cố lập xuân bị chết như vậy sớm. Về sau có tỉnh thành hoặc là kinh thành bệnh viện cha cha đi. Cố lập xuân mới vừa chạy ra tới, liền nhìn đến vẻ mặt lo lắng chấn vũ, sao lại thế này? Người xác mặt không tốt lắm. Cố lập xuân xua xua tay, người nhiều, tễ. Trần Vũ đau lòng mà nói, ngươi về sau đừng ôm như vậy sự, quá mệt mỏi. Không có việc gì, ta hiện tại còn có thể thừa nhận. Trần Vũ đột nhiên trầm mặt xuống dưới, hắn ở suy xét về sau như thế nào làm mới có thể đã củng cố cố lập xuân vị trí lại có thể lớn nhất trình độ giảm bất lượng công việc, đây là làm Minh hữu cần thiết muốn suy xét. Trần Vũ vẫn luôn đi theo hắn, đi đến nửa đường, mới nhớ tới hỏi, ngươi muốn đi đâu? Hồi trang làm a? Trần Vũ bất đắc dĩ cười, kia không phải chính mình nên đi địa phương. Bất quá đưa đến cửa luôn là có thể, hắn tiếp tục đi theo Cố Lập Xuân hướng chàng làm phương hướng đi đến. Cố Lập Xuân ra tiếng ngăn lại hắn, ngươi đừng đi theo ta, trở về làm việc. Tuy rằng hiện tại cách ủy hội bị người một nhà cầm giữ, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Cố Lập Xuân vẫn là đến chú ý một chút ảnh hưởng. Trần Vũ Dầu Dĩ mà đáp ứng một tiếng, kêu hành, ta đi trở về. Cố Lập Xuân trở lại chàng làm, cùng đại gia thương lượng như thế nào phân phòng ở sự. Triệu Chí quân lời ít mà ý nhiều, rút thăm. Những người khác cũng tán thành, như vậy đơn giản nhất, hoàn toàn bằng vận may, bọn họ ai cũng nói không nên lời chuyện gì. Cố Lập Xuân cười nói, kia chuyện này liền giao cho các ngươi xây dựng khoa làm đi. Dù sao hắn không nghĩ quảng. Triệu Chí quân cũng không cái gọi là, chào cái kêu mà thôi, cũng không phải cái gì việc khó. Triệu Chí quân làm việc sấm rền do cuốn, ngày hôm trước quyết định tốt sự, ngày hôm sau buổi sáng liền thu phục. Giúp thăm kết quả vừa ra tới, có người cười có ảo não có nhân khí đến thẳng dầm chân. Kim Phát chính là cái tiếc cười, hắn sang sớm liền chạy tới cười tủng tỉm mà mời Cố Lập Xuân đi hắn tân phòng ăn cơm, Cố ca, ta tức phụ nói, dọn tiến tân ra muốn mời khách, nhất định đến đem ngươi thỉnh đi, ngươi liền cấp cái mặt mũi bái. Cố Lập Xuân sảng khoái đáp ứng nói, hành, ta đi. Hắn suy nghĩ một chút, hắn còn không có chính thức đi vào tham quan nhà lầu đâu, liền nói, ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta đi xem nhà ngươi phòng ở thế nào? Kim Phát cầu mà không được, có rảnh có rảnh, ta hiện tại liền đi. Nửa đường thượng lại gặp được triệu cao ngô béo tôn hậu ngọc đám người, bọn họ vừa nghe nói muốn đi tham quan kim phát phòng ở, cũng đi theo cùng đi. Một đám người mênh mông quần quận mà vào tân lâu, vừa vặn ở dưới lầu gặp được chuyển nhà mặt khác hộ gia đình. Mọi người sôi nổi tiến lên chào hỏi vân an. Cố lập xuân nhớ tới phòng ở mới vừa kiến hảo, lại là mùa đông, liền hương vị cũng chưa phóng, những người này liền dọn vào được. Hắn nói, phòng ở mới vừa kiến hảo, còn không có hoàn toàn thông gió phóng hương vị. Các ngươi như vậy khối dọn tiến vào có thể hay không đối thân thể không tốt. Mọi người, hại, nhà mới có thể có gì hương vị, chúng ta liền thích nghe cái này hương vị." Kim Phát nói, đại gia hỏa chen chúc ngần ấy năm, đã sớm tưởng có chính mình phòng ở, một phân hảo phòng đều vội vã dọn. Cố Lập Xuân cũng không nói cái gì, cũng may thời đại này kiến trúc tài liệu ô nhiễm tiểu, hẳn là không có gì vấn đề. Cố Lập Xuân đoàn người vừa mới chuẩn bị lên lầu, những cái đó đang ở chuyển nhà công nhân viên trước ra cũng không dọn, đem Cố Lập Xuân bao quanh vây quanh. cố đồng chí chúng ta có thể ở lại thượng tân phòng nhất cảm tạ người là ngươi ta nghe xây dựng khoa người ta nói nhà lầu ngươi cũng tham dự vẽ thiết kế cố đồng chí ngươi thật là toàn tài a làm gì gì hành cố lập xuân khiêm tốn nói không tham dự thiết kế chính là để ra mấy cái kiến nghị nhân ra xây dựng khoa mới là chuyên nghiệp ha ha đều chuyên nghiệp chuyên đều chuyên nghiệp còn có người chưa quên nhận kết nghĩa việc này lúc này lại chuyện xưa nhắc lại cố trường khoa ngươi nhìn xem nhà ta này khuyên nữ Lại bạch lại béo lại ngoan ngoãn, ngươi thật sự không nhận cái con gái nuôi. Một có người mở đầu, những người khác lập tức đuổi kịp, ngươi nhìn xem ta nhi tử, hắc là đen điểm, chính là tráng a, tương lai có thể giúp ngươi làm việc. Ngươi nhìn một cái ta nhi tử. Cố lập xuân. Hắn hết thể cự tuyệt, không có nhận biết hay không, ta không nghĩ đương cha. Nô béo vẻ mặt mà hâm mộ đố kỵ, cố ca, ta muốn làm cha. Ngươi không nhận nhường cho ta bái. Các ngươi đại gia ai nguyện ý làm khuê nữ nhi tử nhận ta đương cha nuôi. Đại gia cùng nhau trợn trắng mắt, cái kia mập mạp, người nào mát mẻ ngốc trâu nào đi. Nô béo vẻ mặt tức giận bất bình, nguyện ý nhận các ngươi không đồng ý, không muốn nhận thượng vội vàng nhận. Cố Lập Xuân cùng Đại gia nhàn tự vài câu, liền chạy nhanh bước ra lên lầu. Cũng may Đại gia vội vã chuyển nhà, cũng không lại dây dưa hắn. Kim Phát chịu đến phòng ở ở lầu năm, Nam chàng không có gì nhà cao tầng, tân phòng tầm nhìn trống trải, mặt bắc có thể nhìn đến công viên, phía nam có thể nhìn đến phía trước sông nhỏ, nam bắc thông thấu, ánh mặt trời dư thừa. Phòng ở cách cục không đổi, hai phòng một sảnh, ước chừng bảy mươi mét vuông. Kim Phát chỉ vào phòng khách nói, về sau hài tử nhiều, liền lại cách ra một cái phòng nhỏ. Nô béo nghe được Kim Phát nhắc tới hài tử, không khỏi nhớ tới chính mình ở dưới lầu bị nhục, liền thuận thế nói, Lao Kim, về sau ngươi có hài tử, có thể cho ta đương cha nuôi. Kim Phát, hắn cùng tức phụ còn muốn cho nhà mình hài tử làm cố ca đương cha nuôi đâu. Triệu Cao nhìn ra Kim Phát khó xử, liền hòa giải nói, nhân ra còn phải cùng tức phụ thương lượng đâu. Kim Phát liên tục gật đầu, đúng đúng, ta còn phải cùng tức phụ thương lượng, còn muốn cùng mẹ vợ cùng nhạc phụ thương lượng, nô béo đành phải thôi. Kim Phát định hảo tháng chạp 28 chuyển nhà mời khách, thỉnh Cố Lập Xuân nô béo triệu cao bọn họ cùng nhau tới Tân gia ăn cơm, đại gia đáp ứng số dưới. Phân xong thịt heo, cá cùng phòng ở sau, Cố Lập Xuân nhớ tới đầm lầy mấy khối hồ nước còn có củ sen không đào, hắn nhắc tới, Bạch Đại Tỷ liền hỏa tốc tổ chức mấy chục danh thân thể khỏe mạnh nam đồng chí đi đào ngò sen. Có ăn mặc áo da quần da, có không có mượn đến quần da, đơn giản trực tiếp ăn mặc trường ống dạy nhựa hạ vũng bùn, vũng bùn có địa phương thâm, bán một thân nước bùn, những người đó hoàn toàn không để bụng, một bên nói dỡn một bên ra sức mà làm sống. Làm trên bờ người nhìn nhịn không được đánh cái dùng mình. Tại đây giúp dũng sĩ nỗ lực hạ, một sọt sọt thô như tiểu nhi cánh tay ngó sen vận đi lên, người nhà nhóm ngay tại chỗ thanh tiền sạch sẽ, chất đống ở trên bờ biên, chờ đến ngó sen toàn bộ đảo ra về sau. cân nặng sau lại phân cho công nhân viên trước. Đào ngó sen công tác rằng cô cả ngày, Cố Lập Xuân sợ này đó đông lạnh bị bệnh, làm bếp núc ban nhóm đồng chí sớm bị hảo nhiệt canh gừng cùng nhiệt rượu gạo, lên bờ thượng sau, mỗi người uống thượng một chén có thể xua tan hàn khí. Kết quả những người này vừa lên tới đều cướp uống rượu, không ai nguyện ý uống canh gừng. Đại gia hỏa liền lâm thời thấu tiền mua mấy đàn rượu vàng rượu gạo, đung nóng làm nhóm người này uống cái đủ. Uống xong rượu sau, liền bắt đầu phân ngó sen. Năm nay là thí loại Chỉ loại mấy khẩu hồ nước, mỗi nhà chỉ có thể phân thượng 5 cân, nhưng đại gia cũng phi thường thỏa mãn. Phong ở, cá, thịt, ngó sen, đều phân xong rồi, năm trước liền còn dư lại một năm đại sự không làm, tân niên liên hoan hội. Trước kia bọn họ năm chàng cùng loại liên hoan hội đều là từ bạch đại tỷ phụ trách, nàng mỗi lần đều là không trâu bắt chó đi cày, căng ra đầu thượng, lâm thời chảo mấy cái sẽ ca hát tới mấy cái đại hợp sướng, sẽ nhạc cụ kéo cái nhị hồ đàn phong cầm xong việc. Hiện tại khét ngược. nàng đem nhiệm vụ đẩy đến cố lập xuân trên người tiểu cố các ngươi người trẻ tuổi ý tưởng nhiều đầu vóc linh việc này liền giao cho ngươi cố lập xuân thoái thác không xong chỉ phải nơi nơi bắt người thượng tiết mục nam chẳng là một trận gà bay chó sủa nô béo lại đi tới để kiến nghị làm cố lập xuân thiết lập phần thưởng hấp dẫn đại gia báo tiết mục cố lập xuân làm mạnh niệm quần hoạch toán một chút hắn công khoảng còn có bao nhiêu phía trước gặt lúa mạch cùng thu hoạch vụ thu khi trang bắt xuống dưới một tiểu bút tư kim mắt thấy đều ăn tết Còn dư lại mấy chục đồng tiền, chút tiền ấy, làm đại sự làm không được, thiết lập cái giải thưởng vẫn là có thể. Cố Lập Xuân cùng đại gia một thương lượng, lộng cái đơn giản quy tắc, liên hoan hội trước năm tên có phần thưởng, ngũ đẳng sẽ là một cái nổ thẻ phục cùng đồ ăn vật tiểu lễ bao, tứ đẳng thưởng là một chi bút máy cùng đồ ăn vật trung lễ bao, giải ba là một cái cặp sách cùng đồ ăn vật đại lễ bao, giải nhì cùng giải nhất bảo mật. Nay giải thưởng tiêu chuẩn vừa ra, lập tức khiến cho hoanh động. Có ý tưởng người trẻ tuổi bắt đầu tích cực chuẩn bị tiết mục. Nô béo cũng bắt đầu hành động, đối hắn nhất có lực hấp dẫn chính là đồ an vật đại lê bao. Hắn tận mắt nhìn thấy, cố lập xuân làm người mua một đống nguyên vật liệu, mạnh miệng quần cùng nhịn mãi, mãi còn có điền hồng quân tự mình thượng thủ, hương vị tuyệt đối kém không đến chạy đi đâu. Nô béo tuy rằng thực tích cực, chính là hắn sẽ tài nghệ cực kỳ hữu hạn. Lần trước nướng bờ bờ cờ đại hội, hắn biểu diễn tiết mục là lộn nhào. Năm nay tổng không thể còn thiên, hơn nữa lộn nhào loại này không khó khăn tiết mục khẳng định lấy không được thưởng. Nô béo xấu a. Nơi nơi tìm kiếm cao nhân, hắn bên người tối cao người là Cố Lập Xuân, chính là nhân gia nói, làm ban tổ chức cùng giám khảo, hắn muốn tị hiểm. Nô béo đành phải tới tìm đoàn đội trung cái thứ hai cao nhân, Trần Vũ. Trần Vũ dùng sức khai quật cũng không ở Ngô béo trên người tìm được một đinh điểm văn nghệ tế bào, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, hành đi, ngươi chỉ có thể lộng cái đại hợp sướng thật giả lẫn lộn. Bởi vì phần thưởng duyên cớ, hấp dẫn một đám người trẻ tuổi báo danh, nhưng là hảo tiết mục vẫn là không đủ. Cố Lập Xuân gần nhất nhìn thấy người câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi không nghĩ khiêu chiến một chút chính mình sao? Tới báo cái tiết mục bái. Đại đa số đều là cự tuyệt, ta không nghĩ khiêu chiến bản thân, ta liền thích xem người khác khiêu chiến chính mình. Cố Lập Xuân đang ở vội vàng du thuyết người khác, triệu cao chạy tới nói cho hắn, đặng chàng làm hắn đi tranh văn phòng. Cố Lập Xuân vào văn phòng câu đầu tiên lời nói chính là, đặng chàng, ngươi không nghĩ khiêu chiến một chút chính mình sao? Đặng chàng. Hắn một lát sau mới nói nói. ta không cần khiêu chiến chính mình, ngươi nhưng thật ra gặp phải một cái khiêu chiến. Tổng trang lãnh đạo cùng các phân trang cán bộ muốn tới tham quan chúng ta công nhân viên trước lâu, lại thuận tiện tham gia một chút chúng ta năm tràng liên hoan hội, ngươi chuẩn bị một chút. 137, chương 137 tân niên liên hoan hội, thượng. cố lập xuân ngẩn ra một chút, nhưng thật ra không dự đoán được mau ăn tết, tổng trang chỉnh như vậy vừa ra. Đặng trang thấy hắn sững sờ, lại nhắc nhở một câu, ngươi này đại lý phó tràng trưởng ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Chính là chỉ có ta cảm thấy không tồi không được, ngươi yêu cầu được đến tổng tràng tán thành. Bọn họ phổ biến cho rằng, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, đương khoa cấp cán bộ đã là phá lệ. Ngươi nếu muốn biện pháp tranh thủ, minh bạch. Cố lập Xuân lập tức nói, cảm ơn đặng tràng đề điểm, ta sẽ nghĩ cách. Cố lập Xuân nghĩ, tổng tràng lãnh đạo thu hoạch vụ thu khi đã tham quan quá một hồi, đối năm tràng tình hình đã có điều hiểu biết. Trước mắt, này ngày mùa đông, heo tràng heo đã ra lan, hoa màu cũng sớm đã thu hoạch nhập kho. có thể tham quan cũng cũng chỉ có góp vốn phòng. Những cái đó phân tràng cán bộ chủ yếu cũng là đến xem hiệu quả như thế nào, lại quyết định bọn họ muốn hay không theo vào. Hắn ở phương diện này làm điểm văn chương, đương nhiên các phương diện cũng không thể sơ sẩy. Cố Lập Xuân đem vấn đề nhanh chóng ở trong đầu qua một lần, trong lòng đã có đại khái ý tưởng. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình hôm nay mục đích, liền thuận thế nói, "Đặng chàng, ngươi xem tổng trưởng lãnh đạo cùng các phân tràng cán bộ đều tới" Chúng ta cái này tân niên liên hoan hội quy cách có phải hay không đến tăng lên một chút? Đặng trang sảng khoái mà nói, ta lại cho ngươi bắt 200 khối, tiền nào việc ấy? Cố Lập Xuân có điểm vui mừng khôn xiết, hắn vốn dĩ không tính toán đòi tiền, nhiều 200 khối chuyên nghiệp tài chính, sự tình liền càng tốt làm. Cố Lập Xuân thuận cán hướng lên trên bò, đặng trang, này tài chính đủ dùng. Chính là liên hoan hội quy cách cùng cấp bậc, cùng tiết mục cùng biểu diễn nhân viên có rất lớn quan hệ. Hiện tại chúng ta khuyết thiếu cao chất lượng tiết mục cũng không có chấn chẳng người. Đặng Trang nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân, ý của ngươi là làm ta báo tiết mục. Cố Lập Xuân, Đặng Trang ngươi nếu là chủ động báo danh vậy quả thực thật tốt quá, đây là quảng đại nhân dân quần chúng phúc âm, đây là khiêu chiến tự mình, làm cách mạng cán bộ, chúng ta muốn quá một cái cách mạng hóa tiết âm lịch. Đặng Trang, ngươi thật đúng là dám tưởng. Cố Lập Xuân tiếp tục phát huy ma truyền công phu, đáng tiếc Đặng Trang căn bản không thượng bộ, cuối cùng bị cuốn lấy vô pháp, đành phải nói. Trong chốc lát ta làm các phòng cán bộ cũng ra mấy cái tiết mục, cho ngươi thấu cái số, mặt khác chính ngươi nghĩ cách. Nói tới đây, đặng Tràng đột nhiên nói, như thế nào không có chấn bãi người Chính ngươi còn không phải là sao? Cố lập xuân nhưng không nghĩ vác đá nện chân mình, hán vội vàng cự tuyệt, đại gia nhất trí cho rằng, ta khí chất thuần phát ô lương, chấn không được bãi. Chấn chàng còn phải là ngươi như vậy? Đặng Tràng xem ra nhân dân quần chúng đối với ngươi có hiểu lầm, ngươi đối chính mình cũng có hiểu lầm. Cố Lập Xuân, tính tính, hôm nay vô pháp hàn huyên. Cũng may hôm nay không đến không, chẳng những bắt được 200 khối chi ngân sách, còn đem các phòng cán bộ kéo lên đài biểu diễn, đủ, lưu lại. Cố Lập Xuân cầm phê điều đi tài vụ khoa lãnh tiền, lãnh tiền khi, hắn cùng tài vụ khoa đại tỷ nói chuyện phiếm, thuận tiện đem đặng tràng yêu cầu các phòng cán bộ ra tiết mục tin tức để lộ đi ra ngoài. Quả nhiên, hắn vừa ly khai, tin tức này liền truyền khai. Các khoa trong văn phòng một mảnh k Không biết còn tưởng rằng bên trong ở giết heo đâu. Có người đi tìm đặng tràng xác nhận tin tức này, đặng tràng vân đạm phong khinh mà nói, các ngươi đều đã biết. Khá tốt, vậy bắt đầu chuẩn bị đi, mỗi cái phòng ít nhất ra một cái tiết mục. Làm cách mạng cán bộ, chúng ta muốn quá một cái cách mạng hóa tiết âm lịch. Đại gia hai mặt nhìn nhau, tương đối cười khổ. Các phòng người ghé vào cùng nhau, nghị luận sôi nổi. Nông mục khoa không chút nào lo lắng, dù sao bọn họ có tiểu cố. Hậu cần khoa cùng tài vụ khoa nữ đồng chí nhiều. ra một cái tiết mục hẳn là không thành vấn đề đến nỗi cung tiêu khoa lữ tiến bộ chuẩn bị chính mình thượng khó nhất chính là xây dựng khoa cùng sinh sản khoa chương trưởng khoa cùng triệu chí quân đối diện mà ngồi chương trưởng khoa điểm một chi yên một bên hít mây nhà khói một bên hướng triệu trí quân oán giận lao triệu ta sao cảm thấy lấy đặng chàng tính tình nghĩ không ra như vậy hố người chủ ý tám phần là nhà ngươi cái tiêu tiểu tử nghĩ ra được triệu chí quân không cho là đúng ngươi như thế nào xác định lao đặng sẽ không hố người Hắn hố người thời điểm có rất nhiều. Trương trưởng Khoa cảm thấy vấn đề này có điểm nguy hiểm, chạy nhanh cơ linh mà nói sang chuyện khác, hố không hố người ta cũng không nói, chúng ta lưu điểm thực tế. Hiện tại ra tiết mục sự làm sao bây giờ. Triệu trí quân lắc đầu, ta không biết, dù sao ta cái gì cũng sẽ không. Lao kim càng sẽ không, hắn nhưng thật ra có thể biểu diễn cái ngược toái tảng đa lớn. Trương trưởng Khoa vẻ mặt khuôn mặt hưu sầu, cái này tiểu cố thật là làm người lại ái lại hận, mấy ngày hôm trước còn khen hắn hảo đâu. quay đầu liền cho người ta ra nan đề lúc này cố lập xuân đang ở vội vàng tuần tra tân lâu đại gia thấy hắn không hề gặp người khiến cho người khiêu chiến chính mình trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi cố lập xuân tuần tra mấy nhà tân dọn hộ gia đình đối bọn họ bài trí không quá vừa lòng không có thể hiện ra hắn tưởng tượng trung tân nhà lầu bộ dáng nay cũng không thể quái này đó công nhân viên chức bọn họ đem tiền đều lấy ra tới góp vốn xây nhà nơi nào còn có thừa tiền thêm vào tân gia cụ Hơn nữa thời đại này người cũng chưa cái gì thẩm mỹ, cho dù có mấy thứ tân gia cụ, bố trí đến cũng vậy dạng. Cố Lập Xuân nhìn một vòng quyết định lộng mấy gian bản mẫu gian ra tới, liền cùng bán lâu chỗ bản mẫu gian dường như. Hắn đem ý tưởng nhắc tới ra tới, tân hộ gia đình nhóm lập tức hưng phấn lên. Cố đồng chí tự mình giúp bọn hắn bố trí phòng, chuyện tốt như vậy thượng trâu nào tìm. Cố Lập Xuân cuối cùng tuyển định mấy đôi tân hôn phu thê cùng hài tử đã lớn hộ gia đình làm làm mẫu hộ, trong nhà nếu là có mấy cái điểm nhỏ hùng hài tử Người bố chi đến lại hảo cũng vô dụng, một giây biến thành ổ chó. Kim Phát cùng Quách Hồng Mai ra tự nhiên thượng bảng, tiếp theo còn có Lao Chu một nhà, Đại Hồ một nhà, Đại Hồ là Hồ Đại Hoa Đại Nhi Tử, đoàn người kêu hắn cha Lão Hồ, hắn đệ Tiểu Hồ, vì khác nhau Lão Hồ cùng Tiểu Hồ, hắn được xưng là Đại Hồ. Cố Lập Xuân cảm thấy hắn đệ kêu nhị Hồ cũng khá tốt. Cố Lập Xuân đem tam người nhà gọi vào cùng nhau, nói, quá mấy ngày, Tổng tràng lãnh đạo cùng các phân tràng lãnh đạo cán bộ muốn tới tham quan chúng ta từ lâu. ta tính toán lãnh bọn họ đi các ngươi tam gia cường điệu tham quan vì thể hiện chúng ta năm chàng công nhân viên trước xã hội chủ nghĩa tân phong mạo ta tính toán đem các ngươi tam gian làm làm mẫu bản mẫu gian ở bố trí ở nhà thượng ta sẽ ở trưng cầu các ngươi ý kiến cơ sở thượng tiến hành một ít điều chỉnh các ngươi nguyện ý sao nguyện ý chúng ta đương nhiên nguyện ý tam người nhà phía sau tiếp trước mà đáp cố lập xuân nói kiên hành các ngươi trước thu thập một chút đem nhà ở quét tước sạch sẽ ta đi tìm những người này cùng gia cụ Ngày mai chúng ta lại đến. Cố Lập Xuân trở lại heo tràng, đi trước tìm hắn cứu cứu Điền Hồng Quân, đối hắn thuyết minh tình huống, làm hắn hỗ trợ chuẩn bị một ít thực dụng lại đẹp gia cụ, Điền Hồng Quân sảng khoái đáp ứng. Tiếp theo, hắn lại đi tìm Trần Vũ Mạnh Niệm còn còn có trương phán đám người, làm cho bọn họ cũng qua đi hỗ trợ. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Lập Xuân liền lánh nhất ba người, lôi kéo một trận tử xe gia cụ tới. Trước trang trí chính là Kim Phát Gia. Phong ngủ, Quách Hồng Mai đã thu thập hảo. Bọn họ liền chưa tiến vào, chỉ rút vội trang trí phòng khách cùng thư phòng. Đương nhiên, ở bố trí thượng, cũng không thể quá vượt mức quy định, đến phù hợp lập tức xã hội tình thế cùng mọi người chủ lưu thẩm mỹ. Vốn dĩ đối với thư phòng Kim Phát cảm thấy có thể có có thể không, Cố Lập Xuân lại kiến nghị hắn phải có, ngươi là cách ủy hội chủ nhiệm, là lãnh đạo, sao lại có thể không có thư phòng. Này không chỉ là bài mặt vấn đề. Kim Phát đành phải lâm thời đem phòng cho khách đổi thành thư phòng. khắp nơi vơ vét một ít đương thời có thể xem thư cùng tạp chí còn ở trong thư phòng treo một bộ lãnh tụ bức họa một bộ núi sông đồ phòng khách trên tường treo một bộ ở rộng lớn trong thiên địa khỏe mạnh trưởng thành tranh tuyên truyền phù hợp quách hồng mai thanh niên trí thức thân phận cũng bày hai tổ hàng mây che giá sách bãi một bộ lãnh tụ văn tập cùng với mạt cùng lẹn nhìn thư một chương hồ đảo sắc hình tròn bàn ăn ban công phóng một cái hàng mây che bàn tròn một phen ghế mây mặt trên phóng một chậu thủy tiên hoa nhà hắn phong cách có điểm cùng loại cực giản phong không cần như thế nào trang trí chỉ cần đừng loạn phóng đồ vật nhìn liền rất thuận mắt đệ nhị gia láo chu gia đi chính là ở nhà giản dị phong lão chu tức phụ thực sẽ thu thập cố lập xuân mượn cho bọn hắn mấy thứ gia cụ còn tặng một bộ công nông cùng sướng được mùa ca tranh tuyên truyền đệ tam gia là đại hồ gia nhà này phong cách là điển viên phong trên tường treo một bức nông trường lao động đổ cùng lãnh tụ bức họa họa bên cạnh còn treo hai thanh lưới hái trong phòng khách bày hai bộ thâm sắc ngăn tủ trên ban công họa hồng gió gà vịt Thịt khô cùng đồ ăn làm. Trong phòng bếp cũng là tràn đầy, cửa sổ thượng treo đầy một chôi ớt cay cùng tỏi. Nhân gia này phong cách thống nhất, Cố Lập Xuân cũng không làm can thiệp, chỉ là dặn dò bọn họ vài câu, còn đưa lên một chậu cọng hoa tỏi non, đem đại hồ tức phụ cấp cao hứng hỏng rồi. Vốn dĩ chỉ tính toán làm ra tam gia làm nhà mẫu, chính là nhà khác nghe nói, đều mắt trông mong mà nhìn Cố Lập Xuân, Hy vọng hắn cái này lãnh đạo có thể tới nhà bọn họ nhìn xem. Cố Lập Xuân nhìn xem trên xe còn có một ít đồ vật. liền mang theo đoàn đội tiếp tục xuyến môn. Ngồi đến một nhà, bọn họ hoặc là cấp điểm chỉ đạo, hoặc là dặn dò vài câu, giống nhau đều sẽ đưa lên một chút lễ vật, làm bọn họ dọn nhà nhà mới hạ lễ. Đại gia là mặt mày hớn hở, nhân gia cố đồng chí đưa lễ, bao nhiêu người cầu mà không được đâu, bên trong đều mang theo hảo dấu hiệu. Tham viếng một buổi trưa, rốt cuộc đem 12 gia nhà mẫu thu phục. Này đó bị tuyển vì nhà mẫu nhân gia mỗi người đã hưng phấn lại khẩn trương. Cố lập xuân vội xong này đó. lại bắt đầu chủ bị tân niên liên hoan hội tiết mục tuyển chọn cùng tập luyện ở heo tràng tân kiến nhà ăn đại lanh thiên chính là vẫn ngăn cản không được mọi người vây xem nhiệt tình nhà ăn ngoại trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh rất nhiều người xem trong đám người thường thường mà buộc phát ra một trận tiếng cười cố lập xuân trần vũ chương phán ba người làm giám khảo lại rất thiếu cười ra tới này tiết mục tiêu chuẩn thật sự chẳng ra gì không mấy cái lấy đến ra tay ca hát tổng chạy điều đại hợp sướng tổng theo không kịp khiêu vũ giống chơi đại đao kéo nhị hổ giống kéo đại cưa tới rồi thanh niên trí thức đại biểu lên sân khấu tới cố lập xuân phát hiện tiết mục trình độ cũng trên diện rộng giảm xuống cẩn thận tưởng tượng mới phát hiện nguyên lai là ăn tiết trước đi rồi một đám thanh niên trí thức trung văn nghệ nòng cốt phân tử hà thiết mai tống dũng bọn họ đều trở về thăm người thân kỳ thật bọn họ năm chàng còn có một đám văn nghệ nòng cốt chính là tội phạm lao động cải tạo này nhóm người chung sẽ thổi kéo đàn hát người không ít cố lập xuân sợ làm cho tranh luận liền không làm cho bọn họ thượng Trải qua một buổi sáng tuyển chọn, cuối cùng định rồi tiết mục, vũ kịch hồng tẩu, kinh kịch dùng trí thắng được uy Hồ sơn, mặt khác nhiều là ca sướng tiết mục quốc tế ca, đông phương hồng, chúng ta đi ở trên đường lớn chờ ca, dư lại chính là một ít công nhân viên chức cùng thanh niên trí thức tự biên tiết mục, trình độ không cao, nhưng rất có sinh hoạt hơi thở, cũng đáng đến vừa thấy. Tiết mục xác định xuống dưới về sau, cố lập xuân làm cho bọn họ nắm chặt thời gian tập luyện. Cố lập xuân vừa mới chuẩn bị ra nhà ăn, lại bị trần vũ gọi lại, cố ca. chúng ta bếp núc ban cũng nghĩ ra cái tiết mục. cố lập xuân dừng lại bước chân nhìn hắn, vậy ngươi nói nói có thể ra cái gì tiết mục? ngươi cùng mạnh niệm quân thượng. trần vũ lắc đầu, ta nhưng thật ra sẽ điểm tài nghệ, nhưng ta thượng không thích hợp, về sau ta biểu diễn cho ngươi một người xem. cố lập xuân xua tay cự tuyệt, không cần, ngươi vẫn là nói tiết mục đi. bọn họ bếp núc ban biểu diễn tiết mục là nấu cơm. cố lập xuân một bên tưởng một bên chậm rãi nói, biểu diễn nấu cơm cũng không phải không thể, chính là đạo cụ không hảo động. Trần Vũ cười nói, chúng ta đem bếp lò dọn lên đài, làm một đạo cá hầm ớt, biểu diễn dùng đao tức cá phiến, tái hiện chàng biểu diễn cái mì sợi cùng xả mặt. Kỳ thật biểu diễn cái gì tiết mục là tiếp theo, mấu chốt là có thể đem bài âm lên, này liên hoan hội không phải đổ cái náo nhiệt sao. Cố lập xuân tưởng tượng cũng có đạo lý, hơn nữa ăn ngay nói thật, bọn họ năm chàng tiết mục trình độ trình thể cũng cư như vậy, không phải nỗ lực là có thể giải quyết. Nếu trình độ giống nhau, vậy chỉ có thể dựa mới lạ trí thắng. Tham quan thời gian định ở tháng chạp 28 hôm nay, buổi sáng khai liên hoan hội, giữa trưa ở nhà ăn chiêu đái bọn họ, buổi chiều đi tân lâu tham quan. Cố lập xuân hai ngày này vội đến là mã bất đình đề, buổi tối về đến nhà, liền tưởng nằm liệt bất động. Các đệ đệ mội mội chi kỷ, đại tiểu nhân cùng nhau vây đi lên, có người nếp vai, có người đấm chân, có người mát xa, cố lập xuân thoải mái mà nhắm mắt lại hưởng thụ. Đúng lúc này, triệu Chí quân thanh thanh giọng nói, hô, đều nhường một chút, mặt tới. Triệu Trí Quân bưng một con đại nôm nổi chậm rãi tiến vào, nhịn mãi mãi cũng bưng một khay tiểu thái tiến vào, cười tủm tỉm mà đối Cố Lập Xuân nói, Lập Xuân, chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Hôm nay này lão vịt canh xả mặt là ngươi Triệu Thúc làm. Cố Lập Xuân vẻ mặt khiếp sợ, Triệu Thúc, ngươi còn sẽ xả mặt đâu. Triệu Minh hoa reo lên, ba mấy ngày nay vẫn luôn ở xả. Cố Lập Xuân nhìn Triệu Trí Quân, hỏi ngược lại, Triệu Thúc, ngươi đây là biết xấu hổ mà tiến tới. Không ngờ. Triệu trí quân lại kiêu ngạo mà tuyên bố nói, cái gì xỉ trơ chén, chúng ta xây dựng khoa sinh sản khoa còn có nhà ăn công nhân, cùng nhau biểu diễn đại hình sân khấu kịch công nông binh bức lên thật dài chủ nghĩa cộng sản mặt. Cố lập xuân. Một lát sau, hắn mới hỏi nói, ngươi nghiêm túc. Triệu Chí quân hừ nhẹ một tiếng, nghiêm túc, còn không phải bị ngươi bức. Ta biết Lão đặng cũng sẽ hố người, nhưng hắn sẽ không như vậy hố, chủ ý khẳng định là ngươi ra. Cố lập xuân vội vàng phủi sạch trách nhiệm, ngươi hoan ta. Chủ ý này thật không phải ta ra, ta bổn ý là muốn cho đặng chàng ra cái tiết mục, kết quả hắn liền nghĩ ra như vậy cái chủ ý. Triệu trí quân không lời gì để nói, này không phải điển hình chết đạo hưu bất tử bần đạo sao. Đại gia một bên nói chuyện, một bên ăn mì. Cố lập xuân thành khẩn mà tán dương, triệu thúc, còn đừng nói, ngươi này xả mặt tay nghề cũng không tệ lắm. Bọn nhỏ cũng cấp ra công đạo đánh giá. Triệu minh quang vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ba, ta không nghĩ tới ngươi nấu cơm cũng có ăn ngon như vậy một ngày. Triệu Minh Hoa, ca ca nói đúng. Tiểu Mãn tiến hành tổng kết tính trần từ lên tiếng. Triệu Thúc, ngươi vẫn là rất có tiềm lực. Ở nhà chúng ta, nam các đồng chí chung ngươi chủ nghệ xếp hạng đệ nhị. Triệu Chí Quân, Tiểu Mãn là đương cán bộ liêu, thực sẽ cổ vũ người. Trong nhà tổng cộng liền hai cái nam nhân, hắn xếp hạng đệ nhị. Không nghĩ tới liền này xếp hạng, còn có người đưa ra dị nghị, lập đông cái thứ nhất tỏ vẻ bất mãn. Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không đem ta cùng lập hạ đã quên? Chúng ta cũng là nam đồng chí. tiểu Man liếc liếc mắt một cái lập đông ta đương nhiên đem các ngươi tính đi vào nếu là chỉ tính ta ca cùng triệu thúc mặt mũi của hắn hướng chỗ nào gác lập đông tựa hồ đã hiểu điền tam hồng cười nói đừng chỉ nói lời nói chạy nhanh ăn cơm ngày mai chúng ta còn ăn xả mặt đảo mắt tới rồi tháng chạp 28, mươi nam chàng nhà ăn là hồng kỳ phấp phới tiếng người ồn ào bên trong đáp nổi lên đơn giản lại rắn chắc đại sân khấu dưới đài chen đầy rậm rạp người xem tổng chàng lãnh đạo cùng các phân chàng cán bộ ngồi ở hàng phía trước Cố lập xuân thân xuyên một kiện màu lam lao đầu áo khoác, cầm mịt rô phổn đảm đương người chủ trì. Các đồng chí, đại gia buổi sáng hảo. Phong phú lại làm người phân chấn 1973 năm qua đi. Làm người chờ mong 1974 năm sắp đến. Nhìn lại qua đi, triển vọng tương lai, chúng ta năm chàng cán bộ cảm xúc mênh ngông, cảm khái văn đoan. Cán bộ cùng quần chúng tập thể sáng tác một đầu cách mạng hóa thuộc về giai cấp vô sản thơ ca. Ta ở chỗ này đọc diễn cảm một chút, làm liên hoan hội bắt đầu. Nông trường mây đen quần cuộn muốn che trời, yêu ma quỷ quái hoành hành ở nhân gian. Công nông đoàn kết cùng nhau không người địch, phản đế tu nắm phản đồ trào đặc vụ. Cùng thiên đấu cùng mà đấu cùng người đấu, thiên hạ màu đỏ chúng ta tới thê ơ. Đông phong mênh mông quần cuộn hồng kỳ đón gió phiêu, cái quốc sẻng lấp lánh phát kim quang. Làm đàn nắm chặt cách mạng tay lái, sang năm lại là sán lạn một năm. 138, mươi 138 tân niên liên hoan hội, hạ. Này nơi nào là cái gì thơ ca, đây là vẻ thuận miệng đi. là đại gia tập thể sáng tác người viết một câu ta này viết một câu cũng không thế nào áp vần, bất quá lại phản ứng năm chàng quần chúng tiếng lòng làm lời dạo đầu cũng có thể cố lập xuân một nghiệm xong dưới đài tiếng vỗ tay vang lên tới những cái đó tham dự sáng tác quần chúng vỗ tay nhất dùng cảm xúc cũng nhất kích động kế tiếp cố lập xuân sướng một đầu đại hải đi dựa tài công làm liên hoan hội ấm chàng ca khúc hắn thanh âm trong trẻo dễ nghe cảm tình dư thừa một đầu sướng bãi, dưới đài người xem nhiệt liệt vỗ tay còn có người la hét lại đến một đầu, lại đến một đầu, không kiên quyết không sướng, hắn sẽ ca liền như vậy mấy đầu, đến lưu hai cái áp đấy hòm thời khắc mấu chốt dùng, cố lập xuân đem sân khấu giao cho mặt sau người, chính mình lặng yên rời khỏi. kế tiếp người chủ trì là tôn hậu ngọc cùng trương phán, tôn hậu ngọc căn mặc một kiện quân lục áo đông, trương phán một thân lam áo đông, hai người thanh xuân chính thịnh, dáng vẻ tự nhiên hào phóng, chủ trì đến cũng không tồi. kế tiếp tiết mục vẫn lấy ca hát là chủ, quốc tế ca. Đông Phương Hồng, chúng ta đi ở trên đường lớn một đầu tiếp một đầu, trung gian là vũ kịch cùng công nhân viên trước tự biên tiết mục. Nay biểu diễn trình độ thật sự giống nhau, đại gia làm theo xem đến mùi ngon, vỗ tay nhiệt liệt mà kéo dài. Trung gian bởi vì có người bổ giọng nói, cố lập xuân đành phải lâm thời trên đỉnh đi sướng đầu A ngoãi nhân dân sướng Tân Ca. Sướng xong ca, hắn đi xuống sân khấu, lại làm người cấp hàng phía trước lãnh đạo thêm nước trà, một lần nữa mang lên hạt dưa, đồ ăn vạt, kèo. Mặt sau người xem cũng có hạt dưa cùng nước trà uống, đại gia nhạc nhạc ha hả mà, một bên khái hạt dưa một bên thưởng thức biểu diễn tiết mục. Thư ký Chu cười tủm tỉm mà đối cố lập Xuân nói, tiểu cố, ngươi giọng nói thật không sai, về sau muốn nhiều mở miệng sướng sao. Cố lập Xuân khiêm tốn mà cười cười, dựa gần thư ký Chu ngồi xuống, tính tĩnh mà quan khán tiết mục. Đặng trang nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, nói cái gì cũng chưa nói. Triệu cao mẹ nó cùng Chu tỷ cùng Điền Tam Hồng ngồi ở trung gian kê bài. Hai người đối cố Lập Xuân vẫn luôn khen không dứt miệng. Chu tỷ nói, nhà ngươi Lập Xuân chính là đẹp, hướng chỗ đó vừa đứng cùng một viên đĩnh bạc tiểu bạch dương dường như. Triệu cao mẹ nói, tiểu cố nào nào đều hảo, ngươi nói ngươi có phải hay không có gì bí quyết. Sao sinh như vậy cái hảo nhi tử? Điền tam hồng xấu hổ không mất lễ phép mà cười cười, kia cái gì, Lập Xuân không phải ta sinh. Triệu cao mẹ bỗng nhiên nhớ tới này cha, vội văng nói, nga nga, đã quên việc này. Vậy ngươi sao nhặt? Như thế nào ta liền nhặt không đến? Chu tỷ cười nói, nhà ngươi đều ba cái nhi tử còn tưởng nhặt hài tử. Ba người nói nói cười cười, nháo thành một đoàn. Các nàng đang nói chuyện, ngồi ở mặt sau nữ đồng chí đột nhiên thọc thọc Điền Tam Hồng. Ai, Lao Điền mau xem, nhà ngươi trí quân lên đài. Mọi người đều dối dài cổ hướng sân khấu thượng xem, đều tưởng nhìn một cái triệu trí quân rốt cuộc muốn biểu diễn cái gì tiết mục. Điền Tam Hồng nghe vậy vội vàng dương mắt hướng trên đài nhìn lại. chỉ thấy triệu trí quân cùng lão kim còn có trường trưởng khoa đám người cùng nhau đem ba cái sắt lá bếp lò nâng đi lên tiếp theo lại nâng đi lên hai khẩu nồi to thất một con đại bổn sứ chờ đạo cụ dưới lại người xem tò mò mà nhìn này đó đạo cụ này có phải hay không đi nhầm tràng như thế nào đem nhà ăn đồ vật dọn thượng sân khấu liền có người hỏi điền tam hồng lao triệu bọn họ đây là muốn làm gì điền tam hồng cười trả lời đây là sân khấu kịch trong chốc lát các ngươi sẽ biết Người chủ trì báo ra cái kia thật dài tên công nông binh bức lên thật dài chủ nghĩa cộng sản mặt. Dưới này người xem nghe thấy cái này tên, phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Cái này sân khấu kịch cũng là có cốt truyện, giảng chính là gặt lúa mạch thời tiết, nông trường công nhân viên chức vì tiết kiệm thời gian, liền ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng ăn cơm, nhà ăn nhân viên công tác cùng chàng cán bộ, dân binh đội cùng nhau vì toàn thể công nhân viên chức nấu cơm. Có người phụ trách lời tự thuật, có người phụ trách động tác biểu diễn, Giống Trương trưởng khoa đám người chính cầm lưỡi hái biểu diễn cắt lúa mạch, mà Triệu Chí Quân chỉ phụ trách xả mặt. Chỉ thấy hắn thuần thục mà nắm lên một cục bột đoàn, hai tay lại là xả lại là thân. Hắn xả thật sự nghiêm túc, đại gia cũng đi theo nghiêm túc lên. Sân khấu thượng bếp lò, hỏa hừng hực thiêu đốt, đại thiết trong nồi vịt canh thầm thì mà mạo nhiệt khí, hương khí chậm rãi ở nhà an tỏa khắp mở ra. Theo lời tự thuật cùng cốt chuyện phát triển, Triệu Chí Quân mặt xả đến lại trường lại khoan, giống một cái luyện không dường như. Còn huyễn Kỹ mà ở giữa không chung lung lay vài cái, sau đó ném xuống nồi canh. Lại nắm lên một cái cục bột, tiếp tục xả mặt. Đại gia nhìn không chấp mắt mà nhìn chằm chằm nồi canh, có đói đến mau người, bụng cũng đi theo cùng nhau biểu diễn ca tiết mục. Đoàn người, tiết mục còn có thể như vậy biểu diễn, trường kiến thức. Các vị lãnh đạo ngồi ở đằng trước, kia mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, bọn họ còn phải vẻ mặt nghiêm túc mà quan khán tiết mục biểu diễn. Đặng trang nhìn xem cố lập xuân. cố lập xuân cho rằng hắn có nói cái gì muốn dặn dò liền thay đổi vị trí ngồi ở đặng tràng bên người không nghĩ tới nhân ra chỉ nghĩ hỏi xả mặt sự hắn thấp giọng hỏi này tiết mục là ngươi chủ ý cố lập xuân liên tục xua tay không phải ta triệu thúc chính mình tưởng đặng tràng căn bản không tin hắn nếu là nghĩ ra cái ngược thoái tảng đa lớn ta đảo tin cố lập xuân đồng tình mà nhìn trên đài triệu trí quân bọn họ nói chuyện cái này tiết mục đã kết thúc toàn thể diễn viên không lưng nói lời cảm tạ Toàn trường buộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay. Đại gia một bên vỗ tay một bên nhọc lòng này một nồi to vịt canh xả mặt nơi đi. Vịt canh xả mặt bị người nâng đi xuống, bếp lò còn không có chết hạ. Kế tiếp lên sân khấu chính là heo chàng bếp núc ban thành viên. Cái này tiết mục càng quá mức, chân vũ cùng mạnh niệm quần đám người vây quanh bạch tập dề, đỉnh đầu màu trắng đầu bếp cao mũ. Năm người một người nắm một phen sáng như tuyết dao phay bắt đầu biểu diễn phi tức cá phiến. Trần Vũ cùng mạnh niệm quần khiến cho thính phòng trung nữ thanh niên nhiệt liệt nghị luận. Chỉ là các nàng vừa nhớ tới hai người thân phận, chỉ có lắc đầu thở dài, quá đáng tiếc. Chỉ thấy trên đài ánh đao tần lóe, xoát xoát xoát, cá phiến phi tiến trong nồi, trong nồi màu đỏ canh đế quay cuồng sôi trào, tay dắt tân hương hương vị lập tức huyết tán toàn trường. Đại gia vẻ mặt say mê mà hô hấp nùng liệt mùi hương. Nhất Thảm vẫn là hàng phía trước người, cách gần nhất. Có người không ngừng giơ tay cổ tay xem biểu, này đều mười giờ nhiều, nên đến công điểm. Đàm trang trưởng đối đặng tràng cười nói tiểu đặng các ngươi cái này tiết mục vô nhân đạo a đặng trang trực tiếp ném nổi đây chính là tiểu cố tưởng cố lập xuân chạy nhanh nói đàm trang trưởng chờ biểu diễn xong chúng ta liền đem này đó vô nhân đạo đạo cụ tiêu diệt rớt. chờ hai người biểu diễn xong tức cá phiến sau người chủ trì ra tới giới thiệu nói đây là năm chàng đầm lầy bên kia nuôi dưỡng cá tức cá phiến lúc sau còn có một đạo đồ ăn là cây rát lẩu xào cây chủ tài liệu là năm chàng sản xuất ngó sen nay cổ bá đạo mãnh liệt mùi hương lại đem đại gia kích thích một hồi nhìn đến nơi này thính phòng thượng đều có chút sao động rốt cuộc có lãnh đạo kìm nén không được hỏi đặng tràng tiết mục còn muốn diễn bao lâu đặng tràng nhìn về phía cố lập xuân cố lập xuân thanh thanh đáp nhanh còn có một cái vịt nướng biểu diễn xong chúng ta bỉnh vì quốc gia tiết kiệm tài nguyên nguyên tắc đêm này đó đạo cụ cấp giải quyết đại gia vừa nghe cái này ăn bài đều thập phần vừa lòng đương nhiên bởi vì sân khấu cực hạn là không có khả năng thật sự biểu diễn hiện trường làm vịt nướng, chỉ có thể dùng sân khấu kịch phương thức biểu diễn một phen, sau đó phía sau màn nhân viên lấy ra tới thật vịt nướng đương đạo cụ. Đưa một quả kim hoàng sáng bóng vịt nướng ở trên đài triển lãm ra tới khi, mãn chẳng đều là nuốt nước miếng thanh âm. Toàn trường sôi trào, buộc phát ra một trận báo tác vô tay. Có người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, còn có người miệng hoạt đem hảo kêu thành ăn ngon, dẫn tới mọi người ầm ầm cười to. Cũng có người xem cười nói, đây là ai nhớ tới tổn hại chủ ý. đại giữa chưa thèm chúng ta còn có thể có ai khẳng định là tiểu cố đồng chí cố lập xuân hôm nay bị hoan hổng rất nhiều lần cũng sớm thói quen biểu diễn kết thúc cố lập xuân bắt đầu làm người xem cùng lãnh đạo đầu phiếu tuyển ra hôm nay 5 cái giải thưởng tức cá phiến thế nhưng đạt được giải nhất giải nhì là màu đỏ nương tử quân giải ba là cố lập xuân ca hát tiết mục triệu chí quân xả mặt đạt được tứ đảng thưởng ngũ đảng thưởng là ngô béo đám người lao trung thanh thiếu đại hợp sướng xem tên đoán nghĩa bên trong biểu diễn giả có lao niên trung niên thanh niên cùng thiếu niên ca sướng đến giống nhau chủ yếu là ngụ ý hảo tuyên bố đoạt giải danh sách sau từ đàm tràng trưởng cùng sử thư ký lên đài ban phát phần thưởng cùng giấy khen trường hợp thập phần nhiệt liệt thần bí giải nhì cùng giải nhất phần thưởng lóe sáng lên sân khấu trừ bỏ nổ tẹp lãnh tụ trích lời cùng đồ ăn vặt đại lễ ba ngoại còn có vị nướng giải nhất ba con giải nhì hai chỉ đại gia lại một lần nhiệt liệt mà vỗ tay Dùng hâm mộ ánh mắt nhìn này đó đoạt giải người, còn có người tính toán trong chốc lát đi cọ điểm ăn phần thưởng. Phần thưởng ban phát xong là người xem rút thăm trúng thưởng hoạt động. Có một bộ phận may mắn người xem chịu đến may mắn thưởng, có chịu đến đồ ăn vật tiểu lễ bao, có chịu đến tiểu đạo cụ, tiểu đạo cụ chính là phiến tốt vịt nướng cùng cay rát ngó sen phiến. Đồ vật không nhiều lắm, nhưng dấu hiệu hảo A, chơi pháp cũng mới mẻ độc đáo. Đại gia nhiệt liệt thảo luận, một đám nóng lòng muốn thử. Chờ đến 50 phân phần thưởng chịu xong. bọn họ mới bụng đói kêu vang chưa đã thèm mà rời đi nhà ăn chạy nhanh về nhà nấu cơm nhà ăn không còn xuống dưới theo chàng cùng nhà ăn công nhân viên trước chạy nhanh lại đây một lần nữa bày biện bàn ghế đem vừa rồi biểu diễn đạo cụ hâm nóng bưng lên mỗi người một chén lớn vịt canh xả mặt vịt nướng phiến hào bưng lên cá hầm ớt phiến cùng cay rắt lẩu xào cay cũng bưng đi lên nay đại lanh thiên đại gia lại là bụng đói kêu vang uống thượng một ngụm nhiệt canh nếm một ngụm vịt nướng cảm thấy quả thực là nhân gian đến mỹ chi vị cố lập xuân bị gọi vào tổng tràng lãnh đạo này một bàn nay trên bàn ngồi có đàm tràng trưởng, phương phó tràng trưởng, sử thư ký hoàng phó thư ký tạ bí thư đặng tràng cùng thư ký chu làm chủ nhà cùng tiếp khách tự nhiên cũng tại đây bàn. mặt khác phân tràng lãnh đạo cùng cán bộ từ bạch đại tỷ bọn họ chiêu đãi cố lập xuân một bên chiêu đãi các vị lãnh đạo một bên nhân cơ hội nói đàm tràng trường sử thư ký chúng ta năm tràng sang năm chuẩn bị mở rộng nuôi dưỡng muốn từ long giang tiến một đám hảo dưỡng cái đại khang bối vị. các ngươi xem thế nào? sử thư ký một bên ăn thơm ngào ngạt thịt vịt, một bên chậm gì gì mà trả lời nói là cái hảo ý tưởng. chờ năm sau, ngươi viết phân xin báo cáo, ta cùng lao đảm hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. cố lập xuân gật đầu đáp ứng. cố lập xuân lại nói, này cá chúng ta cũng tính toán mở rộng nuôi dưỡng lượng, như vậy rộng lớn thủy vực không lợi dụng lên quả thực là lãng phí quốc gia tài nguyên. còn có này củ sen, các ngươi nhị vị nếm thử này hương vị, có nó, chúng ta công nhân viên trước trên bàn cơm lại nhiều một đạo đồ ăn. Chờ đến gieo trồng diện tích lớn, còn có thể chi viện quanh thân thành thị. Đàm trang trưởng hàm xúc mà cười cười, tiểu cố, chúng ta trước không nổi, chúng ta đến nghiên cứu nghiên cứu, tới tới, ngươi cũng ăn cơm. Cố Lập Xuân cũng đi theo cười, đúng vậy, ăn cơm trước. Hắn cũng không trông cậy vào tùy tiện vừa nói, đối phương liền đáp ứng rồi, khẳng định đến ma một ma, hôm nay cũng bất quá tưởng để cái đầu thôi. Đại gia đàm tiếu gian đem này đó đạo cụ vô tình mà cấp tiêu diệt. Một đám ăn đến là cảm thấy mỹ mãn. Người này ăn một lần no, liền tính cách đều biến hòa ái. Cố lập xuân lại nhân cơ hội thử một phen, hơn nữa đặng chàng cùng thư ký chu ở một bên hỗ trợ, mở rộng nuôi dưỡng sự tổng chàng hẳn là cho duy trì. Đại gia cơm nước xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, uống mấy khẩu trà nóng, kế tiếp hoạt động là tham quan tân lâu. Bọn họ chậm gì gì mà tản bộ đến nhận việc công tân lâu, đầu tiên là bị ngắn gọn độc đáo vẻ ngoài chấn một chút, chờ lên lầu, lại là chấn động. Bọn họ tiên tiến chính là kim phát cùng quách hồng mai ra. Hai người nhìn thấy nhiều như vậy lãnh đạo, nhiều ít có chút khẩn trương, bất quá biểu hiện còn tính đến thể, đặc biệt là Quách Hồng Mai, trải qua một đoạn này thời gian rèn luyện, tự tin rộng rãi rất nhiều. Đàm trang trường hòa ái hỏi Quách Hồng Mai không ít vấn đề, tỉ như đối tân lâu cảm giác như thế nào, góp vốn kiến phòng sau gia đình tài chính phương diện có thể hay không khẩn trương từ từ. Quách Hồng Mai trả lời thật sự có chất tự, đàm trang trường, chúng ta kết hôn sau không có chính mình phòng ở, vẫn luôn ở tại ký túc xá, lần này có thể phân đến phòng ở. chúng ta vạn phần cảm tạ chàng cảm tạ các ngươi thay chúng ta suy nghĩ phê chuẩn góp vốn kiến phòng xin cũng cảm tạ năm chàng lãnh đạo chúng ta góp vốn sau gia đình tài chính tạm thời có chút khẩn trương bất quá chúng ta là vợ chồng công nhân viên bình thường lại tiết kiệm một ít đối sinh hoạt ảnh hưởng không lớn chủ yếu là chúng ta giải quyết nhà ở cái này lớn nhất nan đề lại không có nỗi lo về sau trong lòng nhẹ nhàng về sau cũng có thể toàn lực ứng phó mà đầu nhập đến công tác giữa vì xây dựng xã hội chủ nghĩa sự nghiệp góp một viên gạch. Sử thư ký tán dương, Hồng Mai đồng chí, người nói được thực hảo. Đàm trang trường hơi hơi gật gật đầu, lại hỏi Quách Hồng Mai, mặt khác người trẻ tuổi cũng là như vậy tưởng. Quách Hồng Mai cẩn thận mà trả lời, có một bộ phận người cùng ý nghĩ của ta giống nhau. Đàm trang trưởng vẫn luôn trầm mặc, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Mặt khác phân tràng cán bộ hỏi đến liền càng cẩn thận, bọn họ một bên cảm thán tân lâu phương tiện thực dụng, một bên bay nhanh địa bản tính Nếu là nhà mình phân tràng kiến phòng nên như thế nào thực thi? Có người cuốn lấy Cố Lập Xuân hỏi cái không ngừng. Cố Lập Xuân kiên nhẫn nhất nhất trả lời. Buổi chiều 3 giờ chung, tham quan rốt cuộc kết thúc. Tiến đi tổng tràng lãnh đạo cùng các phân tràng cán bộ sau, Cố Lập Xuân thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ cũng không có gì sự, liền hướng thư ký chu cùng đặng tràng cáo tử. Thư ký chu, đặng tràng, trước tiên chúc các ngươi nhị vị tân niên hảo, đến lúc đó ta đi cho các ngươi chúc Tết. Thư ký chu cười ha hả nói, hảo, hảo. hắn chiều hai người phất tay xoay người rời đi cố lập xuân cũng đang định rời đi lại nghe đến đặng tràng đột nhiên nói ngươi gần nhất không thiếu vất vả ta thỉnh ngươi ăn cơm cố lập xuân trong lòng cả kinh đặng tràng thỉnh ăn cơm đây chính là phá lệ đầu một hồi cố lập xuân nghĩ nghĩ uyển chuyển nhắc nhở nói đặng tràng này đều ăn tết chàng bộ tiệm cơm đóng cửa nhà ăn cũng đóng cửa ngươi còn như thế nào thỉnh đi láo triệu ra ta ra tài liệu các ngươi ra công cố lập xuân Cái này kêu cái gì mời khách? 139, mươi 139 quá cái hảo năm 1. Lãnh đạo muốn mời khách, nếu là minh xác cự tuyệt có vẻ không tốt lắm. Cố Lập Xuân cũng không hảo do dự lâu lắm, làm ra một bộ thịnh tình không thể chối từ bộ dáng đáp ứng rồi. Đặng tràng tiếp định xác định thời gian, vậy ngày mai buổi tối, ta năm điểm chung đến. Thời gian gõ định, đặng tràng tâm tình sung sướng mà rời đi. Cố Lập Xuân cưới lên xe đạp, đỉnh gió lạnh hồi heo tràng. Không kỵ rất xa. Hắn liền gặp Trần Vũ. Cố Lập Xuân thuận miệng hỏi, "Ngươi như thế nào còn không có trở về?" Trần Vũ ánh mắt lập lòe, "Có việc trì hoãn." Cố Lập Xuân nhìn xem trên đường người cũng không nhiều lắm, hắn nói, "Đi lên đi, ta tái ngươi." Trần Vũ yên lặng mà đi qua đi nhảy lên xe đạp ghế sau, đột nhiên, Cố Lập Xuân trên đầu trầm xuống, đỉnh đầu mũ khâu ở hắn trên đầu. "Thiên như vậy lạnh, ngươi cũng không mang chiếc mũ." Cố Lập Xuân hỏi, "Các ngươi ăn Tết như thế nào quá?" ăn tết mấy ngày nay nhà ăn không mở cửa trang đem tội phạm lao động cải tạo đồ ăn phát đi xuống gọi bọn hắn chính mình giải quyết ăn cơm vấn đề trần vũ đáp chúng ta lộng mấy cái sắt lá bếp lò tìm bếp núc ban mượn mấy nồi nấu chính mình nấu cơm cũng khá tốt ngừng trong chốc lát trần vũ đột nhiên hỏi vừa rồi ngươi lãnh đạo muốn thỉnh ngươi ăn cơm đúng vậy hắn ra tài liệu chúng ta ra công trần vũ trầm mặc một lát dùng thực khắc chế ngự khi nói hắn đối với ngươi thật tốt ta cố lập xuân Rất tốt với ta cũng nên, ta nhưng không thiếu thế hắn làm việc. Trần Vũ giàu dĩ mà đáp lại một tiếng. Phong có điểm đại, một mở miệng nói chuyện liền rót tiếng đầy miệng phong, cố lập xuân kéo lên áo khoác cổ áo, ít nói lời nói, mau lái xe. Trần Vũ cũng vẫn luôn bảo trì an tĩnh. Cười trong chốc lát, cố lập xuân quẻo vào một cái có rừng chắn gió đường nhỏ, phong quả nhiên nhỏ đi nhiều. Trần Vũ thình lình mà nói, ta về sau phải hướng người lãnh đạo học tập. Cố lập xuân hai chân ruôi ra, dừng lại xe đạp. Nhịn không được đề cao thanh âm, "Uy, ngươi học ai không hảo muốn học hắn. Biết hắn tên hiệu gọi là gì sao? Trần Vũ, têu đặng đại đao. Cố Lập Xuân chế nhạo nói, hảo hảo mà đưa ngươi cá vàng, nói cái gì đại đao? Trần Vũ ử một tiếng không nói chuyện. Còn chưa tới heo tràng, Trần Vũ liền trước hạ xe đạp. Chờ Cố Lập Xuân vừa đến, tôn hậu Ngọc Tiểu Khang đám người phần phật một chút toàn bộ xông tới. Đại gia cười hì hì cùng Cố Lập Xuân chúc tết nói cắt tường lời nói. Cố khoa. cho người chúc mừng năm mới. Cố ca, chúc ngươi năm nay rực rỡ." thuận thuận lợi lợi. Cố Lập Xuân cười nói, đại gia cùng nhau rực rỡ. Cố Lập Xuân đem đại gia gọi vào cùng nhau an bài một chút công tác, heo chàng heo đại bộ phận đều ra lan, còn dư lại hơn 20 đầu heo mẹ cùng heo con. Cố Lập Xuân dặn dò mọi người, muốn tỉ mỉ chăm sóc chúng nó, chú ý heo mẹ cùng heo con giữ ấm. Nhìn dáng vẻ, chàng sang năm hẳn là sẽ tăng lớn đối heo chàng duy trì. Đại gia một trận hoan hô, thật tốt quá, Cố ca Có người hưng phấn mà chia sẻ tiểu đạo tin tức, cố ca, ngươi có hay không nghe nói, chúng ta năm trong sân giao thịt heo bị các đại phân chàng điên đoạn. Cố Lập Xuân cười nói, nghe nói qua một ít. Còn có người hạ giọng nói, chúng ta năm chàng thịt heo lại vì lại hương, nghe nói nộp lên đi thịt heo đều bị một hồi nhị chàng cán bộ chia cắt xong rồi, dẫn tới nhân dân quần chúng bất mãn, cuối cùng vẫn là chàng bộ ra tới hiểu biết lại từ bỏ. Đại gia nói những lời này, trong giọng nói mang theo đối chính mình chàng tiêu ngạo cùng đối đừng chàng khinh thường. Một hồi nhị chàng cán bộ quá không phải đồ vật, đâu giống bọn họ nằm chàng cán bộ, làm việc ở phía trước, hưởng thụ ở phía sau. Cố Lập Xuân cùng những người này nói trong chốc lát lời nói, lại đi thanh niên trí thức điểm tuần tra một phen. Thanh niên trí thức nhóm lúc này là náo nhiệt phi phạm, có đánh bài bộ kẹ, có đọc sách, còn có kể chuyện xưa. Đại gia vừa thấy đến cố Lập Xuân tới, lập tức ném chung trong tay hoạt động, xuống lại đi lên. Thanh niên trí thức nhóm hi hi ha ha mà nói vài câu cắt tưởng lời nói sau. liên bắt đầu để yêu cầu cố khoa chúng ta phòng đọc thư đều xem xong rồi có thể hay không lộng điểm tân hảo ta nghĩ cách lại lộng một đám thư tới cố ca chúng ta ngày mai có cái bóng rổ thi đấu ngươi tham không tham gia cố lập xuân đành phải ăn ngay nói thật trái tim ta không tốt lắm không thể tham gia kịch liệt vận động đây là thật sự đại gia chạy nhanh ra tiếng an ủi cố lập xuân đảo không sao cả hắn ở thanh niên trí thức điểm ngây người nửa giờ lại quải đi lao động cải tạo viện Lao động cải tạo trong viện xương khói lượn lờ, đại gia đang ở trong viện sinh bếp lò, chuẩn bị làm cơm chiều. Đại gia vừa thấy đến Cố Lập Xuân, lập tức tụ lại lại đây. Cố Lập Xuân xua xua tay, trong viện lánh, đều về phòng đi, ta tùy tiện nhìn xem. hắn tiến ký túc xá nhìn nhìn, do hỏi một phen, nhìn xem có hay không sinh bệnh. Tình huống đại thể còn hảo, tuy có mấy cái đến cảm mạo cảm mạo, không ai đến bệnh nặng. Cố Lập Xuân dạo qua một vòng, cuối cùng mới đến mạnh an kinh bọn họ nơi nhất hảo ký túc xá. La lão đầu vừa thấy đến hắn đầy mặt đều là tươi cười, chạy nhanh muốn ngồi dậy, Cố Lập Xuân ngăn lại hắn, làm hắn nằm nghỉ ngơi. Hắn nhìn nhìn lại trần ra ra, khí sắc nhưng thật ra không tồi. Hắn ở cùng người khác nói chuyện, Mạnh An Kinh đứng ở một bên cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Cố Lập Xuân cuối cùng mới nói với hắn lời nói, ngươi thế nào? Phong thấp hảo chút không? Mạnh An Kinh vội đáp, khá tốt. Cố Lập Xuân xem hắn sắc mặt, hồng nhuận có ánh sáng, không còn nữa sơ tới khi cái loại này thanh mang hoàng. Hắn tuổi tác tuy đại, nhưng khí chất không tầm thường. Mặc dù thân xuyên áo cũ cũ Sam cũng cho người ta một loại nho nhà ôn nhuận cảm giác. Kia liền hảo hảo nghỉ ngơi. Cố lập xuân ngắn gọn mà kết thúc đối thoại. Mạnh an kinh tuy rằng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống đi. Cố lập xuân phải rời khỏi khi Mạnh an kinh đột nhiên đi mau vài bước, thừa dịp không chú ý, nhét vào trong tay hắn một cái bao lì xì. Cố lập xuân đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền bay nhanh mà tiếp được. Hắn chiều hắn gật gật đầu. xoay người rời đi đi ra lao động cải tạo viện hắn nhịn không được mở ra bao lì xì nhìn xem bên trong là 16 chương một mao tiền giấy bên trong còn có một tờ giấy nhỏ tiếp viện ngươi tiền 15 năm tiền mừng tuổi ngươi nhất định phải bình an ta hải tử cố lập xuân gắt gao nắm chặt này một khối 6 mao tiền cùng tờ giấy ở trong gió lạnh đứng trong chốc lát quay đầu lại nhìn thoáng qua nặng nghề xương chiều chung lao động cải tạo viện đi nhanh rời đi hắn ra lao động cải tạo viện trở lại heo chàng nhà ăn đi đẩy xe đạp Mạnh niệm quần cùng Trần Vũ đang đứng ở hắn xe đạp bên cạnh nói chuyện. Mạnh niệm quần chỉ chỉ tay lái thượng treo hai đại bao đồ vật nói, Tân nhiên Hảo, đây là ta năm lễ, bên trong có ta chính mình làm đậu phụ vàng, ngươi nhất định phải nếm thử. Cố Lập Xuân cười nói, cảm tạ, ta rất thích ăn đậu phụ vàng. Trần Vũ nói, thật xảo, ta cũng thích ăn. Sắp trời đã tối, Cố Lập Xuân cùng bọn họ nói thượng nói mấy câu liền chuẩn bị về nhà. Trần Vũ mỗi ngày đen, cũng không có như vậy cố kỵ. liền sung phong nhận việc mà đưa ra đưa cố lập xuân trở về. cố lập xuân bất đắc dĩ mà nói, ngươi lại không có xe đạp, ngươi đưa ta trở về, chẳng lẽ làm ta lại đưa ngươi trở về? trần vũ vội nói, không cần ngươi đưa, ta chạy bộ trở về, ta thích chạy bộ. hắn khăng khăng muốn đưa, cố lập xuân cũng mặc kệ hắn. trở về thời điểm vừa lúc là ngược gió, cố lập xuân ngồi ở xe đạp ghế sau, nhìn trần vũ cong eo cố sức mà đặng xe, không biết nói cái gì hảo. chờ đến phong tiểu chút, hắn mới nói nói. đi thời điểm ngực gió ngươi trở về thời điểm vừa vạn thuận ở gió trần vũ cười hai tiếng hỏi ngươi ngày nào đó có rảnh ta cũng thỉnh ngươi ăn bữa cơm cố lập xuân tính một chút chính mình thời gian ăn bài trừ tịch mùng một ở nhà quá sơ nhị muốn đi bà ngoại ra, sơ tam sơ tứ đến đi đồng sự cùng lãnh đạo trước chúc tết sơ năm sơ sáu hẳn là có rảnh trần vũ tiếp tục trưng cầu hắn ý kiến ta đây sơ năm thỉnh ngươi ngươi muốn ăn thịt thỏ thịt cá vẫn là gà rừng thịt cố lập xuân tùy ý nói Khách nghe theo chủ, ngươi có cái gì liền ăn cái gì? Ra đây cái gì đều có. Trần Vũ đem Cố Lập Xuân đưa đến người nhà khu, nhìn hắn đẩy xe đạp vào sân, mới vây vây tay chạy đi. Cố Lập Xuân về đến nhà, nhìn đến triệu Chí quân rửa vào bếp lò khái hạt dưa, thần thái thoải mái lại tự tại. Cố Lập Xuân nói, ngươi cuộc sống này quá đến thật không sai. Triệu Chí quân một bên khái hạt dưa một bên nói, đúng vậy, đâu giống ngươi bận rộn như vậy. Cố Lập Xuân trước nương nướng tay, tùy tay nắm lên một phen đậu phộng Có chuyện này nói cho ngươi, đặng chàng đêm mai muốn mời khách ở nhà chúng ta. Triệu Chí Quân mày một chọn, mời khách còn có thể như vậy thỉnh. Cố Lập Xuân không phúc hậu mà nói, hắn có thể mời khách liền tính là kỳ sự. Nhân ra ra tài liệu, ngươi ra công. Ta đã có thể sẽ làm xả mặt, ngươi xác định đêm mai còn ăn xả mặt. Cố Lập Xuân hơi có chút ghét bỏ, ngươi liền không thể lại xả chút khác. Triệu Chí Quân chắc chắn mà đáp, không thể, ít nhất hiện giai đoạn không thể. Hai người đang ở nói chuyện, Điền Tam Hồng nghe thấy được. Hỏi, cái gì mời khách? Muốn thỉnh ai? Cố Lập Xuân đem đặng chàng muốn tới nhà bọn họ mời khách sự nói cho nàng. Điền Tam Hồng đầu tiên là sửng sốt, nói tiếp, kia cái gì trí quân, ta cũng không biết vì cái gì, vừa thấy lao đặng liền nhịn không được có chút khẩn trương. Triệu trí quân an ủi Điền Tam Hồng, ngươi đừng sợ, hắn liền như vậy, cho nên mới lớn như vậy người tìm không ra đối tượng. Rõ ràng lớn lên cũng không xấu, nhà gái vừa thấy hắn liền dọa chạy. Ta mẹ trước kia nói hắn là tên khởi sai rồi. Gọi là gì không tốt, tiêu đặng uy là huy phòng, nhưng dọa người. Chúng ta hải tử nhất định phải lấy cái tên hay. Cố Lập Xuân, sau lưng nói người nói bậy hảo sao. Điền Tam Hồng lại hỏi triệu trí quân cùng Cố Lập Xuân muốn chuẩn bị cái gì đồ ăn. tiết âm lịch trước sau mời khách cũng không phải chuyện gì, rốt cuộc đồ ăn gì đó đều chuẩn bị đến tể, tùy tiện lấy ra mấy thứ liền có thể. Cố Lập Xuân nói, ngươi xem chuẩn bị là được, đặng chàng đối ăn cơm không yêu cầu. Triệu trí quân nói, cũng đừng cho hắn chuẩn bị quá tốt đỡ phải hắn ăn thuận miệng thường xuyên tới ngày hôm sau buổi sáng trang làm hậu cần khoa dùng đại loa thông chi cố lập xuân đi tiếp điện thoại cố lập xuân suy đoán hẳn là cô cô đánh điện thoại hắn cưới lên xe đạp hỏa tốc chạy tới nơi một tiếp điện thoại quả nhiên là cô cô đánh tới cố hồng ngọc thanh em sang sảng thanh thoát lập xuân ta cùng ngươi dựa ngươi biểu ca cùng châu châu đã tây ngọc huyện chúng ta ở châu châu mãi mãi ra ăn tết sơ nhị đi nhà các ngươi cố lập xuân cao hứng mà nói kia thật tốt quá Sơ nhị chúng ta ở nhà chờ các ngươi. Đúng rồi, các ngươi vài giờ đến, ta đi tiếp các ngươi. Cố Hồng Ngọc nói, không cần, làm ngươi dượng đại ca đưa chúng ta. Các ngươi ở nhà chờ là được. Đúng rồi, ngươi mãi mãi thân thể còn hảo đi. Mẹ ngươi thế nào? Cố Lập Xuân nói hết thể cũng khỏe, nhị mãi mãi sinh bệnh sự hắn cũng chưa nói. Lúc ấy nhị mãi mãi không gọi điện thoại nói cho nàng, chính là sợ nàng lo lắng. Dù sao hiện tại đã hảo, nàng tới sẽ biết. Cố Lập Xuân tiếp xong điện thoại liền trở về kỵ, kỵ đến nửa đường, gặp phải vẻ mặt nôn nóng Tôn Hậu Ngọc. Cố Lập Xuân hỏi, ra chuyện gì? Tôn Hậu Ngọc nhìn xem bốn phía, hạ giọng nói, cố ca, ta cùng tiểu trần ngô béo hôm nay đi bắt thỏ hoang, kết quả phát hiện một cái không bình thường con thỏ đậu. 140, bốn 140 quá cái hảo năm, nhị. Cố Lập Xuân hỏi, không bình thường con thỏ đậu. Như thế nào cái không bình thường pháp? Tôn Hậu Ngọc thanh âm ép tới càng thấp. Ta cùng Trần Ca đi vào dò xét một chút, bên trong thế nhưng có vũ khí, hơn nữa cửa động rất sâu. Trần Ca nói nơi đó mặt hẳn là kháng chiến thời kỳ quỷ tử lưu lại vũ khí kho. Cố Lập Xuân cảm thấy đây là kiện đại sự, hắn túi đầu mặc tưởng trong chốc lát, mới nói nói, việc này các ngươi ba cái cần thiết nghiêm khắc bảo mật, không cần ra bên ngoài nói. Tôn Hậu Ngọc cười cười, chúng ta một phát hiện cái này động liền đã trở lại, ai cũng không nói cho. Cố Lập Xuân nói, vậy là tốt rồi, đi, chúng ta hồi heo tràng. hai người cưỡi lên xe đạp phi giống nhau mà chiều heo chàng chạy đi. Trần Vũ cùng ngô Béo đang ở hắn văn phòng cửa chờ, hắn mở cửa đi vào, trong phòng không có nhóm lửa, lạnh buốt mà. Cố Lập Xuân hỏi bọn hắn sơn động cụ thể tình huống, Trần Vũ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà thuyết minh vài câu, cuối cùng lại nói cái này động tình huống thực phức tạp, hôm nào chúng ta chuẩn bị sung túc chút, đi vào thăm minh tình huống lại quyết định thượng không đăng báo. Cố Lập Xuân nghe hắn nói có điều giữ lại, trong lòng hiểu rõ, hắn cùng ba người Hàn Huyên vài câu. liền làm tôn hậu ngọc cùng ngô béo đi về trước lưu lại trần vũ đơn độc nói chuyện đãi hai người rời đi sau trần vũ đóng cửa lại thần bí hề hề mà nói ta kiến nghị cái này sơn động trước lưu trữ không phải không đăng báo là quá một đoạn thời gian trở lên báo ta đại khái nhìn một chút bên trong đồ vật tuy rằng có chút năm đầu nhưng có chút tay lưu đạn vẫn là có thể sử dụng chúng ta muốn lưu một sát thủ giản cố lập xuân thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm trần vũ nói trần vũ ta hy vọng ngươi không cần sàng bậy Ngươi còn có cô cô biểu tỷ ra ra mãi mãi. Trần Vũ phụt một tiếng cười, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Ta muốn nói đòn sát thủ là vì ngươi lưu. Nói tới đây, hắn nghiêm mặt nói, ngươi đừng quên, ngươi thân thế vấn đề còn không có giải quyết đâu. Cái kia tất chủ nhiệm khẳng định đã đem chuyện của ngươi đăng báo lên rồi, vạn nhất có người muốn truy tra làm sao bây giờ. Ta thật hối hận, lúc trước nên nổ cỏ tận gốc. Cố lập xuân trái lại an ủi Trần Vũ, không nội, việc này ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Trần Vũ biết cấp cũng vô dụng, tiếp nhất, hắn cũng không nghĩ ảnh hưởng Cố Lập Xuân tâm tình, liền tươi sáng cười, ngươi nói đúng, chúng ta không đổi. kia việc này liền như vậy định rồi, ngươi trước đừng đăng báo, ta bên này ổn định ngô béo cùng tiểu tôn, làm cho bọn họ đem miệng che kín mít. Cố Lập Xuân gật đầu đáp ứng, còn nói thêm, ngày nào đó các ngươi lại đi tham động, ta cũng cùng đi. Trần Vũ lắc đầu, việc này ta lành nghề, ta một người đi là được. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói. Cố Lập Xuân khóa lại cửa văn phòng chuẩn bị về nhà. Hắn về đến nhà sau, trước đêm cô cô gọi điện thoại sự nói cho nhị nãi nãi, nhị nãi nãi vừa nghe đến khuê nữ một nhà phải về tới, tâm tình rất tốt. Cả nhà cũng đi theo cùng nhau cao hứng, Điền Tam Hồng Thu xếp muốn đi thu thập phòng cho khách. Triệu Chí Quân nói, không cần, ta cùng bọn nhỏ đi thu thập. Triệu Chí Quân lãnh nhất bang hải tử đi quét tức vệ sinh thu thập phòng, Cố Lập Xuân liền đi theo nhị nãi nãi cùng mụ mụ cùng nhau tiến phòng bếp. Bởi vì buổi tối phải bị mời khách. Cho nên giữa trưa cơm ăn đến tương đối đơn giản, liền nấu một nồi to rau xanh mì trứng. Ăn xong cơm trưa, Cố Lập Xuân chạy nhanh trở về phòng viết về khai năm sau kế hoạch, trưởng khoa lúc sau chức vị là phó tràng trường. Nhưng cái này lên chức chi lộ muốn so phía trước khó được nhiều, hắn đến nhiều làm điểm sự tình ra tới. Hắn chỉ biết muốn nhiều làm sự, đến nỗi như thế nào làm, còn phải đi bước một ly thanh manh mối. Cố Lập Xuân viết viết đình đình, trung gian tiểu mãn tiến vào cho hắn tặng một cái quả quýt. Tiểu mãn tiến vào sau. một đôi linh động đôi mắt ở trong phòng tuần tra nàng một bên tuần tra một bên tán thường nói ca phòng của ngươi thật sạch sẽ nhìn thật là thoải mái không giống đại ca nhị ca trong phòng loạn đến cùng heo hoa dường như nói bọn họ cũng không nghe cố lập xuân thuận tiện cùng tiểu mãn trò chuyện nhảy lớp sự nàng cuối kỳ khảo thí khảo đệ nhất năm 2 học kỳ sau khóa tự học xong rồi năm sau khai giảng lão sư cùng hiệu trưởng chấp thuận nàng nhảy đến năm ba tiểu mãn hưng phấn mà nói ca ta học kỳ này nếu là thích hứng đến hảo sang năm liền trực tiếp nhảy đến năm năm cấp đi. Cố lập xuân khuyên nhủ, ta cảm thấy ngươi không cần sốt ruột, hào hào học, đem cơ sở tri thức học vững chắc chút. Tiểu man nói, không được, ta đi học so người khác vãn ba bốn năm đâu, chúng ta ban có đồng học năm tuổi liền đi học, ta phải nắm chặt thời gian. lãnh tụ nói qua, một vạn năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều. Cố lập xuân nghĩ nghĩ đành phải nói, nếu ngươi thật sự muốn làm, vậy thử xem đi. Dù sao tiểu học tri thức tương đối đơn giản. Tiểu mãn vừa tiến đến, mặt khác hài tử cũng ở ngoài cửa tham đầu tham não, đều tưởng tiến vào tìm tòi đến tốt cùng. Cố lập xuân đành phải thả bọn họ tiến vào, bọn nhỏ một dũng mà vào, bọn họ đối với trong phòng hết thể đều rất tò mò, đông nhìn xem tây nhìn một cái, hỏi đông hỏi tây. Bất quá, bọn họ còn tính hiểu chuyện, không trải qua cố lập xuân cho phép, chưa bao giờ loạn phiên đồ vật. Đây cũng là cố lập xuân huấn luyện ra. Các đệ đệ muội muội ở trong phòng ngây người trong chốc lát, liền ở cố lập xuân khuyên rô dưới đi ra ngoài. hắn cũng không tâm lại viết đồ vật đóng cửa lại cùng ý ỉa nằm xuống dưỡng tinh thần hắn vốn dĩ chỉ tính toán nhắm mắt dưỡng sẽ thần không nghĩ lại ngủ rồi một giấc ngủ dậy bên ngoài thiên đều tối sầm. hắn hơi kinh hãi chạy nhanh đứng dậy cố lập xuân từ phòng ra tới khi đặng trang đã tới rồi đang ở trong phòng khách cùng triệu trí quân nói chuyện hắn vừa ra tới đặng tràng kia sắc bén ánh mắt liền quét lại đây triệu trí quân thế cố lập xuân giải thích một câu đứa nhỏ này ở trường cái thiếu giác Cố Lập Xuân tiến lên chào hỏi một cái, ở bên cạnh ngồi xuống. Hắn phát hiện bình thường sinh long Hoa hổ, khắp nơi tán loạn các đệ đệ muội muội lúc này đều tự động tự giác mà hoa ở phòng khách một góc, an tĩnh mà chơi đùa, đọc sách. Đặng Tràng xem xét liếc mắt một cái đám hài tử này, từ trong túi móc ra một đống bao lì xì, nói là phải cho tiền mừng tuổi. Triệu Chí Quân kêu bọn nhỏ lại đây lánh bao lì xì. Bọn nhỏ quy quy củ củ tiến lên lãnh bao lì xì, lấy xong bao lì xì lại lễ phép mà nói tiếng, "Cảm ơn đặng thúc thúc." đặng thúc thúc nghe thấy cái này xưng hô cố lập xuân nhịn không được nhíu nhíu mày dựa theo đặng tràng cùng triệu trí quân quan hệ như vậy kêu cũng là hẳn là bất quá hắn sao chính là cái ngoại lệ đặng tràng cũng đã nhận ra điểm này chủ động nói tiểu cố ngươi cũng đừng tiêu thúc nghe biển hữu." cố lập xuân đáp đặng tràng chúng ta là anh hùng ý kiến giống nhau đặng tràng thực vừa lòng gật gật đầu tiếp theo liền móc ra một cái bao lì xì đưa cho cố lập xuân cho ngươi cái đại cố lập xuân Triệu Chí Quân nhìn hai người, còn cố ý cấp ra cái nan đề, "Này tiền mừng tuổi giống nhau là trưởng bối cấp văn bối, ngươi nếu là không lo lập xuân thúc, liền không cần cấp." Cố Lập Xuân rồi dám một lát, vẫn là thản nhiên tiếp nhận, "Cảm ơn Đặng Tràng, ta nghe nói địa phương khác, quá xong năm khởi công lãnh đạo đều cấp phía dưới công nhân viên chức phát bao lì xì, cái này kêu khởi công đại cắt bao lì xì." "Đặng Tràng ngươi đây là theo sát thời đại tân phong, bắt kịp thời đại a." Triệu Chí Quân cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên hỏi, "Lão đạo, chiếu nói như vậy" Ta cũng là người cấp dưới, ta đây có phải hay không cũng đến có một cái khởi công bao lì xì. Đặng trang không dao động, dứt khoát mà cự tuyệt nói, không cho, ta phải thưởng phạt rõ ràng. Triệu trí quân không lời gì để nói, hắn chuẩn bị trong chốc lát đi nói cho nhị thẩm cùng tức phụ đem đồ ăn làm hàng chút. Ba người tiếp tục nói chuyện phiếm, đặng trang nói không nhiều lắm, triệu chí quân cũng là, cố lập xuân chỉ có thể tận lực sinh động không khí, thiên nam bắc hải, cổ kim nội ngoại thần khản một hồi. Khản trong chốc lát, hắn cũng mệt mỏi. Liền tìm cái lấy cớ đi phòng bếp nhìn xem Nhịn mãi mãi cùng mụ mụ đang ở tạc bánh rán Cố lập xuân sao một cây thật dài chiếc đua hỗ trợ phiên bánh rán Bánh rán kim hoàng tô tiêu thơm nước Trong phòng khách kia bang hải tử nhóm giống người được tanh miêu dường như Lại bắt đầu ở phòng bếp cửa tham đầu tham não Điền tam hùng nói Đừng nhìn, tạc xong rồi cho các ngươi ăn cái đủ Hôm nay có khách nhân, đều quy củ chút Đại gia vừa thấy cỏ ăn vô vọng Đành phải chuẩn bị hồi phòng khách Triệu Minh Lượng trước khi đi trước còn hiểu sự hỏi, điền gì, muốn hay không chúng ta hỗ trợ làm việc. Điền Tam Hồng cười nói, không cần, các ngươi đi chơi đi. Bọn nhỏ lập tức giải tán. Trong phòng bếp lùng liệt mùi hương truyền tới phòng khách, Triệu Chí Quân nhịn không được hút một ngụm hương khí, nói, lao đặng, ngươi cũng thật có lục ăn. Đặng Trang gật đầu, thật đúng là. Nói xong, hắn khó được khen Triệu Chí Quân một câu, ngươi người này khác phương diện không ra sao, chọn người ánh mắt vẫn là không tồi. Triệu Trí Quân. ta nhưng cảm ơn người khích lệ triệu chí quân trong lòng không sảng khoái cũng không nghĩ làm đặng tràng hảo quá liền cảm khái nói kỳ thật thức ăn quá hảo cũng có tệ đoan chính là dễ dàng tiêu ma người cách mạng ý chí ngươi loại người này cũng khá tốt bên người không người tiêu ma người ý chí đặng tràng nói lao triệu ta cùng ngươi bất đồng tái hảo thức ăn cũng tiêu ma không được ta cách mạng ý chí không tin ngươi có thể thử xem Đường cố lập xuân bưng một khay đàn bánh rán tới phòng khách khi vừa vặn nghe thấy một phen ý vị tuyệt vời đối thoại Này hai người cũng rất đâu. Đặng Trang nhìn cố lập xuân nói, tiểu cố, ngươi cũng ngồi xuống nói chuyện. Cố lập xuân nghĩ thầm, ta nhưng không nghĩ cùng ngươi này đem 40 mễ đại đao đôi chém, ta này đem tiểu đao sẽ cố nhận. Hắn nói, đặng Trang, làm triệu thúc bồi ngươi nói chuyện, ta còn phải đi phòng bếp hỗ trợ. Đặng Trang thực mau liền cấp ra giải quyết phương án, lao triệu ngươi đi hỗ trợ làm việc, làm tiểu cố bồi ta là được. Ngươi người này không quá sẽ nói chuyện thiếm. Triệu trí quân. Cuối cùng không quá sẽ nói chuyện phiếm Triệu Trí Quân đi phòng bếp làm việc. Thực sẽ nói chuyện phiếm Cố Lập Xuân nhìn Đặng Tràng, hôm nay cũng thật không tốt lắm Liêu. Liêu công tác, tiết nhất, không thích hợp, Liêu việc Tư, Đặng Tràng có cái gì việc Tư có thể cùng hắn Liêu. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Lập Xuân cảm thấy vẫn là Liêu công tác nhất bảo hiểm, Liêu việc Tư một không cẩn thận liền lật xe. Cố Lập Xuân, Đặng Tràng, ta năm sau tưởng cùng Long Giang tỉnh Hồng Nhật Nông Trường đính một đám khang bối vịt. bọn họ nông trường tết âm lịch sau hẳn là liền bắt đầu ớp gà con chúng ta có thể trước tiên dự định hồng nhật nông trường diệp bắc lâm là cao cấp thú y yà sư chính là phụ trách quảng cái này cùng ta rất quen thuộc đặng tràng, ân ngươi trước viết báo cáo cụ thể chi tiết năm sau chúng ta lại thương lượng đặng tràng, chúng ta năm sau muốn nhiều hướng tổng tràng xin chút cá bột đến đầy đủ lợi dụng chúng ta thủy vực diện tích bọn họ nói chuyện triệu Chí quân bưng một chậu thịt heo hầm miến ra tới cố lập xuân vừa thấy đến thịt heo liền nói chúng ta còn muốn xây dựng thêm heo xá mở rộng trại nuôi heo hiện tại chúng ta dưỡng heo trừ bỏ nộp lên tổng tràng dư lại chỉ đủ công nhân viên chức phân thịt cũng không có sinh ra trực tiếp kinh tế hiệu quả và lợi ích ngay sau đó triệu chí quân lại bưng tới một đại bản cây rát ngó sen phiến cố lập xuân nhìn đến ngó sen liền nói còn muốn đại diện tích mà loại ngó sen đầm lầy kia một mảnh thủy vực nếu là đều loại thượng ngó sen chúng ta là có thể mùa hè thượng hà thu đông đảo ngó sen đặng trang lại lần nữa gật đầu Thức mau. Triệu Chí Quân lại bưng tới một chậu tiểu kê hầm nấm, Cố Lập Xuân liền nói: "Chúng ta lâm trường rất lớn, còn có thể dưỡng gà." Triệu Chí Quân thật sự nhịn không được, liền hỏi nói: "Có phải hay không ta đoan cái gì, ngươi liền nói dưỡng cái gì?" Cố Lập Xuân bất đắc dĩ mà nói: "Triệu thúc, ta ở cùng đặng chàng nói công tác thượng sự, ngươi đừng tổng phối hợp ta." "Triệu Chí Quân, ai phối hợp ngươi?" Đương hắn lại lần nữa bưng lên cá kho khi, lần này rốt cuộc không lại đối thượng, Cố Lập Xuân đang ở nói mở rộng gieo trồng cỏ linh lang sự. đồ ăn lục tục mà thượng xong triệu trí quân liền nói thiên lãnh đồ ăn lạnh đến mau chuẩn bị ăn cơm cố lập xuân đình chỉ hội báo công tác vào nhà đi cầm một lọ mao đài thời đại này mao đài còn không phải giá trên trời 8 đồng tiền một lọ uống lên không đau lòng cố lập xuân ở nông trường không gian độn hơn 20 mươi bình đồ ăn bưng lên điền tam hồng cùng nhị mãi mãi cũng từ phòng bếp ra tới đặng trang đối với hai người thập phần lễ phép khách khí nói vất vả các ngươi làm nhiều như vậy hảo đồ ăn điền tam hồng nội nói không vất vả không vất vả các ngươi từ từ ăn điền tam hồng cùng nhịn mãi mãi mang theo nhất bang hải tử bên cạnh trên bàn ăn cơm đồ ăn đều là giống nhau chỉ là không có rượu mà thôi triệu Chí quân mở nắp chai rượu trước cấp đặng tràng mãn thượng một ly lại cho chính mình đảo một ly đến thiên cố lập xuân khi hơi một chần trở chỉ cho hắn đổ nửa ly đặng trang nhìn chằm chằm cố lập xuân trước mặt kia nửa ly rượu nhìn trong chốc lát nói chờ ngươi chừng nào thì không dài cái chúng ta hảo hảo uống một hồi Ta muốn nhìn ngươi uống say sau là bộ dạng gì." Cố Lập Xuân bội nói, "Nhưng đừng, ngươi nhìn nhất định sẽ hối hận." Đặng Trang hơi hơi mỉm cười, "Phải không? Ta đây càng muốn nhìn." Triệu Chí Quân ở bên cạnh nói tiếp, "Uống say có cái gì đẹp, muốn sao chính là lập đi lặp lại qua lại nói, hoặc là chính là hô hô ngủ nhiều." Đặng Trang rất có hứng thú mà hỏi ngược lại, "Vậy ngươi cảm thấy tiểu Cố là nào một loại?" Triệu Chí Quân suy nghĩ trong chốc lát, nói, "Hắn sao, hẳn là trong miệng phi đao tử?" Đặng trang vẻ mặt tán đồng. Cố lập xuân, này hai người băn khoăn đến hắn cảm thụ sao. Ba người một bên uống rượu một bên nói chuyện tào lao, xả đến trung gian, lục đại gia mang theo Minh Phi tới xuyến môn, cố lập xuân kéo qua hắn cùng nhau uống, vốn dĩ buổi sáng cùng hắn chào hỏi qua, kêu hắn cùng nhau tới. Lục đại gia lại nói hắn cùng đặng tràng uống rượu phóng không khai liền không tới, không nghĩ tới vẫn là đuổi kịp. Minh Phi đang đang chạy tới để sắt vào cố lập xuân bên thay nói, đại ca, ta cùng ra ra tiến vào khi... Thấy có người ở nhà các ngươi phụ cận nhìn lén, ta đoán người kia khẳng định là nghĩ đến cọ cơm. Cố Lập Xuân cười khen nói, Minh Phi ánh mắt thật tốt, thiên như vậy hắc cũng nhìn đến người. Minh Phi vẻ mặt đắc ý mà cười. Cố Lập Xuân trong lòng nghi hoặc người này rốt cuộc là ai, trung gian liền tìm cái khe hở, phụ thêm quần áo, cầm đèn tin ra tới xem cái đến tổt cùng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 141, chương 141 quá cái hảo năm tam. Cố lập Xuân ra ấm áp nhà ở, bị gió lạnh một tuổi, nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn đánh đèn tin hướng chung quanh một chiếu, vừa vặn chiếu đến một người trên mặt, người này không phải người khác đúng là Lữ Tiến Bộ. Cố lập Xuân kinh ngạc hỏi, Lữ đồng chí, này đại buổi tối ngươi ở cửa nhà ta lén lút mà làm gì? Lữ Tiến Bộ bị người chào bao, tự nhiên có chút trở dạ, hắn cố gắng chấn định mà đáp, ai lén lút? Ta vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Cố lập Xuân cười như không cười, kia thật đúng là xảo. hai ta rốt cuộc ở cùng cái nông trường vòng cái nửa giờ vừa vặn đi ngang qua nhà của chúng ta lữ tiến bộ phân rõ phải trái giảng bất quá cố lập xuân đơn giản cũng không nói hắn trực tiếp địa phương hỏi ai ở nhà ngươi làm khách cố lập xuân cô ý đậu hắn này cũng về các ngươi cung tiêu khoa quản lữ tiến bộ nghiêm túc mà nói cố đồng chí ta nhìn đến đặng tràng đi nhà các ngươi thỉnh lãnh đạo ăn cơm ngươi đây là hối lộ ăn mòn cách mạng cán bộ cố lập xuân nói lữ đồng chí này bữa cơm là đặng tràng thỉnh Lúc này, tiệm cơm cùng nhà ăn đều đóng cửa. Hắn ra tài liệu, ta mẹ thế hắn ra công. "Tin hay không từ ngươi?" Lữ Tiến Bộ nửa tin nửa ngờ, hắn nhất thời tìm không thấy thích hợp nói phản kích, chỉ phải dùng cười lạnh thay thế. Lữ Tiến Bộ này mấy tháng đã tới thật sự nghẹn quất, mắt thấy Cố Lập Xuân từng bước thăng trước, càng ngày càng chịu coi trọng. "Hắn đâu, đừng nói chịu trọng dụng." Dần dần biến thành bên cạnh nhân vật. Đặc biệt là năm trước, Đặng Tràng ra ngoài học tập, thế nhưng làm Cố Lập Xuân làm đại lý phó trưởng trường. Này nhất cử động, người sáng suốt đều minh bạch là có ý tứ gì? Đầu tiên là đại lý, chỉ cần ở đại lý trong lúc không ra sai lầm, về sau chính là phó chàng trường người được chọn. Cố lập xuân mới bao lớn? Hắn mới đến nông trường bao lâu? Liên từ một cái lâm thời công bỏ đến phó chàng lớn lên vị trí, tốc độ này cùng ngồi hỏa tiễn không sai biệt lắm. Trước hai ngày, hắn tưởng cùng đặng chàng hảo hảo tâm sự hắn năm sau quy hoạch cùng ý tưởng, tính toán thỉnh hắn ăn một bữa cơm, kết quả bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Cự tuyệt liền cự tuyệt đi, dù sao chàng người đều biết đặng chàng liền này tính cách. Chính là vả mặt thời khắc thực mau liền tới rồi. hắn bên này cự tuyệt chính mình, quay đầu liền ở cố lập xuân trong nhà ăn cơm, lại là ăn lại là uống, từ 4 giờ vào cửa đến bây giờ, đều 7 giờ, thật đúng là có thể liêu a. Lữ tiến bộ ở trong gió lạnh chuyển động mấy cái giờ, uống lên một bụng gió lạnh, cũng thích có một cái bụng oán khí cùng tức giận. Lúc này nhìn đến cố lập xuân, hắn không thể trực tiếp đi lên hành hung hắn một đốn. Cố Lập Xuân nhưng không nhàn tâm cùng Lữ Tiến Bộ ở gió lạnh chung nói chuyện tào lao, hắn không sợ lạnh, chính mình còn sợ đâu. Hắn nói: "Lữ đồng chí, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi, đại trời lạnh, nếu là đem đầu góc đông cứng liền càng nốc. Lữ Tiến Bộ nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Lập Xuân, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Làm đồng sự, ta thiệt tình khuyên ngươi không cần quá đua đòi, không cần không biết trời cao đất dày, có đôi khi, bò đến càng cao rơi càng tàn nhẫn." Cố Lập Xuân bất đắc dĩ mà nói: "Lão Lữ a, Này nửa câu sau ngươi tự mình lưu lại đi. Ngươi trong mắt đua đòi với ta mà nói kêu kêu làm đến nơi đến trốn, một bước một cái dấu chân. Đương nhiên, lấy ngươi chỉ số thông minh, ngươi cũng lý giải không được, ta không vì khó ngươi. Nghe ta, chạy nhanh về nhà tìm mẹ ngươi. Bằng không trời tối lộ hoạt, khái rất răng cửa khái ra náo hoa, tiết nhất nhiều không tốt. Tài kiến, cố lập xuân nói xong lại không để ý tới lữ tiến bộ, đánh đèn tin về nhà, bên ngoài quá lạnh, đến trở về ấm áp ấm áp. hắn trở lại phong khách đặng chàng cùng triệu trí quân bọn họ còn ở uống rượu trên bàn đồ ăn lại nhiệt một lần nhịn mãi mãi tân làm một chậu chua cay canh tặc cái đậu phộng. cố lập xuân thịnh một chén nhiệt canh uống xong đi thân thể mới chậm dài ấm áp lại đây hắn thuận tay cấp lục đại gia cũng thịnh một chén lục đại gia thấp giọng hỏi nói tiểu lữ còn chưa đi cố lập xuân nói hẳn là đi rồi lục đại gia nhịn không được cười cười người đây là khiến cho người khác ghen ghét cũng bình thường không bị người đố là tài trí bình thường Cố Lập Xuân hì hì cười, tạ Lục đại gia khích lệ. Hai người liêu thật sự đầu nhập, dẫn tới đặng chàng liên tiếp chiều bọn họ bên này nhìn xung quanh. Cố Lập Xuân nhận thấy được chính mình tựa hồ vắng vẻ khách nhân, chạy nhanh áp dụng bổ cứu thi thố, thuận tay cấp đặng chàng thịnh một chén chua cay canh, lại xem Triệu Chí Quân mắt trông mong mà nhìn, cũng cho hắn thịnh một chén đưa qua đi. Hắn còn nhiệt tình mà hô, "Đặng chàng, tới tới, ăn nhiều đồ ăn." Uống đến 8 giờ nhiều chung, Triệu Chí Quân rốt cuộc không địch lại đối thủ, nằm sắp xuống. triệu minh quang cùng lập đông đem hắn nâng về nhà ngủ cố lập xuân nhìn say khướt đặng tràng đưa ra muốn đưa hắn trở về lục đại gia chủ động nói tiểu cố ta tới đưa hắn đặng tràng lảo đảo lắc lư mà đứng lên xua tay cự tuyệt lão lục ngươi không cần đưa ta không có say cố lập xuân nói lục đại gia vẫn là ta đưa đi cố lập xuân nói đi mặc quần áo trục ngũ thuận tiện cũng đem đặng tràng quần áo khoác lấy lại đây đưa cho hắn cố lập xuân nhìn hắn kia kiện quần áo khoác đều xuyên mấy năm lẽ ra tiền lương cũng không thấp mua kiện tân áo khoác cũng không khó thế nào cũng phải một kiện quần áo xuyên đến rốt cuộc cố lập xuân chờ đặng tràng mặc vào áo khoác xem hắn không chụp mũ liền đem hắn đưa kia đỉnh mũ lông chó cho hắn mang lên lục đại gia nhìn lướt qua mũ lông chó đối cố lập xuân nói hắn mang so người mang thích hợp ai mang đều so người mang thích hợp đặng tràng sờ sờ mũ không xác định hỏi hắn thật không thích hợp này mũ lục đại gia thái độ kiên quyết gật đầu đặng tràng không nói chuyện đi theo cố lập xuân ra cửa Nguyệt Hắc phong cao, trời giá rét. Hai người cũng vô pháp kỵ xe đạp, liền như vậy đi bộ trở về. Nay dọc theo đường đi, đặng đại đao giống như là đao vào vỏ, một đường trầm mặc không nói. Hắn không nói lời nào, Cố Lập Xuân cũng lười đến buôn bán, hai người liền như vậy an tĩnh mà đi đường. Cố Lập Xuân vẫn luôn đem đặng chàng đưa đến viện muôn khẩu, đặng chàng đột nhiên mở miệng, muốn hay không đi vào lại uống một chén. Trong chốc lát ta đưa người trở về. Cố Lập Xuân, sau đó hắn còn phải lại đưa đối phương trở về. hắn luyện chuyển mà kiên quyết mà cự tuyệt không uống ngươi sớm một chút nghỉ ngơi thân niên vui sướng đặng trang ân một tiếng bỗng nhiên nói ngươi lợi chút hắn nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào cầm đỉnh đầu quân lục sắc mũ ra tới đưa cho cố lập xuân này mũ lông chó xác thật không thích hợp ngươi này đỉnh cho ngươi cố lập xuân nhìn này đỉnh nón xanh nhất thời không biết nên nói cái gì hảo hắn có thể đem mũ lông chó phải về tới sao mũ lông chó nhiều lắm để cho người khác biệt lưu này nón xanh chính hắn biển lưu Cố Lập Xuân cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể yên lặng mà tiếp nhận mũ, cùng đặng chàng cáo tử. Cố Lập Xuân đánh đèn tin ra cửa, đặng chàng ở trong sân cao giọng hỏi: Nếu không ta đưa người trở về. Cố Lập Xuân chạy nhanh cự tuyệt, không cần. Nói xong, hắn cất bước liền lưu. Cố Lập Xuân này một đường trở về so đi khi mau nhiều, không đến 10 phút, hắn mau đến nhà mình viện môn khẩu khi, lại thấy một cái bóng đen. Cố Lập Xuân tưởng lữ tiến bộ, liền ngữ khí nghiêm khắc mà cảnh cáo nói: Họ lữ. Ngươi còn như vậy lén lút, ta muốn đi kêu bảo vệ khoa người. Kia hắc ảnh mở miệng, lại là Trần Vũ thanh âm, tên kia sớm đi rồi. Cố Lập Xuân dùng đèn tin chiếu một chút Trần Vũ, hắn theo bản năng mà dùng cánh tay chống đỡ chùm tia sáng. Ngươi ở cửa nhà ta làm gì? Trần Vũ không cần nghĩ ngợi mà đáp, ta phát hiện có người ở cửa nhà ngươi chuyển động, liền sợ có người đối với ngươi bất lợi, liền tới nhìn chằm chằm hắn. Cố Lập Xuân nói, vấn đề là ngươi như thế nào phát hiện người này? Trần Vũ dùng lấy cơ thực không tao minh. Ta thích chạy bộ, liền chạy đến nơi này. Cố lập xuân hô khẩu khí, thanh ấm nghe không ra là hỉ vẫn là giận, thiên lãnh, về sau vẫn là đừng chạy bước. Trần Vũ nhìn trầm chầm, chầm hắn trong tay mũ, nhạy bén hỏi, người trên đầu có mũ, trong tay còn cầm một cái, cho nên đó là người khác đưa. Cố lập xuân dương dương trong tay nón xanh, không thể nề hà mà nói, ân, người khác đưa. Trần Vũ duỗi tay tiếp nhận mũ, hướng trên đầu một mang, dùng cổ quái ngự khi nói, này mũ thích hợp ta mang, nhan sắc cũng thích hợp. Kêu hành, ngươi mang đi, dù sao ta cũng không yêu mang. Chạy nhanh trở về, về sau đừng nơi nơi tán loạn. Trần Vũ cũng ý vị thâm trường mà dặn dò nói, ta đây liền đi, ngươi cũng trở về đi. Trời tối lộ hoạn, lãnh đạo phức tạp, ngươi cũng chú ý chút. Chờ đến Trần Vũ rời đi, Cố Lập Xuân lại đánh đèn tin đem chung quanh chiếu một lần, xác định không ai mới về nhà đi. Hắn về đến nhà khi, phòng khách cùng phòng bếp đã thu thập sạch sẽ, lục đại gia cũng đã rời đi. Cố Lập Xuân đóng lại đại môn. kiểm tra hảo cửa sổ rửa mặt xong về phòng ngủ ngày hôm sau là trừ tịch là cái trời nắng phong cũng không lớn chính là đông nhật dương quang thập phần lãnh đạo chiếu lên trên người căn bản không cảm giác được cấm áp năm nay ăn tết cùng năm rồi không sai biệt lắm người một nhà tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống vô cùng náo nhiệt bên ngoài gió lạnh gào thét không ngừng nã pháo bất đồng chính là năm nay càng náo nhiệt càng dư giả chút triệu trí quân cấp trong nhà mỗi người đều mua tân y giải phục quần áo chất lượng không tồi chính là này thẩm mỹ làm người không biết nói cái gì hảo, nữ hải tử đều là màu đỏ, nam hải tử chính là màu xanh lục, hồng xứng lục, là thời đại này đỉnh sướng. Cố Lập Xuân chính là một kiện quân lục sắc tân áo đông, mặc vào đảo còn có thể. Hắn thân xuyên hậu áo đông hậu ma quần, bao vây đến té ngã hùng dường như, hoạt động đều không có phương tiện, nhịn không được hoài niệm trước kia cái loại này khinh bạc giữ ấm áo lông vũ. Cũng không biết có thể hay không chính mình làm một kiện cùng loại. Sang năm hắn sưu tập chút lông vị thử xem. Đại niên ba 30 là cả nhà đoàn viên nhật tử, giống nhau không ai xuyến môn, ngày mai mới là đại gia cho nhau xuyến môn nhật tử. Điền Tam Hồng cùng Triệu Chí Quân thương lượng, đem lục đại gia cùng Minh Phi kêu lên tới cùng nhau ăn cơm. Triệu Chí Quân cũng đồng ý, phái Minh Quang Minh Hoa hai anh em đi gọi người. Không nhiều lắm trong chốc lát, trên đầu chắc hồng đầu hoa, ăn mặc hồng áo đông hồng quần đông Minh Phi liền đi theo Minh Quang hai anh em trước tới. Cố Lập Xuân nhìn tiểu Minh Phi này trang điểm, cảm giác tựa như một chuỗi pháo, buồn cười. Một lát sau, Lục Đại gia xách theo một sọt đồ vật cùng hai vỏ rượu lại đây. Điền Tam Hồng nói, cứu, ngươi tới liền tới rồi, còn xách đồ vật làm gì? Lục Đại gia nói, dù sao ta cũng sẽ không làm, xách đến nhà các ngươi, đỡ phải đạp hư thứ tốt. Điền Tam Hồng vừa thấy Lục Đại gia xách không ít đại xương cốt, liền bắt được phong bếp, đem đại xương cốt hầm thượng, giữa trưa hảo cấp bọn nhỏ gạm. Chư tịch vợ kịch lớn ở buổi tối, giữa trưa ăn đến tương đối đơn giản, hầm một chậu đại xương cốt, xào mấy cái thức ăn chay. Món chính là đại màn thầu. Bọn nhỏ gặm xong xương cốt uống cốt canh, uống một ngụm canh liền một ngụm màn thầu, lại ăn khẩu đồ ăn, ăn đến đặc biệt hương. Triệu Chí quân nhìn hai cái ăn đến chính hoan nhi tử, ra ngữ cảm khái, chết không được nói choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, này hai tiểu tử ăn uống càng ngày càng tốt. Điền Tam Hồng cười nói, có thể ăn mới hảo, lớn lên mau. Ngươi nhìn nhìn lại lập đông, một cái có thể đỉnh hai. Triệu Chí quân vừa thấy cũng là, này lập đông là trong nhà ăn uống tốt nhất. Ăn đến so với hắn còn nhiều, vóc dáng cọ cọ mà hướng lên trên thoán, tráng đến té ngã nghẽ con dường như. Hắn lại vừa thấy cố Lập Xuân, ăn một bữa cơm chậm gì gì, cùng miêu thức ăn dường như, này nếu là ở nạn đói niên đại, không được đói chết. Triệu Chí quân nhịn không được khuyên đủ, Lập Xuân, ngươi ăn nhiều một chút. Ngươi nhìn xem ngươi, làm gì gì đều được, liền ăn cơm là đếm ngược đệ nhất danh. Chính ngươi nói, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Cố Lập Xuân, ta cảnh giới lại đề cao. ta đây là vì quốc gia tiết kiệm lương thực kỳ thật hắn ăn đến không ít chính là bị đồng hành phụ trợ có vẻ rất ít ăn xong cơm trưa đại gia thu thập hảo từng người về phòng tiểu ngủ một lát buổi tối còn muốn đón giao thừa đâu bất quá cố lập xuân tiểu ngủ thời gian có điểm trường một giấc ngủ dậy ba điểm ăn tiết trong lúc hắn cũng không hề đọc sách viết làm đi ra ngoài buổi các đệ đệ mội mội chơi trong chốc lát tiếp theo liền cùng cả nhà cùng nhau chuẩn bị cơm tất niên năm nay cơm tất niên là nhị mãi mãi nhậm chú bếp Những người khác hỗ trợ đánh tạp. Đại gia một bên nói dỡn một bên nấu cơm. Nhị mãi mãi hỏi, Lập Xuân, cái kia ngô béo năm nay ở đâu ăn tết? Hắn không quấn lấy người A. Cố Lập Xuân nói, hắn ở heo chẳng cùng thanh niên trí thức nhóm cùng nhau ăn tết. Hắn hỏi qua ngô béo muốn hay không cùng nhau ăn tết, có thể là bởi vì triệu trí quân duyên cớ, ngô béo thế nhưng không hợp ý nhau. Điền Tam Hùng nói, trong chốc lát trước tiên làm tốt cơm, làm lập đông cho bọn hắn đưa chút đồ ăn qua đi, tiểu béo cũng rất đáng thương. còn có tiểu mạnh tiểu trần. cố lập xuân đáp ứng nói hành trong chốc lát ta đi đưa điền tam hồng nghĩ nghĩ lại hỏi triệu chí quân trí quân lao đặng một người ở nhà muốn hay không cũng cho hắn đưa điểm triệu trí quân nói cũng đúng cho hắn đưa vài món thức ăn dùng gia đình chúng ta ấm áp kích thích kích thích hắn năm nay cơm tất nhiên là chưa từng có phong phú dưa chua thộn thịt luộc thịt gà hầm nấm khoai tây thịt kho tàu giò tương xương cốt tương tiêu cá tiểu ngư thịt kho tàu cá chép Cây rát đậu hủ, xào bánh gạo. Cá đại biểu hàng năm có thửa, đậu hủ tỏ vẻ ảnh gia đình. Bánh gạo ngụ ý là một năm so một năm cao. Triệu trí quân còn cắn lại khoan lại lớn lên trường mỉ sợi, ngụ ý khỏe mạnh trường thọ. Thịt đồ ăn trước làm ra tới, Điền Tam Hùng nói, ta đem đồ ăn rút ra cất vào hộp cơm. Các ngươi chạy nhanh đi đường, đi nhanh về nhanh, một giờ sau chúng ta liền ăn cơm. Ở ai đi đưa đồ ăn sự tình thượng, cố lập xuân cùng triệu chí quân nổi lên tranh chấp. Vốn dĩ Cố Lập Xuân ý tứ là làm Triệu Chí Quân cấp đặng chàng đưa đồ ăn, nhưng Triệu Chí Quân nói hắn vội vàng nấu cơm, làm Cố Lập Xuân thuận tiện cho hắn đưa qua đi. Hắn là người lãnh đạo, nhân ra còn thích cùng ngươi nói chuyện, chê ta sẽ không nói chuyện thiếm, ta cũng không yêu cùng hắn liêu. Cố Lập Xuân nói, ngươi sẽ không nói chuyện thiếm, nên nhiều luyện tập, muốn đón khó mà lên, đặng chàng là tốt nhất luyện tập đối tượng. Hai người ai cũng không chịu nhượng bộ, lúc này, Tiểu Mãn xung phong nhận việc, Triệu thúc, ta đi đưa. Làm một cái phải làm cán bộ người, ta phải nhiều hướng đặng thuốc học tập. Triệu trí quân trần chờ trong chốc lát, nói, hành, là minh hoa bồi người đi. Điền Tam Hồng Trang tràn đầy hai đại hộp cơm đồ ăn, bỏ vào trong rổ, lại dùng cũ áo bông bao, làm hai người chạy nhanh đưa qua đi. Cố Lập Xuân cũng dẫn theo hai chỉ rổ, kỵ xe đạp đi heo tràng. Hắn đến heo tràng nhà ăn thời điểm, nô béo trần vũ bọn họ đang ở đánh bài bổ kẹ, nô béo trên mặt dán đầy tờ giấy, tiểu khang trên mặt cũng có. chỉ có trần vũ cùng mạnh niệm quần trên mặt là sạch sẽ